Chu Hiểu Di nhìn thành thành thân ảnh chậm rãi đi xa, cuối cùng bị đi học bọn nhỏ chậm rãi bao phủ, nàng cố nén không nghĩ xem mộ tử hạo, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn. Mộ chỉ là ngắn ngủn một ngày một đêm không có gặp mặt, Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình tựa hồ là một thế kỷ không có nhìn thấy mộ tử hạo giống nhau, hắn vành mắt thoạt nhìn như vậy trọng, mày nhăn cơ hồ có thể thấy nếp nhăn giống nhau, chính mình đều không đành lòng lại nhìn. Nàng thật sự nghĩ tới đi, vớt phẳng hắn nhăn lại mi Chính là đương nàng bước ra bước chân thời điểm, lại nghĩ tới ngày hôm qua kia một màn, vừa mới bán ra đi chân lập tức liền lại lùi về tới. Mộ tử hạo hủ rũ cụ đuôi trở lại trên xe, chính mình là đáp ứng rồi buổi tối mang thành thành đi gặp Chu hiểu di, chính là hiện tại chính mình đi nàng hành tung một chút cũng không rõ ràng lắm, chính mình hẳn là đi nơi nào đem nàng tìm trở về đâu. Một đêm không ngủ, cơ hồ cũng không có uống nước ăn cơm, mộ tử hạo cảm thấy đầu có chút vượng. Hiện tại không phải chính mình không nghĩ đi tìm, mà là chính mình cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Chu Hiểu Di đã mất tích gần một ngày một đêm, nàng ngày hôm qua rốt cuộc ở nơi nào. Nàng hiện tại an toàn sao? Biết ăn cơm sao? Nàng có thể sinh chính mình khí, có thể ghen có thể không trở về mộ ra, có thể dùng các loại phương thức tới trừng phạt chính mình, nhưng là mộ tử hạo duy nhất hy vọng chính là nàng có thể hảo hảo mà đối đãi chính mình. chỉ cần là nàng có thể hào hảo, sự tình tổng hội có một ngày người có thể số rõ ràng. hắn tin tưởng hắn một ngày nào đó khí cũng sẽ tiêu. mộ tử hạo hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ chu hiểu di có thể hết thể mạnh khỏe. chu hiểu di nhìn mộ tử hạo ở trong xe, có vẻ rất khó chịu, hắn vẫn luôn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. sau lại, không bao lâu, mộ tử hạo liền lái xe đi rồi. chu hiểu di vẫn như cũng là không dám đại ý. Nàng không biết hắn có phải hay không ở chỗ này tìm người tới nhìn trường học, chính mình chỉ có thể là vẫn như cũ an tĩnh ở cái kia trong một góc nốc Liên ở mộ tử hạo hy vọng ông trời có thể phù hộ Chu Hiểu Di hết thể mạnh khỏe thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Uyển Nu, chính mình hẳn là tìm Thẩm Uyển Nu nói rõ ràng, hẳn là làm nàng nói cho Chu Hiểu Di chính mình cùng nàng sự tình gì cũng không có. Hơn nữa. mộ tử hạo cũng thật sự lo lắng thẩm huyền nhu có thể hay không còn giống lần trước giống nhau tìm được chu hiểu di sau đó đối nàng làm cái gì không tốt sự tình nếu là nghĩ tới chính mình liền lập tức qua đi dù sao trường học bên này hắn đã an bài hảo không ít nhân thủ chỉ cần là thấy chu hiểu di khẳng định sẽ thông chi chính mình ngươi hiện tại ở nơi nào mộ tử hạo cấp thẩm huyền nhu gọi điện thoại như thế nào mới một đêm không thấy ngươi liền tưởng ta a Thẩm Viễn Nhu quá rõ ràng Mộ Tử Hạo tìm chính mình là vì cái gì, nàng vẫn như cũ là không có đứng đắn trêu đùa Mộ Tử Hạo. "Ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn, ngươi hiện tại ở nơi nào?" Mộ Tử Hạo hiện tại tâm tình giống như là viếng mộ mả giống nhau trầm trọng, như thế nào còn có tâm tình nghe Thẩm Viễn Nhu căn bản một chút đều không buồn cười vui đùa. "Ở sân bay." Thẩm Viễn Nhu kỳ thật hiện tại là thật sự không có tâm tình nói giỡn. Nhưng là nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng mạc danh cảm giác mất mát, cho nên nàng mới nói nói vậy. Ngươi muốn đi làm gì? Mộ Tử Hạo lập tức thay đổi xe đầu hướng sân bay chạy tới. Nay cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ là hỏi ta hiện tại ở nơi nào, ta đã trả lời. Thẩm Viễn Nhu ngày hôm qua nhìn Chu Hiểu Di như vậy khó chịu rời đi, cảm thấy chính mình thật là cái gì đều không có, không có ái người, không ai chính mình người. Nàng sinh hoạt có chỉ là dùng ngoạn nhạc bổ khuyết hư không cảm giác. Nếu chính mình còn lưu lại nơi này, chỉ sợ về sau càng có rất nhiều cái nào nam nhân nhất chính mình lợi dụng cùng ý hiếp, cho nên, nàng lựa chọn rời đi. Đích đến là nơi nào cũng hảo, chỉ cần là chính mình có thể quên mất nơi này hết thể như vậy đủ rồi. Ngươi ở sân bay chờ ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Mộ tử hạo đem câu này nói xong, lập tức ra tốc, hắn không thể làm thẩm nguyện nhu liền như vậy đi rồi. Như vậy chính mình cùng Chu Hiểu Di chi gian hiểu lầm sẽ càng ngày càng thâm, hắn cần thiết muốn hỏi rõ ràng, hắn muốn xác định Thẩm Huyền Nhu đối Chu Hiểu Di là thật sự một chút thương tổn cũng không có. Thẩm Huyền Nhu nghe cắt đứt điện thoại, cảm thấy chính mình hiện tại là bộ dáng gì, chính mình vì cái gì gặp qua như vậy sinh hoạt. Bọn họ thật sự cho rằng chính mình vô luận là ai đều có thể đủ đối chính mình sinh hoạt khoa tay múa chân sao? Mộ Tử Hạo xem như cái gì Nam nhân kia lại xem như cái gì? Những cái đó video lại xem như cái gì? Vô luận là ai, là thứ gì, cuối cùng chính mình kết quả vẫn như cũ vẫn là đã sớm viết tốt cái kia, nàng cái gì cũng không để bụng. Sân bay quảng bá, nói chính là thẩm huyện nhu đi nhờ phi cơ chuyến, nàng không hề cố kỵ cùng lưu luyến liền đi rồi. Nàng là ở cái này thành thị, lớn lên, đồng thời thành thị này hiện tại mang cho chính mình hoàn toàn đều là không tốt. không muốn quay đầu chuyện cũ. Mộ tử hạo cũng hảo, chu hiểu di cũng hảo, nam nhân kia cũng hảo, kỳ thật đều là cái dạng này hồi ức, nàng cái gì cũng không nghĩ lại suy nghĩ, ở chính mình vận mệnh bị chính thức quy hoạch trước kia, nàng vẫn là muốn đi ra ngoài đi một chút. Mộ tử hạo xe ở trên đường cao tốc chạy, hắn di động đống nhiên văng lên, hắn lấy ra tới vừa thấy, là thẩm uyển nu phát tin tức. Mộ tử hạo, ta đi rồi, ngươi muốn hỏi sự tình ta có thể nói cho ngươi, Ta cái gì cũng không biết. Bởi vì ngươi quan tâm đơn giản chính là chu hiểu gì, nàng cùng ta không có bất luận cái gì liên quan, ngươi cũng giống nhau. Mộ tử hạo xem xong những lời này, một chân phanh lại, lốt xe cùng mặt đất chi gian phát ra cọ sát thành tương đương trói thai. Cái gì? Thẩm huyền nhu thế nhưng đi rồi. Ở ngay lúc này đi rồi. Mộ tử hạo cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng, hắn chạy nhanh cấp Thẩm huyền nhu gọi điện thoại, đã là đánh không thông. Mộ tử hạo cảm thấy hiện tại chính mình ngực thật là có một đoàn lửa giận, hắn không biết chính mình là hẳn là hướng ai phát tiết, hoặc là nói là như thế nào phát tiết. Vì cái gì? Hắn chỉ có thể là dùng sức đấm đánh xe tay lái. Vì cái gì ông trời luôn là như vậy trêu cợt chính mình? Mỗi khi chính mình cảm thấy sinh hoạt bắt đầu hướng hảo phương hướng phát triển thời điểm, liền có không biết từ từ đâu ra sự tình, nhất định sẽ đem nguyên lai like hảo hảo sinh hoạt rào hợp hòng bét. Mộ Tử Hạo thật sự mệt mỏi, hắn suy nghĩ chẳng lẽ Chu Hiểu Di là ở trả thù chính mình năm đó đối nàng làm những cái đó sự tình sao? Hắn thật sự cái gì cũng không biết, liền cảm thấy chính mình hiện tại mệt mỏi quá mệt mỏi quá, con đường của mình rốt cuộc ở nơi nào? Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại có mình khó chịu. Nghĩ chính mình đáp ứng thành thành sự tình, hôm nay chính mình muốn đi nơi nào biến ra một cái Chu Hiểu Di đâu? Không biết là cỡ nào khó chịu. liền biết chính mình là thật sự không nghĩ lại vì những việc này thống khổ mộ tử hạo miên man suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật tưởng cái gì đều là dư thừa chính mình chính là thích chu hiểu di chính là ái nàng chính là tưởng cùng nàng sinh hoạt cả đời này liền đủ rồi tưởng cái gì khác đều là đều là hư cho nên hắn lại bắt đầu tìm chu hiểu di nếu hôm nay lại tìm không thấy chu hiểu di chính mình liền phải tưởng biện pháp khác lúc này chu hiểu di ở Một cây đại thụ mặt sau, nàng thấy Thành Thành bọn họ tan học, Thành Thành vẻ mặt không cao hứng nằm bò lan can lại ra bên ngoài xem, trên mặt tơ lụa còn mang theo nước mắt, nàng muốn qua đi an ủi Thành Thành. Chính mình là không nghĩ tái kiến mộ tử hạo, là sinh mộ tử hạo khí, là đối mộ tử hạo thất vọng, nhưng là chính mình không thể một chút cũng không quan tâm Thành Thành. Liên ở nàng muốn tới gần thời điểm, nàng thấy có mấy nam nhân đồng dạng cũng là cẩn thận nhìn Thành Thành. Lén lút! Như là ở chỗ này đã ngây người thật lâu bộ dáng. Nguyên lai, mộ tử hạo thật sự tìm người ở thành thành phụ cận, hắn chính là đoán chắc chính mình không bỏ xuống được thành thành, Chu hiểu di tưởng. Nếu hiện tại chính mình qua đi an ủi thành thành, những người này khẳng định sẽ ở trước tiên thông chi mộ tử hạo, như vậy chính mình liền sẽ bị mang về mộ tử hạo bên người. Chính mình nếu đi trở về, mộ tử hạo sẽ như thế nào cùng chính mình giải thích hắn cùng thẩm uyển nhu chi gian sự tình. Vô luận là như thế nào giải thích, sự tình dù sao cũng là đã đã xảy ra, chính mình chính là không thể chịu đựng chính mình trượng phu phản bội. Chính mình chính là cùng bọn họ sinh hoạt thái độ không giống nhau. Nếu chính mình không đi xem thành thành, nhìn chính mình hài tử bởi vì các đại nhân sự tình, lại bị thương tổn, chính mình trong lòng thật là nói không nên lời đau lòng. Chu Hiểu Di suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, nàng không nghĩ nhìn thấy mộ tử hạo. Hiện tại cũng chỉ có thể là thương tổn thành thành, nàng biết chính mình không phải một cái tốt mẫu thân, nhưng là nàng thật sự không nghĩ chính mình vì thành thành lại bị mộ tử hạo thương tổn một lần, có lẽ thành thành về sau thật sự sẽ quên chính mình đi. Chu hiểu Di đi rồi, mang theo chính mình đối thành thành không tha đi rồi, nàng thật sự hảo tưởng niệm chính mình hai tử, chính là chính mình cũng là thật sự không nghĩ đối mặt chính mình trợ phu, bởi vì nàng thật sự không nghĩ hồi ức cái kia dơ bẩn hồi ức. Sở hữu hết thể liền như vậy kết thúc, coi như làm chính mình chưa từng có gặp gỡ người nam nhân này đem. Chu hiểu di nghĩ, chính mình hiện tại quan trọng nhất chính là kiên cường sống sót, chính mình không thể lại bởi vì như vậy một cái không đáng chính mình ái cả đời nam nhân thương tổn chính mình, thương tổn chính mình đồng thời cũng ở thương tổn phụ mẫu của chính mình, nàng không thể. Nàng đã thực ích kỷ sinh hoạt quá rất nhiều năm, hiện tại hẳn là hảo hảo mà đối đãi chính mình. Hiện tại kết cục khả năng thật sự chính là mộ mẫu muốn nhất đi. Chu hiểu di hiện tại cảm thấy mộ mẫu có chút lời tuy nhiên là nói là người rất khó lấy tiếp thu nhưng là nàng lời nói dù sao cũng là chân thật. Nàng rất sớm liền nói chính mình không thích hợp bọn họ sinh hoạt, lúc ấy chính mình chính là không tin, hiện tại nàng thật sự tin. Nguyên lai, like, nàng luôn là cho rằng mộ mẫu lời nói chính là nói, chính mình là người nghèo khả năng sẽ không thích hướng bọn họ cách sống, đương nàng vừa mới kết hôn. Liền bôi mộ tử hạo tham gia các loại tụ hội, bán đầu giá, lúc ấy nàng cảm thấy chính mình chỉ cần là hảo hảo nỗ lực liền sẽ thích đứng này hết thảy. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, nguyên lai, like, mộ mẫu lời nói cũng không phải đơn thuần nói chính là này đó. Tốt hơn nhiều xã hội thượng lưu hôn nhân cơ sở không phải tình yêu, căn bản chính là ích lợi, đại gia chính là đem hôn nhân trở thành là một loại giao dịch, sẽ không tha nhập một chút cảm tình. Kết hôn lúc sau Mỗi người vẫn là quá cùng nguyên lai like giống nhau sinh hoạt, người có thể có được tình nhân, ta cũng có thể cùng người khác lên giường, cho nên sẽ có rất nhiều tư sinh tử, cho nên mỗi một cái hài tử đều không phải ái kết tinh, chỉ là gia tộc sinh sản hậu đại cần thiết. Mộ mẫu nói không thích hướng khả năng thật sự chính là giống mộ tử hạo cùng thẩm huyền nhu chuyện như vậy đi. Chu hiểu Di nghĩ đến đây thế nhưng cười lạnh một chút. Nếu hôm nay cùng mộ tử hạo là phu thê không phải chu hiểu Di. Mà là thẩm huyền Nhu nói, thẩm huyền Nhu thấy chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác lên giường, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Chu hiểu di tưởng, lấy thẩm huyền Nhu ca tính, khả năng sẽ giúp mộ tử hạo cùng nữ nhân kia đem cửa đóng lại đi. Nay đại khái chính là bọn họ chi gian khác nhau đi. Chu hiểu di trở lại chính mình trụ địa phương, nàng cái gì cũng không muốn ăn, liền tưởng lẳng lặng nằm ở trên giường, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nghĩ. Nàng biết nơi này mọi người đều lấy khác thường ánh mắt nhìn chính mình, đương chính mình như là ngoại tinh nhân giống nhau, bởi vì thuê ở nơi này người, thật sự đều là sinh hoạt ở cái này thành thị tầng chốt nhất mọi người. Kỳ thật Chu hiểu di thật sự rất muốn nói cho bọn họ, kỳ thật chính mình cùng bọn họ không có một chút khác nhau, chỉ là chính mình đi nhầm lộ, một không cẩn thận gả vào hào môn, qua một đoạn căn bản là không thuộc về chính mình sinh hoạt, hiện tại nàng chỉ là tưởng đã trở lại. Nghĩ tới chân chính làm chính mình thoải mái, làm chính mình an bình sinh sống. Chu hiểu Di không dám nhìn TV, không dám nhìn báo chí, không biết đã qua bao lâu. Mỗi ngày nàng đều sẽ đúng giờ đi Thành Thành trường học, xem mộ tử hạo đưa Thành Thành đi học, tiếp Thành Thành tan học. Mỗi ngày lúc này đều là Chu hiểu Di vui vẻ nhất thời điểm, chỉ cần là có thể thấy Thành Thành tựu có thể, nhưng là mắt thấy Thành Thành một ngày so với một ngày không cao hứng, dần dần. Nàng từ thành thành trên mặt căn bản là nhìn không thấy tôi cười. Chu hiểu Di trở lại thuê trụ địa phương, nàng chính là liệu mạng ăn cái gì, nàng cảm thấy trong lòng thật sự hào trống vắng, chính mình không biết như thế nào mới có thể lấp đầy kia phiến làm người sợ hãi hư không. Nàng đã quên mất chính mình là từ đâu xem ra một câu, nói một người ở cảm thấy trong lòng hư không thời điểm, liền hung hăng ăn cái gì, chỉ có ăn no, mới sẽ không cảm thấy khó chịu. Mỗi ngày Chu Hiểu Di đều ăn rất nhiều, ăn đến nàng cảm thấy chính mình dạ dày lập tức liền phải nổ tung giống nhau, sau đó qua không bao lâu, nàng liền sẽ phun đến trời đất ưu ám. Kia một ngày, Chu Hiểu Di đi không xa địa phương ăn cái gì, trong tiệm TV mở ra, trong hình thế nhưng là Mộ Tử Hạo cùng Thành Thành. "Hiểu Di, ngươi trở về đi. Ta cùng Thành Thành đô rất tưởng niệm ngươi, ngươi ở bên ngoài có khỏe không? Nếu ngươi thật sự không nghĩ trở về nói" hoặc là cảm thấy còn tức giận lời nói, vậy ngươi liền nhiều chơi mấy ngày, giải sâu lại trở về, nhưng là ngươi có thể hay không cho ta đánh một chiếc điện thoại, sống cho ta phát một cái tin nhắn, ít nhất ngươi muốn cho ta biết, hiện tại ngươi quá rất khá. Ta thật sự cái gì cũng không cầu, ta chỉ nghĩ ngươi làm ta biết hiện tại ngươi quá còn hảo, là đủ rồi. Mộ tử hạ ôm thành thành, liền ngồi ở kia chàng trăng non màu trắng phòng ở trên sofa. Hắn nói này đoạn lời nói thời điểm, rõ ràng có thể thấy hắn vành mắt đã hưng hồng mụ mụ ngươi trở về đi thành thành hảo tưởng nhậm ngươi thành thành những lời này vừa ra tới nước mắt liền đồng thời chảy ra về sau thành thành khẳng định sẽ thương oan sẽ không lại chọc mụ mụ sinh khí mặt sau chu hiểu di đã nhìn không thấy đi nàng không biết mộ tử hạo vì cái gì muốn làm như vậy chẳng lẽ hắn chính là muốn cho chính mình về nhà sợ chính mình ở bên ngoài sẽ ném mộ ra người sao không biết vì cái gì hiện tại chu hiểu di một chút cũng không cảm thấy mộ tử hạo làm này đó đều là bởi vì ái chính mình ngươi nói hiện tại kẻ có tiền cũng là kỳ quái a vì tìm cái tức phụ nhi còn đem quảng cáo khi đoạn đều mua làm hại ta hiện tại nhìn tivi rắc trung gian liền một hai phải xem một chút này đó ngươi nói hắn hiện tại biết ở tivi thượng tìm qua đi như thế nào không hảo hảo đối nhân ra a không biết cũng đừng nói bởi a cái này nam đối hắn tức phụ nhi kia chính là tương đương không tồi đâu Nghe nói lúc trước vì cùng nữ nhân kia kết hôn, liền rời nhà đi ra ngoài, từ bỏ trong nhà mặt tiền công ty gì đó, thẳng đến bức cho mẹ nó không thể không đồng ý. Phải không? Chính là ngươi cũng đừng quên, nhà hắn chính là liền hắn một cái nhi tử, ai biết hắn là thật sự muốn thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, vẫn là lấy lui vì tiến đâu. Liền một cái nhi tử, hắn nói từ bỏ, trong nhà về sau di sản cho ai a? Không phải là cho hắn sao? cho nên ta liền nói các ngươi tưởng quá đơn giản. Như vậy một làm, có vẻ hắn lại trọng tình nghĩa, cuối cùng còn có thể được đến công ty, một hòn đá ném hai chim đâu. Ngươi nói cũng đúng vậy. Ta nhưng thật ra chưa từng có như vậy nghĩ tới. Một người khác, lập tức đối vừa rồi nói lời này người tỏ vẻ thực tán đồng. Gà vào hàm môn, ngươi cho rằng sinh hoạt thật sự có như vậy hạnh phúc đâu. Chính ngươi nhìn xem, trước một đoạn thời gian, Không phải còn truyền nữ nhân kia ở bệnh viện tâm thần nằm viện A, bọn họ kết hôn mới bao lâu A? Phải bệnh tâm thần, có thể thấy được người nghèo tới rồi phu nhân trong nhà căn bản chính là không có một chút địa vị. Cho nên lão tổ tông nói môn đăng hộ đối vẫn là thực chính xác. A, nói cái kia cái gì hào môn phu nhân bệnh tâm thần cũng là nữ nhân này A? TV thượng hiện tại hình ảnh chính là Chu Hiểu Di ảnh chụp đó là nàng cùng mộ tử hạo kết hôn phía trước, mộ tử hạo giúp nàng chụp Ngay lúc đó bọn họ vẫn là cái loại này thực nhẹ nhàng cảm giác, cũng không có giống như bây giờ có nhiều như vậy áp lực cùng ngăn cách. Là, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước còn chụp tới rồi người nam nhân này cùng hắn trước bạn gái cùng nhau từ bệnh viện tâm thần rời đi ảnh chụp đâu. Ta liền nói, bay lên chi đầu là có thể biến vượng hoàng, nhưng là cũng là súng bắn chim đầu đàn A. Người này cuối cùng một phen kinh ngạc cảm thán, làm chu hiểu di trong lòng đống nhiên căng thẳng. Nguyên lai, đây là chính mình ở người khác trong mắt sinh hoạt trạng thái A, đây là chính mình gả vào hào môn người khác ý tưởng. Nguyên lai thật sự không phải giống chính mình tưởng tượng như vậy hảo, hết thể đều là có vẻ như vậy giả. Chu hiểu di tưởng hồi chính mình trụ địa phương, nàng quá mệt mỏi. Hảo tưởng liền cái gì đều không nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Đương chu hiểu di đi tính tiền thời điểm, thấy quầy thượng phóng một quyển tạp chí. đúng là chụp mộ tử hạo lái xe mang theo thẩm quyển nhu rời đi bệnh viện hình ảnh chu hiểu di ngẩng đầu nhìn thoáng qua tivi trong tivi mặt còn ở truyền phát tin vừa rồi mộ tử hạo lời nói nàng cảm thấy thật lạ như vậy châm trọng chu hiểu di từ nhỏ trong tiệm ra tới nàng thật sự hảo tưởng niệm chính mình hai tử thành thành vừa rồi như vậy khàn cả giọng kêu chính mình nói hắn muốn mụ mụ chính mình cũng thật chờ hảo tưởng về nhà không biết vì cái gì nhìn như vậy tang thương mộ tử hạo Nàng cảm thấy chính mình cũng bắt đầu hảo tưởng niệm mộ tử hạo. Chính là về nhà. Chính mình hẳn là hồi cái kia ra đâu. Hồi mộ ra đại trạch. Mộ mâu ở nơi đó, nàng căn bản chính là trước nay đều không thích chính mình. Nàng căn bản là không nghĩ đang xem thấy chính mình. liền tính là chính mình thật sự đi trở về. Khẳng định quá chính là so quá khứ còn không bằng sinh hoạt. Bởi vì chính mình một lần lại một lần rời nhà trốn đi. hiện tại đói mộ mẫu khẳng định là càng thêm không thể chịu đựng chính mình. Hồi chính mình cùng mộ tử hạo ra đâu? Nơi nào thật là phù hợp chính mình người đối diện hết thể yêu cầu, lại là chính mình tràn ngập tốt đẹp hồi ức địa phương, chính là chỉ cần là tưởng tượng đến nơi nào, chính mình nghĩ đến chính là mộ tử hạo cùng thẩm huyền nu lêu lồng thanh âm, nàng liền cảm thấy thật ghê tởm. Thật sự thật ghê tởm. Dọc theo đường đi, đại gia tử hồ đều đang xem mộ tử hạo cùng thành thành. Hai cái nam nhân thanh âm giống như là ma âm giống nhau hoàn toàn xuyên qua chu hiểu di lô thai, nàng bắt đầu ý chí không được khóc lớn, nàng không thể phủ nhận chính mình đấy lòng ý tưởng, nàng tưởng niệm thành thành, càng thêm tưởng niệm mộ tử hạo, vô luận là hắn làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, nàng chính là tưởng niệm hắn, nàng thật sự hảo tưởng trở về. Nhìn thành thành thống khổ bộ dáng, mộ tử hạo cũng đã không còn là như vậy khí phách hăng hái bộ dáng, nàng thật sự thật là khó chịu. Nàng không nghĩ bởi vì những việc này ở trừng phạt bọn họ. Nàng thật sự thật là khó chịu, thật là khó chịu. Chu hiểu Di đỡ tưởng, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng không thể lừa gạt chính mình. Chính mình chính là tưởng niệm mộ tử hạo, chính là chỉ cần là tưởng niệm mộ tử hạo chính mình cố tình liền lại nghĩ tới thẩm huyền nu, nghĩ tới bọn họ ở chính mình trong nhà làm sự tình, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Chu hiểu Di thật sự phun ra. nàng hiện tại sinh hoạt cơ hồ luôn là ở không ngừng ăn sau đó ăn xong rồi liền phun hôm nay có thể là bởi vì cảm xúc quá mức với dao động nàng phun xong rồi thế nhưng cảm thấy choáng váng đầu toàn thân không có một chút sức lực cơ hồ liền phải ngã trên mặt đất uy ngươi thế nào ngươi không sao chứ có một người đem chu hiểu di đỡ một phen ở nơi này khả năng thật là ngư long hỗn tạp nhưng là ít nhất đại gia tâm đều là nhiệt Đối đãi mỗi người đều sẽ không giống thượng có xã hội như vậy giả. Ta không có việc gì. Chu Hiểu Di suy yếu cười đối giúp chính mình người ta nói. Không có việc gì liền hảo. Người kia đem Chu Hiểu Di đỡ đến bên cạnh cho nàng một cái ghế ngồi xuống. Ngươi cũng không có uống rượu a Ngươi có phải hay không có bệnh gì a Ta không có việc gì. Chu Hiểu Di hiện tại cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng trầm. Người chung quanh sao nói cái gì. Nàng cũng dần dần không thể rất rõ ràng. "Ai, ngươi xem người này có phải hay không thực quen mắt ta?" "Đúng vậy, hình như là ở đâu gặp qua giống nhau." Ta cũng là như vậy cảm thấy. Hai người không ngừng nghị luận, bọn họ không biết Chu Hiểu Di rốt cuộc là vì cái gì sẽ phun, khả năng ở bọn họ xem ra chỉ có uống nhiều quá nhân tài sẽ phun. Chu Hiểu Di căn bản không biết, chính mình nhất cử nhất động tuy rằng không ở mộ tử hạo trong mắt, nhưng là thật là có người tìm được nàng, tìm được nàng người không phải người khác, đúng là Thẩm Uyển Nhu nhất không nghĩ thấy nam nhân kia. Ngày đó, Mộ Tử Hạo đem Thẩm Uyển Nhu đưa về nhà, chính mình liền kêu taxi đi mộ ra đại trạch. vừa đến ra Thẩm Uyển Nhu liền nhận được điện thoại, là nam nhân kia đánh lại đây. nam nhân cái gì cũng không có nói, chính là làm Thẩm Uyển Nhu đến Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo ra bên kia. Không biết nam nhân kia là như thế nào biết giúp mộ tử hạo quét thức phòng ở giúp dòng a di hiện tại chính yêu cầu tiền, liền cho lão nhân ra một số tiền, làm nàng mở ra cửa phòng, hơn nữa diễn như vậy một vở diễn. Thầm huyền Nhu ban đầu cái gì cũng không biết, nàng chỉ là thực nghe lời vào phòng ở sau đó ngốc ngốc ngồi, không có nhiều một hồi nàng liền cảm thấy phiền muộn. Bởi vì này sở trong phòng cái gì cũng không có, thật sự là quá sách sẽ, tuy rằng nàng thấy Nhi đồng phòng. nhưng là vẫn như cũ không biết là nơi nào. Người rốt cuộc muốn làm sao? Thầm huyền Nhu cuối cùng vẫn là nhịn không được, cấp nam nhân kia gọi điện thoại. Ta cũng không biết rốt cuộc có thể hay không thành công, người hiện tại nơi đó ngốc đi, một hồi ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Người trước nói cho ta, đây là nơi nào? Thầm huyền Nhu cảm thấy chính mình hiện tại địa vị so bãi đậu xe tiểu đệ còn không bằng, cần thiết tùy kêu tùy đến. còn cần thiết muốn không có bất luận cái gì nghi vấn chấp hành người nam nhân này mệnh lệnh nàng hiện tại càng ngày càng không thích loại này, không chịu chính mình khống chế sinh sống. Mộ tử hạo tư mật nơi ở, hiện tại là cùng chu hiểu di ra. Thế nào? Có hay không cảm thấy thực ghen ghét ta? Nam nhân thanh âm biến thực cái muội, nhưng là nói ra nói lại làm thẩm uyển nhu cảm thấy thực tức giận. Không có ghen ghét, mộ tử hạo hiện tại đối ta đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi để cho ta tới nơi này làm gì? Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta đối phó mộ tử hạo, ngươi đã quên sao? Chúng ta chính là bởi vì cái này mới biến thành chiến hữu, không phải sao? Ta không phải ngươi chiến hữu. Ta cũng không nghĩ lại làm như vậy chuyện nhảm chán. Ta phải đi. Ngươi không thể đi. Nếu ngươi thật sự đi rồi nói, ta không biết chính mình sẽ đem thứ gì bán cho giống bắt quái tuần săn lạp, tin tức giải trí lạc, hoặc là cái loại này trăng ép. ta tưởng ngươi ngày mai liền có thể trở nên càng phát hỏa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thâm Huyền Nhu bạo phát, nàng thét trói thai. ngươi nghe ta an bài là được, nếu ta không đã đoán sai lời nói, một hồi Chu Hiểu Di liền sẽ qua khứ. lại đây liền tới đây, nàng tới thì thế nào? ta nên đi thời điểm vẫn là sẽ đi. Thâm Huyền Nhu căn bản là không có đem Chu Hiểu Di bỏ vào trong mắt. ta biết, một hồi Chu Hiểu Di nếu là thật sự lại đây nói. Ngươi liền đem này đoạn video truyền phát tin một chút, nhớ rõ ở phòng ngủ chính phòng A. Nam nhân thanh âm vẫn như cũ là có thể làm thẩm viễn nhu mê muội thanh âm. Nào có cái gì dùng? Chu hiểu di lại không phải ngốc tử, nàng chẳng lẽ sẽ không đẩy cửa tiến vào sao? Thẩm viễn nhu cảm thấy người nam nhân này hôm nay bản tính khả năng sẽ đánh sai, có một loại muốn cười nhạo hắn xúc động. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Ấn ta nói làm là được. Nam nhân thực mau liền treo điện thoại. Đây là ngày đó Chu Hiểu Di trở lại phòng ở thấy sự tình, nhưng là Chu Hiểu Di thật sự là quá yêu mộ tử hạo, cho nên nàng mới có thể bị che giấu, cho nên mới sẽ phát sinh hôm nay thảm kịch. Chu Hiểu Di đã là nửa ngủ trạng thái, nàng cảm thấy rất mệt, gần nhất ngủ đến một chút cũng không tốt, mỗi ngày nhắm mắt lại, không phải thành thành khóc thút thít gương mặt tươi cười, chính là mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu thân mật bộ dáng. Nàng biết chính mình không thể ở chỗ này ngủ, nàng cần thiết trở về chính mình thuê trụ địa phương. Tuy rằng là hoàn cảnh như vậy ác liệt, nhưng là hiện tại ít nhất là chính mình nơi nương náu. Chu hiểu di lảo đảo lắc lư đứng lên, nàng đầu thực vượng, có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Người bên cạnh chạy nhanh đỡ nàng một phen. Ngươi là trụ chúng ta phụ cận sao? Chưa thấy qua ngươi a? Nếu không ta đưa người trở về. Đỡ chu hiểu di bụ bấm đại thẩm nói. Nàng là ở chỗ này bán đồ ăn, cho nên quanh thân người nàng đều nhận thức, cho nên cảm thấy Chu Hiểu Di rất là lạ mặt. Không có việc gì, ta chính mình có thể trở về. Chu Hiểu Di xin miễn đại thẩm hào ý, nơi này mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, bọn họ sinh hoạt đều không dễ dàng. Nàng biết chính mình cùng bọn họ không thân chẳng quen, ngượng ngùng đi gây trở ngại người khác sinh hoạt. Kiếm hành, ngươi tại đây nghỉ một lát lại đi đi. Đại thẩm đối Chu Hiểu Di nói một câu. Có mua đồ ăn tới, đại thẩm liền chạy nhanh đi vội. Chu Hiểu Di bị đại thẩm cường ngạnh ấn xuống, ngồi ở trên ghế, nàng thật sự rất khó chịu. Nàng che lại đầu, nỗ lực mở mắt ra, thấy trên mặt đất có một chương báo chí. Hào môn thái thái nằm viện, tình nhân cũng thuận lợi thượng vị mấy cái đấu đại tự ánh vào Chu Hiểu Di mi mắt, hình ảnh thượng không phải khác đúng là Thánh An Bệnh viện cửa ảnh chủ, còn có Chu Hiểu Di ảnh chủ. càng thêm làm chu hiểu di kinh ngạc chính là thẩm nguyện nhu cùng mộ tử hạo lái xe cùng rời đi ảnh chụp nguyên lai like bên ngoài thật sự biết chính mình nằm viện nguyên lai like bọn họ thật sự cho rằng chính mình đến chính là bệnh tâm thần nguyên lai like này hết thể không phải chính mình tưởng tượng đều là thật sự chính mình lo lắng thật sự đều không ngừng là lo lắng chu hiểu di nghĩ mộ tử hạo nói cái gì làm chính mình an tâm trị liệu cho nên không cần xem ngoại giới sự cho nên chính mình liền thật sự như vậy nghe lời liền tin tức đều không có xem qua, chính là chính mình không biết không đại biểu cái gì đều không phát sinh. Chu hiểu Di thật sự cùng mộ tử hạo khai một chiếc xe đi, nguyên lai like bọn họ thật là cùng nhau đi, mục bá thành nói cho chính mình thật sự đều là thật sự, không hoàn toàn là lo lắng cùng loạn tưởng. Đúng vậy, chính mình đều đã biết bọn họ cùng ở chính mình trong nhà lêu lồng, còn có cái gì là giả. Chu hiểu Di rốt cuộc nốc không nổi nữa, Nàng đầu hảo vượng, nàng thế giới liền bởi vì này đó lại một lần hỏng mất, lúc này đây phiến ngói không còn. Nàng phải rời khỏi nơi này, vạn nhất thật sự có người nhận ra chính mình nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng vừa mới thừa dịp bán đồ ăn đại thẩm không chú ý, lào đảo lắc lư đứng lên, trước mắt liền xuất hiện rất nhiều người. Ngươi, các ngươi là ai? Chu hiểu Di có chút đứng không vững, cố ý lớn tiếng nói, muốn cho đại thẩm chú ý nàng một chút. nàng luôn là cảm thấy trước mắt những người này không giống như là người tốt bộ dáng các ngươi làm gì a quả nhiên đại thẩm là thật sự thực nhiệt tình nghe được chu hiểu di lớn tiếng nói chuyện không biết chính mình quầy hàng mặt sau khi nào xuất hiện một đám thoạt nhìn không giống như là người tốt vừa thấy chính là tiểu lưu manh nam nhân nàng nhìn ra này bọn đàn ông là hướng về phía ở chính mình quầy hàng nữ nhân tới nàng tuy rằng không biết nữ nhân này là làm gì đó Nhưng là thoạt nhìn không giống như là người xấu. Cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi lão gia hỏa này, một bên đi. Cầm đầu một phen đem bán đồ ăn đại thẩm đẩy đến. Đại thẩm ngã xuống một đống đồ ăn thượng, phát ra thống khổ kêu rên. Trung quanh tiểu thương, ngày thường quan hệ cũng đều là không tồi, đại gia cũng đều vây đi lên lại đây nhìn xem đã xảy ra cái gì. chu hiểu di nhìn đại thẩm vì chính mình thế nhưng bị này nhóm người cấp đẩy đến. Sốt ruột thầy này muốn qua đi nhìn xem, nhưng là này nhóm người tún nàng liền hướng bên cạnh trên xe đi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Chu hiểu Di trải qua một lần bị người bắt đi trường hợp, tự nhiên là biết không phải cái gì tốt sự tình, cho nên kêu to, hy vọng có người có thể trợ giúp chính mình. Trung quanh tiểu thương tuy rằng là duy lại đây, nhưng là vẫn là không có làm rõ ràng là cái gì chẳng muốn. Bọn họ muốn đem cái kia nữ bắt đi. Đại thẩm cố nén đau đớn, khởi động chính mình thân mình, hướng người chung quanh nhóm nói đơn giản minh chẳng hướng. Các ngươi là đang làm gì? Người chung quanh cũng là nhiều năm cường lực tráng, đại khái minh bạch là có ý tứ gì, liền lớn tiếng quát lớn này đó tiểu lưu manh nhóm. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tiểu lưu manh giữa một cái lớn tiếng trả lời. Nàng lại không quen biết các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi? Chính là, các ngươi là ai a? Đều không quen biết nhân gia như thế nào một hai phải đem người mang đi a Trong đám người tức khắc liền náo nhiệt, mọi người đều sôi nổi chỉ trích này đó tiểu lưu manh nhóm. Tiểu lưu manh nhóm trên mặt có chút không nhịn được, bọn họ lại tàn nhẫn cũng kinh không người ở nhiều. Nói cái gì nói? Cầm đầu tiểu lưu manh lập tức liền lấy ra khảm đao tới, hướng về phía đám người múa may, không các ngươi sự. Đều con mẹ nó cấp lao tử lăn một bên đi. Vậy xem mọi người vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, nhưng là vừa thấy đám kia người sáng giao nhỏ cũng đều không thế nào nói chuyện. Ai đều là sinh hoạt như vậy gian khổ người không nói, đều là dịu già rất trẻ, nếu hiện tại chính mình anh hùng một hồi, nói không chừng chính mình cả đời này đều không thể tái kiến chính mình thân nhân. Cầm đầu tiểu lưu manh thấy mọi người đều không nói, biết chính mình đe dọa được đến chính mình muốn kết quả, cho nên liền nên ngang mang theo chu hiểu di rời đi. Chu hiểu di thấy mọi người như vậy bộ dáng, nàng cũng liền hết hy vọng. Cũng không phải nói đúng những người này nhóm thất vọng, chỉ là chính mình biết hiện tại không có người tới cứu chính mình. Nơi này mọi người thật sự so nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, ít nhất bọn họ còn nói thêm câu công đạo lời nói, tổng so mộ tử hạ bọn họ người như vậy cường, vĩnh viễn đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên thái độ. Có thể là thật sự nhận mệnh, cũng có thể là nàng không nghĩ lại tưởng cái gì. Đối mộ tử hạo hoàn toàn thất vọng rồi, cái kia nói sẽ bảo hộ chính mình cả đời nam nhân hiện tại ở nơi nào. Cái gì cũng không nghĩ, suy nghĩ lại có thể thế nào đâu. Nàng thật sự biết chính mình nhất sinh đã cùng mộ tử hạo dây dưa không rõ, nhưng là hiện tại chính mình là bị ai mang đi, nàng đều đã không quan tâm, nàng tâm đặt ở mộ tử hạo trên người, đã không thấy. Cuối cùng tâm lý chống đỡ đều không có, Chu hiểu Di lập tức chính là đi ý thức. nữ nhân kia thực quen mắt, ta có người ở Chu Hiểu Di bị đám kia tiểu lưu manh mang đi, lúc sau nhỏ giọng nói, rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua, ngươi không nói không cảm thấy, ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy thực quen mắt đâu. bên người nghe thấy cái này người ta nói, cũng cảm thấy Chu Hiểu Di thực quen mắt, rốt cuộc là ai tới? chính là cảm thấy lời nói liền ở bên miệng, chính là nói không ra, có người cao mày cẩn thận tưởng. lúc này mọi người đều an tĩnh. Nghe được bên cạnh tiểu tiệm cơm TV thượng lại ở truyền phát tin mộ tử hạo cùng Thành Thành tìm người thông báo. Trời ơi, đó là cái nào cái gì kẻ có tiền tức phụ nhi. Bán đồ ăn đại thẩm vô đùi, lập tức đã kêu lên. Người chung quanh nhóm vừa nghe, lập tức cũng liền nghĩ tới, mọi người đều thổn thức không thôi. Nguyên lai like chính mình mỗi ngày thấy ở TV trời cao thiên phát tìm người thông báo, tìm người thế nhưng liền ở chính mình bên người. Nay còn không phải để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng sự, để cho bọn họ kỳ quái chính là vừa mới, đối, chính là vừa rồi, thế nhưng có người đem cái kia nữ ở bọn họ trước mặt bắt đi. Chạy nhanh báo nguy đi. Không biết là ai nói một câu, vì thế đại gia bảy tay tám tay đều lấy ra chính mình di động, bắt đánh báo nguy điện thoại. Cảnh sát cục ở nhận được báo nguy về sau, lập tức liền thông chi mộ tử hạo. Ở mộ tử hạo đổi tới Chu Hiểu Di bị bắt đi mà phát thời điểm, cảnh sát nhóm đã tới rồi, hơn nữa hỏi rõ ràng tình huống. Mộ tử hạo đúng không? Cảnh sát thấy mộ tử hạo thực quen mắt, rốt cuộc chính mình đồng dạng cũng là mỗi ngày đều ở TV thượng xem mộ tử hạo cùng thành thành tìm người thông báo. Đúng vậy. Xin hỏi ta thái thái sự tình là chuyện như thế nào? Mộ tử hạo cũng không màng thượng cái gì lễ phép không lễ phép, trong điện thoại mặt căn bản là nói không rõ. chỉ là nói chu hiểu di tại đây bị một đám người cấp mạnh mẽ mang đi hắn vừa nghe liền sốt ruột chạy nhanh hỏi rõ ràng địa phương chính mình liền chạy tới đại khái tình huống chúng ta đã hỏi rõ ràng chính là chu hiểu di cũng chính là ngươi thái thái ở chỗ này bị một đám người cấp mạnh mẽ mang đi cảnh sát không nhanh không chầm nói hắn làm này hành đã là thật nhiều năm biết sốt ruột cũng là không thể giải quyết vấn đề nói không chừng còn sẽ gia tăng một ít không cần thiết chẳng hướng cái này ta đã biết, mộ tử hạo kìm nén không được trong lòng kích động, rốt cuộc biết chu hiểu di ở nơi nào, nhưng là bất hạnh chính là chính mình còn không có nhìn thấy chu hiểu di, nàng đã bị người khác mang đi. Ta muốn biết, các ngươi biết là ai đem ta thái thái mang đi sao? cái này chúng ta không rõ ràng lắm là ai, nhưng là biết là có thể là một đám chơi bởi lêu lổng tiểu lưu manh. chúng ta sẽ nắm chặt thời gian điều tra. nay có thể là cảnh sát nhóm lệ thường thông chi. cũng có thể là thật sự ở điều tra. Tóm lại, mộ tử hạo biết chính mình không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở cảnh sát trên người. Rốt cuộc đôi khi, bọn họ điều tra cần thiết là hợp pháp, chính mình cũng muốn dùng nhiều điểm thời gian cùng tiền tài, phát động chính mình có thể phát động sở hữu nhân mạch, dùng các loại phương pháp mau chóng đem chu hiểu di tìm được. Tốt, cảm ơn ngài. Mộ tử hạo biết chính mình không thể từ cảnh sát nơi nào được đến càng nhiều tin tức, vì thế quyết định về nhà nghị cách. liên ở mộ tử hạo hủ rũ cục đuôi chuẩn bị rời đi thời điểm cảnh sát lại gọi lại hắn vị này nói là chu hiểu di thuê chủ khách sạn lão bản khả năng nơi nào sẽ có ngài thái thái đồ vật cũng nói không chừng sẽ có một ít manh mối ngươi muốn hay không cùng chúng ta qua đi nhìn xem tuất đương nhiên muốn đi mộ tử hạo biết chuyện này tự nhiên là muốn cùng đi đương hắn biết chu hiểu di là tại như vậy một cái hẻo lánh hơn nữa hỗn loạn địa phương bị cướp đi thời điểm hắn liền cảm thấy chính mình đau lòng đến không được hắn trên đường liền suy nghĩ chu hiểu di như thế nào sẽ trụ đến loại địa phương này đâu chẳng lẽ là nàng đoán được chính mình sẽ làm những cái đó lớn một chút khách sạn cùng khách sạn lưu ý nàng nếu thật là cái dạng này như vậy hắn thật là làm rất lớn sai sự hảo vậy cùng đi đi mộ tử hạo cùng cái kia cảnh sát đi theo khách sạn lao bản đi tới dư lại cảnh sát còn ở nơi đó dò hỏi một ít người chứng kiến đám kia mang đi Chu Hiểu Di người hình dáng đặc thù, Mộ Tử Hạo đoàn người rẽ trái rẽ phải vào một cái ngõ nhỏ, khách sạn dừng chân bốn chữ chiêu bài ở màn đêm hạ có vẻ rất là mờ nhạt. Mộ Tử Hạo tưởng niệm cũng cảm thấy không bao giờ có thể vứt phẳng, nhăn như vậy đâu, hắn biết Chu Hiểu Di nguyên lai like trong nhà sinh hoạt điều kiện không phải thực hảo, nhưng là cũng sẽ không làm nàng trụ hoàn cảnh kém như vậy tiểu khách sạn a vì cái gì hiện tại là cùng chính mình kết hôn. Chính mình rõ ràng nói muốn cho nàng quá tốt nhất nhật tử, lại ở chính mình không biết dưới tình huống, nàng sẽ ở tại như vậy đơn sơ địa phương. Khách sạn bên trong hoàn cảnh quả nhiên là cùng bên ngoài nhìn đến, mộ tử hạo trong tưởng tượng giống nhau. Chính là này gian. Khách sạn lão bản từ quầy cầm chìa khóa, đem cửa mở ra. Ở khách sạn lão bản mở cửa thời điểm, mộ tử hạo đôi mắt cũng không dám mở, hắn thật sự không muốn biết chu hiểu di rời đi chính mình lúc sau là ở tại địa phương nào. Nếu thật là tốt lời nói, xa xỉ nói, hắn đều sẽ không cảm thấy khổ sở, chính là thật là cái dạng này, chính mình tâm như thế nào có thể thừa nhận đâu. Mộ Tử Hạo nhắm mắt lại đứng ở cửa, cảnh sát chính là không rảnh lo này đó, hắn cần thiết mau chóng xác minh ở nơi này nữ nhân có phải hay không cùng bị người khác mạnh mẽ mang đi chính là cùng cái, hơn nữa có phải hay không báo án người người muốn tìm. Hắn ở mở cửa thời điểm, lập tức liền đi vào phòng. Xem xét nơi này thuê hộ gia đình đồ vật, hy vọng có thể tìm được hữu dụng thân phận tin tức. Cảnh sát nhìn đến mép giường tiền bao, bên trong có thân phận chứng, giấy chứng nhận tên đúng là Chu Hiểu Di. Mộ tử hạo, ngươi lại đây xem một chút, cái này có phải hay không ngươi người muốn tìm? Cảnh sát chém giới mộ tử hạo nhắm mắt lại đứng ở cửa, không biết hắn suy nghĩ cái gì, hoặc là muốn làm gì, nhưng là chính mình là không có thời gian bồi người ở chỗ này chơi. Chỉ có thể là lối ra hỏi mộ tử hạo ân Mộ tử hạo nghe được cảnh sát kêu chính mình Trong lòng là thật sự không nghĩ mở mắt ra Hắn không muốn biết chính mình nữ nhân thả rằng Ở nơi này cũng không muốn về nhà Hắn cảm thấy chính mình làm người thật sự thực thất bại Hắn không nghĩ xác định ở chỗ này ở người là Chu Hiểu Di Bởi vì nơi này người bị người xa lạ mạnh mẽ mang đi Chính là nếu không phải Chu Hiểu Di lại ở nơi nào đâu Mộ tử hạo thật sâu thở ra một hơi, mở to mắt, nhìn bốn phía hoàn cảnh, thật là muốn nhiều kém, có bao nhiêu kém, nơi này thật sự còn không có chính mình ra phòng cất chứa hoàn cảnh tốt. Chân nhà có thể là bởi vì lậu thủy, cho nên có vẻ có chút mốc đốn, trong phòng tràn ngập tất cả đều là mốc meo hơi thở. Mộ tử hạo nỗ lực rào bước tiến lên nhà ở, nhìn cảnh sát trong tay cầm tiền bao cùng thân phận chứng, không phải người khác, thật sự chính là Chu Hiểu Di. Có phải hay không ngươi muốn tìm người kia? Thì ngươi thẩm tra đối chiếu hảo tin tức. Cảnh sát vẫn như cũ là tận chức tận trách ở làm chính mình công tác. Đúng vậy, cái này chính là ta thái thái. Mộ tử hạo cầm tiền bao cùng thân phận chứng nói. Hắn thật sự có thể xác định, đây là chính mình thương nhớ ngày đêm Chu Hiểu Di. Đến bây giờ, hắn sở hữu hy vọng đều thất bại, Chu Hiểu Di thật sự vì tránh né chính mình mà tình nguyện ở tại như vậy một cái đơn sơ địa phương. này xem như cái gì chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì chính mình đi đưa thẩm uyển nhu sao tốt nếu là chu hiểu di kia thỉnh ngươi trước thú hảo ta muốn nhìn nàng hành lý nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối cảnh sát nói như vậy một câu sẽ không bao giờ nữa lý mộ tử hạo bắt đầu xuống tay kiểm tra chu hiểu di tùy thân hành lý chu hiểu di ngày đó từ bệnh viện ra tới vốn di thật sự liền cùng hộ sĩ nói giống nhau chính là vui vui vẻ vẻ ra tới nàng là biết mộ tử hạo đi đưa thẩm quyền nhu trong lòng tuy rằng là hoặc nhiều hoặc ít có chút an vị nhưng là nàng trước sau là tin tưởng mộ tử hạo là ái chính mình liền tính là đi đưa thẩm quyền nhu cũng là có bất đắc di khổ chung cho nên nàng ra tới chính là vì đi tìm mộ tử hạo sao có thể sẽ mang theo hành lý ra tới đâu đương chu hiểu di từ bệnh viện cửa ra tới thời điểm nàng thấy mộ tử hạo xe liền ngừng ở bệnh viện phía trước không xa trong lòng tưởng khả năng thật là đi đưa thẩm huyền nhu coi như nàng không biết là đi thẩm huyền nhu ra tìm vẫn là đi đâu thời điểm thấy mộ tử hạo di động sáng cách pha lê thấy là chính mình cùng mộ tử hạo phòng ở cố định điện thoại chu hiểu di cảm thấy rất kỳ quái mộ tử hạo đi đưa thẩm huyền nhu chính là đi chính mình ra làm gì cho nên cảm thấy rất kỳ quái vì thế liền về nhà đi sau đó hết thể sự tình liền thuận lý thành trương mà đều đã xảy ra cảnh sát đem chu hiểu di đồ vật đều lấy ra tới bãi ở trên giường chỉ có vài món tắm rửa quần áo vừa thấy cũng biết là vừa mua mặt khác cái gì cũng không có mộ tử hạo vẫn là ngơ ngác đứng nhìn cái này tối tâm địa phương không biết làm sao bộ dáng sở hữu đồ vật đều xem qua căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức lão bản chu hiểu di từ trụ đến nơi đây về sau Có hay không người nào đi tìm nàng? Hoặc là nàng thường xuyên ra cửa sao Cảnh sát nhìn người bị hại đồ vật bên trong không có gì manh mối, theo sau lấy ra tiểu vợ liền do hỏi khí khách sạn lão bản. Nàng tới lúc sau, ra cửa số lần rất ít. Nàng mỗi ngày chính là ngốc tại trong phòng, tựa hồ cũng không xem TV, cái gì cũng không làm, ta căn bản là không biết nàng đang làm gì. Thấy nàng nhiều nhất thời điểm khả năng chính là ở ăn cái gì, nếu không chính là ở phun. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là mang thai trộm chạy ra đâu. Khách sạn lão bản nhìn nhìn mộ tử hạo ăn mặc, biết hắn chính là cái này trong phòng trụ khách trượng phu, trong lòng cảm thấy thật là không thể tưởng tượng, càng thêm cảm thấy nữ nhân kia rất kỳ quái, phóng như vậy có tiền ra không được, cố tình chạy đến nơi đây tới chịu khổ, không biết là nghĩ như thế nào. Nghe được quá nàng gọi điện thoại sao? Không có. Nàng ở trong phòng vẫn luôn thực can tĩnh, cái gì thanh âm đều không có. Cảnh sát hỏi xong khách sạn lão bản, xoay người đối mộ Tử Hạo nói, mấy thứ này ngươi có thể trước lấy về ra, nhưng là hiện tại ngươi muốn cùng ta hồi cảnh sát cục làm một phần kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. "Hành." Mộ Tử Hạo máy móc gật gật đầu. Chu Hiểu Di tới nơi này vẫn như cũ vẫn là nôn mửa, nàng ai cũng không có gặp qua, như vậy rốt cuộc là ai đem nàng mạnh mẽ mang đi đâu? Thẩm Viễn Nu, không có khả năng, nàng đã xuất ngoại. tin tức này là hắn được đến khả năng chứng thực kia sẽ là ai đem chu hiểu di mang đi mục đích lại là cái gì đâu mộ tử hạo cảm thấy hiện tại thật sự rất sợ hãi hắn không biết đối phương mục đích có thể hay không là một ít có mặt khác tâm tư người thấy chính mình tìm người thông báo nhìn cái kia thù lao cao cho nên bắt cóc chu hiểu di nếu thật là như vậy không có sự tình chỉ cần là có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình Đâu căn bản đối chính mình mà nói không phải sự tình, sợ chỉ là sợ, những người này không phải hướng về phía tiền tới. Chu Hiểu Di bị đưa tới một gian nhà ở, phòng đen rất là tối tăm, nàng vẫn như cũ còn không có hồi phục tri giác, còn ở hôn mê giữa. Nhà ở cửa đứng hai cái vừa thấy liền không phải người tốt nam. Vài người tại đây gian nhà ở bên cạnh nhà ở, trong đó liền có vừa rồi đem Chu Hiểu Di mang về tới cái kia lưu manh đầu đầu. Bất quá! hiện tại hắn đúng giờ đầu túi người cùng một cái nam nói chuyện đại ca ngươi xem ta đem cái kia nữ mang về tới hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a lưu manh đầu đầu lấy lòng hỏi một cái thoạt nhìn thực uy nghiêm nam nhân làm nàng tiếp khách nam nhân cũng không có ngừng đầu ngón tay không ngừng đùa nghịch chính mình trong lòng ngực nữ nhân đầu đến nữ nhân không ngừng khanh khách cười chính là đại ca tiếp khách mới tránh mấy cái tiền a Nữ nhân này nam nhân chính là một kẻ có tiền chủ nhân, chúng ta có thể hung hăng gõ hắn một bút. Lưu manh đầu đầu hung tận nói. Hắn là thật sự không thể tưởng được nữ nhân này thế nhưng chỉ như vậy nhiều tiền, đây là không thể tưởng tượng. Không cần ngươi quản, đi ra ngoài đi. Nam nhân vẫn cứ là không ngẩng đầu nói. Kỳ thật hắn làm sao không nghĩ dùng nữ nhân này hung hăng gõ một bút, mộ tử hạo nam nhân kia vì nữ nhân này chính là hạ đủ vốn gốc. Nhưng là chính mình có thể đem nữ nhân này chảo trở về, căn bản là không phải chính hắn tình báo mà là người khác thông chi hắn, cho hắn tin tức này đồng thời thế nhưng trả lại cho hắn một tuyệt bút tiền. Tuy rằng là không có mộ tử hạo nhiều, nhưng là chính mình cũng coi như là thấy đủ. Người nam nhân này yêu cầu duy nhất chính là không cho hắn đi nói cho mộ tử hạo, nhất định phải làm nữ nhân này tiếp khách. Hắn ý đồ hiểu biết người nam nhân này bối cảnh, mới phát hiện, Chính mình là thật sự không thể chọc người kia, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao tiền chính mình đã kiếm được, còn lo lắng cái gì? Anh ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Bị nữ nhân gọi anh ca nam nhân còn đang suy nghĩ chuyện này như thế nào làm? Trong lòng ngực nữ nhân liền bắt đầu nũng nịu kêu gọi hắn. Không tưởng cái gì? Anh ca sắc mê mê cười, tay càng thêm không an phận lên. Mộ tử hạo đi theo cảnh sát trở lại cảnh sát cục làm ghi chép. Cuối cùng cũng là không có gì kết quả, cho nên đại gia nhất chi ý kiến cảm thấy khả năng này giúp tên côn đồ mục đích chính là vì cầu tài, bởi vì mộ tử hạo đang tìm người thông báo thượng nói mức, là thật sự làm mọi người đều thực tâm động. Mộ tử hạo từ cảnh sát cục ra tới, vẫn là có chút tình bất quá thần, chính mình thật sự không biết hiện tại chính mình trải qua cùng nhau rốt cuộc là thật sự vẫn là đang nằm mơ đâu. Mùa hè đã tới rồi kết thúc, buổi tối phong bắt đầu có một chút lạnh lẽo. Mộ Tử Hạo đem xe ngừng ở ven đường, không biết chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Nếu thật là vì tiền nói, vì cái gì hiện tại chính mình vẫn là không có thu được điện thoại. Nếu không phải vì tiền, kia những người đó đem Chu Hiểu Di mang đi là vì cái gì? Chính mình rốt cuộc là một cái thế nào trợ phu, vì cái gì có thể làm chính mình thê tử 3 lần 4 lượt rời nhà trốn đi đâu? Mặc kệ những người đó là vì tiền cũng hảo, vẫn là vì cái gì khác cũng hảo. Hiện tại chính yếu chính là chạy nhanh tìm được Chu hiểu gì, đây là vấn đề căn bản nơi. Mộ tử hạo túi đầu nhìn di động, từng bước từng bước lật xem điện thoại buồn, nếu là một đám tên quân đồ, kia chính mình cũng chỉ có thể là tìm một ít người như vậy. Đối với làm buôn bán người mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều phải đi một ít chỗ ăn chơi, mỗi một cái chỗ ăn chơi đều là có chính mình bang phái thế lực. Mộ tử hạo tuy rằng là không muốn cùng bọn họ giao tiếp, nhưng là chính mình sáng suốt biết. Có một chút sự tình, chính mình khả năng thật là yêu cầu bọn họ. Cho nên nhiều năm như vậy lăn lê bò lết, hắn cũng là nhận thức không ít một loại khác xã hội người. Mộ tử hạo gọi điện thoại, khách khí chào hỏi, cuối cùng cũng là không biết nói như thế nào mình chính mình ý đồ đến, bởi vì hắn là thật sự không muốn cùng những người đó nhom có cái gì giao thoa, tuy rằng chính mình khả năng cả đời cũng thoát khỏi không được loại này giao thoa. Cuối cùng không thể không nói. Đành phải là khách khí thuyết minh chính mình ý tứ. Lệnh mộ tử hạo không nghĩ tới chính là, điện thoại bên kia người vừa nghe nói mộ tử hạo sự, rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Lúc sau liền không còn có nói khác, thực mau liền treo điện thoại. Mộ tử hạo lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình một cái bằng hữu nói qua đến lời nói, hắn chính là nói, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ văn nhã người, ở trong bóng tối làm sự tình cũng không nhất định cùng thoạt nhìn giống nhau. Ngược lại là cái loại này vẫn luôn là thoạt nhìn thực hôn xã hội người, trong bóng đêm làm sự tình không nhất định là không tốt. Lúc ấy mộ tử hạo cảm thấy những lời này có chút châm trọng bọn họ đám kia người, trước tự ái xem ra tựa hồ là thật sự có đạo lý. Giống như là hiện tại, chính mình cùng Chu Hiểu Di cũng là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn càng ngày càng phát hiện, hắn nơi vòng, đại gia dối trá cùng ích lợi quan trọng, căn bản chính là không có bất luận cái gì giao tình đang nói. Ngược lại, nay đó chính mình ngày thường chỉ là đại trên mặt không có trở ngại người, hiện tại chính mình có việc ngượng ngung mở miệng người, lại là cái gì cũng không nói liền thống khoái đáp ứng rồi. Chính mình có phải hay không thật sự hẳn là nghĩ lại một chút? Cái này vòng thật sự còn có duy trì tất yếu sao? Nay dọc theo đường đi, mộ tử hạo nhìn trên đường mọi người, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chính mình thật là còn sống ở hiện tại sao? Chính mình thật sự thấy được Chu Hiểu Di tin tức. Nàng thật là ở tại như vậy cũ nát địa phương, ở nàng một người mang theo thành thành thời điểm, nàng cũng là ở như vậy gian khổ địa phương sinh hoạt sao. Chính mình nói cho nàng hạnh phúc hiện tại lại ở nơi nào. Vì cái gì dần dần hết thể đều thay đổi. Nếu lúc này đây chính mình tìm không thấy Chu Hiểu Di nói, chính mình về sau nhân sinh là muốn như thế nào vượt qua. Về tới mộ gia, mộ tử hạo ngồi ở trên sofa không nói một lời. hắn thật sự không thể từ cái này trong hiện thực tỉnh lại hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vừa rồi là đang nằm mơ Từ hạo thế nào nói chu hiểu di làm sao vậy mộ mẫu nhìn mộ tử hạo tinh thần huệ hoại bộ dáng không biết trong lòng có bao nhiêu lo lắng chẳng lẽ thật là chu hiểu di có cái gì bất hạnh nếu là cái dạng này lời nói chính mình có phải hay không hẳn là hảo hảo mà chúc mừng một chút mẹ có thể cùng cứu cứu bọn họ liên hệ một chút sao Mộ tử hạo tuy rằng là thực không muốn khai cái này khẩu, chính là hắn biết hiện tại chính mình đã không có bất luận cái gì biện pháp. Cái gì? Mộ mẫu bị mộ tử hạo những lời này cấp dọa tới rồi. Mộ tử hạo từ nhỏ liền vẫn luôn thực phản cảm chính mình nhà mẹ để những cái đó sự, cho nên rất ít cùng người khác nhắc tới, cũng rất ít qua đi bên kia. Từ nàng cha mẹ qua đời về sau, mộ tử hạo càng là cơ hồ trước nay bất hòa chính mình ca ca liên hệ. Hiện tại rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, bước cho mộ tử hạo mở miệng nói này đó. Ta muốn cho cứu cứu giúp ta tìm hiểu gì. Mộ tử hạo vẫn là cảm thấy không biết nói như thế nào mới hảo, chính mình luôn luôn là khinh thường cứu cứu bọn họ, nhưng là hiện tại chính mình lại là không có cách nào, chỉ có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ, chính mình cảm thấy thật sự thực mất mặt. Hơn nữa, hắn cũng biết bởi vì chính mình quan tâm, chính mình mẫu thân cùng nhà mẹ để quan tâm vẫn luôn không phải thực hảo. Chính mình mẫu thân phòng trừng cũng là sẽ không đồng ý. Nàng làm sao vậy? Ngươi tiếp điện thoại liền vội vội vàng vàng đi rồi, đều không có thời gian nói cho ta là chuyện như thế nào. Ngươi đi rồi lúc sau, ta gọi điện thoại ngươi cũng vẫn luôn không tiếp, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. chu hiểu di rốt cuộc là làm sao vậy? Mộ mẫu cảm thấy sự tình khả năng thật là thực nghiêm trọng, bằng không mộ tử hạo cũng sẽ không theo chính mình khai cái này khẩu. Hiểu gì bị nhất ba người cấp cấp đi. Thấy người ta nói là một đám tên côn đồ. Mộ tử hạo ảo nao nói. Cái gì? Mộ mẫu cảm thấy thực kinh ngạc, cấp đi. Đúng vậy. Không biết là vì tiền vẫn là vì khác cái gì, cho nên ta tưởng. Không được. Mộ mẫu không chờ mộ tử hạo đem nói cho hết lời, liền kiên quyết phủ định. Nếu này chính là vì tiền, bao nhiêu tiền không quan tâm, chỉ cần là ngươi tưởng lấy ra tới là được. Nhưng là ngươi nói kia sự kiện không được. Mộ mâu nói xong câu đó, đứng dậy liền đi rồi. Hiện tại ở chỗ này yêu cầu nói đơn giản một chút mộ mâu nhà mẹ đẻ sự. Mộ mâu bản thân là họ Dương, Dương gia vốn dĩ liền không phải thành phố B, là bên cạnh thành thị. Dương gia ở nơi thành thị là có nhất định lực ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái gọi là xã hội đen gia tộc, chỉ là một cái có xã hội đen tinh chất gia tộc xí nghiệp. Mộ mẫu bản thân đối chính mình sự tình trong nhà không tính là chán ghét, nhưng là cũng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu hảo. Dương gia là có danh vọng. Gia tộc, cũng có thể xem như danh môn vọng tộc, nhưng là chính là trong nhà có người ở xã hội đen thượng hôn gia điểm danh vọng, cho nên dần dần có chứa một ít xã hội đen tính trước. Mộ tử hạo phụ thân cũng không thích ngày đó, nhưng là bởi vì gia tộc xí nghiệp quan hệ, cũng là cùng mộ tử hạo mẫu thân liên hôn. lúc ấy mộ tử hạo mẫu thân tuy rằng biết là liên hôn nhưng là nàng nỗ lực muốn làm một cái tốt thế tử cho nên cũng là dần dần cùng chính mình ra tộc thoát ly liên hệ thẳng đến mộ tử hạo hiểu chuyện càng là đối chính mình mẫu thân nhà mẹ đẻ sự tỉnh có chút phản cảm cho nên càng là liên hệ rất ít hiện tại mộ tử hạo bởi vì chu hiểu di quan hệ muốn làm mộ mẫu cùng chính mình nhà mẹ đẻ liên hệ hơn nữa một mở miệng lại là ở cầu người mộ mẫu tự nhiên là không muốn cho nên nàng căn bản chính là không thêm tự hỏi liền quả quyết cự tuyệt chuyện này, cự tuyệt mộ tử hạo thỉnh cầu. mộ tử hạo nhìn mẫu thân rời đi thân ảnh, cảm thấy chính mình hy vọng cuối cùng đã bị mẫu thân nhẹ nhàng như vậy phủ quyết, trong lòng thật là thực bị đè nén. mẹ, thính ta cầu ngươi không được sao? mộ tử hạo trầm thấp tiếng nói, cơ hồ là có chứa một tia khóc nức nở. mộ mẫu nghe nhi tử như vậy thương tâm thanh âm, trong lòng tuy rằng là có một tia động dung. Nhưng là vẫn là không muốn đi cầu chính mình ca ca. Bởi vì nếu là bởi vì chuyện khác, mộ tử hạo cũng hảo, thành thành cũng thế, chính mình sẽ bất cứ giá nào chính mình mặt già Nhưng là giờ phút này lại là bởi vì một cái chính mình nhất không thích con dâu, chính mình sao có thể suy nghĩ biện pháp đâu. Không được. Ta sẽ không bởi vì chu hiểu di đi theo ngươi cứu cứu cúi đầu. Mộ mẫu quyết tuyệt nói. Ngài không phải vì hiểu gì. Không phải vì chúng ta cái này ra sao. Ngài chính mình hiện tại nhìn xem, hiện tại chúng ta ra vẫn là một cái ra sao. Mộ tử hạo thẳng thắn thành thần nói, đã không có hiểu gì, ta cùng thành thành hiện tại quá đến đây là cái dạng gì sinh hoạt. Ngươi là nhẫn tâm nhìn ta không có thế tử, vẫn là nhẫn tâm nhìn thành thành không có mụ mụ. Mộ tử hạo không nghĩ cùng chính mình mẫu thân bởi vì Chu hiểu Di lại một lần khắc khẩu, hắn muốn cho chính mình mẫu thân minh bạch. Chu hiểu Di ở chính mình trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu quan trọng. Ngươi đã không có thê tử có thể lại tìm, thành thành tuổi tác cũng còn nhỏ đâu, thực mau liền có thể tiếp thu một cái tân mụ mụ. Vốn dĩ chu hiểu Di làm nhà chúng ta con dâu ta liền cảm thấy không được, hiện tại ngươi còn tưởng bởi vì nàng đi vận dụng trong nhà quan hệ, thiếu hạ nhân nợ tình là ngươi có thể còn khởi sao. Mộ mẫu lời lẽ chính đáng cự tuyệt mộ tử hạo. nàng không thể nói bởi vì chu hiểu di đột nhiên mất tích tính thượng cao hứng đi nhưng là một chút cũng sẽ không bởi vì những việc này khó chịu mẹ ngại như thế nào có thể nói như vậy mộ tử hạo đối với chính mình mẫu thân đối với chu hiểu di thái độ thật là có chút giận tí mặt, nguyên lai chu hiểu di quá nhật tử thật là loại này nhật tử nguyên lai chính mình mẫu thân thế nhưng cảm thấy chu hiểu di đến bây giờ vẫn là không xứng làm mộ gia tức phụ hiện tại nàng đã đã xảy ra chuyện lại vẫn là cảm thấy nàng không xứng vận dụng trong nhà quan hệ. Ta đây nói như thế nào? Ngươi dạy dạy ta. Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo đã tức giận, nhưng là chính mình vẫn như cũ là không để bụng, thậm chí bởi vì mộ tử hạo tức giận, chính mình càng là có chút tức giận. Hiểu Di là thê tử của ta, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ nàng cả đời, nhưng là nàng gả cho ta lúc sau lại không có quá thượng một ngày ngày lành, cuối cùng còn bởi vì ta chiếu cố không chu toàn bị bệnh. hiện tại nàng đã xảy ra chuyện ta muốn dùng dùng trong nhà quan tâm thật sự liền như vậy khó sao mộ tử hạo cảm thấy chính mình mẫu thân đối với chu hiểu di thật là quá hà khắc rồi thật là có chút hối hận chính mình lúc trước đối chu hiểu di không cần tâm nếu chính mình lúc trước lựa chọn tin tưởng chu hiểu di mà không có cảm thấy chính mình cùng nàng còn có cả đời gì đó hiện tại hẳn là cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy nói không chừng hiện tại bọn họ vẫn là cùng thành thành ở bên nhau quá hạnh phúc sinh hoạt khó ta nói cho ngươi tử hạo chu hiểu di là mộ ra con dâu vẫn luôn không phải ta tán thành này ngươi rất rõ ràng một cái ta căn bản là không tán thành nữ nhân ta vì cái gì phải vì nàng an nguy đi cầu người khác ngươi cảm thấy chuyện này khả năng sao mộ mẫu cảm thấy chính mình nhi tử thật là trung chu hiểu di độc không nhẹ Hiện tại thế nhưng liền nhẹ nhàng như vậy nói ra làm chính mình đi cầu người, đem sự tình nghĩ đến quá mức với đơn giản. Đang nói, chính mình vì cái gì phải vì một cái như vậy nữ nhân đi cầu người, chính mình vốn dĩ liền ước gì nàng chạy nhanh biến mất đâu. Vì cái gì không có khả năng. Chẳng lẽ mẹ ngài cảm thấy chính mình nhi tử cùng tôn tử hạnh phúc liền như vậy không quan trọng sao? Ta cùng thành thành hạnh phúc không phải người khác tùy tiện là có thể đủ cấp. Chỉ có hiểu Di có năng lực này, làm chúng ta quá đến vui vui vẻ vẻ. Mẹ, hiểu Di hỏa ta ở bên nhau thời điểm, ta liền đáp ứng quá nàng, sẽ làm nàng hạnh phúc. Chính là hiện tại, ta rõ ràng biết nàng đã xảy ra chuyện, chính mình còn ở nơi này cái gì cũng không làm, ta còn xem như một người nam nhân sao. Nếu ngài nhi tử từ nay về sau liền bởi vì chuyện này quá ấy náy không cao hứng sinh hoạt, ngươi đều có thể không để bụng nói, kia hành ngài có thể không hỗ trợ. Mộ tử hạo, ngươi thật là rất có tiền đồ A. Ngươi hiện tại học xong vì một nữ nhân tới uy hiếp chính ngươi mâu thần. Nga, không phải, ngươi rất sớm đi học biết, liền từ ngươi nhận thức chu hiểu di ngày đó bắt đầu. Ngươi cái gì đều học xong, chính là quên mất như thế nào đi hiếu thuận ngươi mụ mụ. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Vì chính ngươi cái gọi là hạnh phúc, ngươi liền có thể đem sở hữu hết thể đều bỏ chi mặc kệ. Ngươi như vậy liền tính là một người nam nhân đúng không? Ta không hỗ trợ, ngươi có phải hay không còn muốn đi chết ta? Mộ mẫu thật sự cảm thấy chính mình sinh đứa con trai này một chút cũng không giống chính mình, hắn hiện tại tâm hoàn toàn đều là người khác, đem chính mình giống như là một kiện không mặc quần áo giống nhau vứt bỏ. Ta như thế nào cái gì cũng mặc kệ. Hiểu Di liền tính là sinh bệnh, công ty sự tình, ta cũng giống nhau không có rơi xuống. Ngươi còn muốn thế nào? Ta mặc kệ cái gì, ta sẽ không vì hiểu gì đi tìm chết, này ngài đại có thể yên tâm. Bất quá nếu hiểu Di thật sự có cái gì không hay xảy ra nói, ta liền không biết chính mình có phải hay không thật sự sẽ đi đã chết. Mộ Tử Hạo hiện tại thật là tâm ý ngội lạnh, nàng nói những lời này, thật sự đều là hắn trong lòng ý tưởng, hắn biết chính mình thực xin lỗi Chu Hiểu Di, nếu lần này Chu Hiểu Di có thể bình an trở về nói, chính mình khẳng định sẽ hảo hảo mà đền bù nàng. Nếu thật sự có cái gì bất hạnh phát sinh ở nàng trên người nói, chính mình còn có cái gì thể diện một mình sống ở trên thế giới này. Ân, mộ tử hạo, ngươi thật là một cái làm tốt lắm. Mộ mẫu bị tức giận đến thế nhưng là cười, nhưng là cái này cười thoạt nhìn lại như vậy thê lương. Chính mình thương yêu nhất nhi tử, thế nhưng nghĩ bởi vì một nữ nhân đi tìm chết, căn bản là không màng chính mình chết sống, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Hành, nếu chu hiểu di có việc đã chết nói, Vậy ngươi liền bồi nàng cùng chết đi thôi. Đúng rồi, đừng quên mang theo thành thành, đó là các ngươi hài tử, đều cùng chết đi, liền dư lại ta chính mình, ta vừa lúc có thể thanh tịnh tồn tại. Ngươi nói những lời này, thật đúng là chính là đối khởi mọi người. Ta là thực xin lỗi mọi người, nhưng là đầu tiên ta liền thực xin lỗi hiểu gì. Bởi vì ta chưa bao giờ biết, nàng gả cho ta là sẽ chịu nhiều như vậy tra tấn. Ở nhà ta vẫn luôn cho rằng nàng là quá đến cỡ nào nhẹ nhàng tự tại, chính là hiện tại từ mẹ ngài thái độ tới xem, nàng quá đến căn bản là không phải người sinh hoạt. Bởi vì, ngài từ trong lòng liền xem không đi nàng, cảm thấy nàng chính là một ngoại nhân. Người không hỗ trợ cũng đúng, ta tự nhiên là có ta chính mình phương pháp đi tìm nàng. Vô luận sống hay chết, ta đều phải nhìn thấy nàng. Mộ tử hạo nói xong câu đó, không bao giờ ngôn ngữ, hắn biết. Chính mình từ mộ mẫu nơi nào là không chiếm được một chút trợ giúp, cùng với ở chỗ này cùng mộ mẫu lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng chính mình suy nghĩ tưởng mặt khác biện pháp đâu. Hành. Tùy tiện ngươi. Dù sao là từ các ngươi ở bên nhau kia một ngày, ta sẽ biết, chúng ta mẫu tử quan hệ không bao giờ sẽ giống như trước như vậy hảo. Cái gì đều tuy ngươi, dù sao mộ ra khẳng định sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi đều không sợ người khác chê cười. Ta đây còn có thể nói cái gì? Mộ mâu nói xong này đó, trực tiếp liền trở về phòng, nàng thật sự không nghĩ lại cùng mộ tử hạo khắc khẩu, vì Chu hiểu Di bọn họ đã xảo đủ nhiều. Khi nào từng có kết quả đâu? Cuối cùng không vĩnh viễn là hắn muốn thế nào liền thế nào. Mộ mâu giận dỗi trở lại chính mình phòng, cảm thấy chính mình thật là có một loại muốn khóc xúc động. Chính mình đều cảm thấy chính mình hiện tại ý tưởng buồn cười. Nhiều năm như vậy, nàng cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua cái dạng gì khó khăn không có gặp được quá nàng đều không có nghĩ tới khóc chính là giờ này ngày này nàng thế nhưng bị chính mình thân nhi tử khí muốn khóc kỳ thật mộ tử hạo có thể là có chút hiểu lầm mộ mẫu bởi vì đối với mộ mẫu mà nói khả năng hôm nay muốn giúp người vô luận là ai nàng đều không nghĩ lại cùng chính mình nhà mẹ để có một ít không cần thiết liên hệ chính mình năm đó vì nguyện vọng của chính mình Cái loại này hư vô mở mịn nguyện vọng đã hoàn toàn làm nàng chính mình trở thành nhà mẹ để chê cười. Chính mình đã là vô luận có cái dạng nào khó khăn, nàng đều không có hướng nhà mẹ để mở miệng qua, hiện tại làm chính mình vì một cái chính mình không thích nữ nhân đi quay đầu lại, đó là căn bản chính là không có khả năng. Mộ mẫu không cảm thấy mộ tử hạo sẽ bởi vì chính mình không hỗ trợ, mà trở nên vô kế khả thi, nếu thật là dáng vẻ kia nói. chính mình nhiều năm như vậy dốc lòng dạy dỗ khả năng đều lãng phí chính là nếu bởi vì như vậy chu hiểu di liền biến mất nói nói không chừng cũng là trời xui đất khiến hảo kết quả mộ tử hạo nhìn đến mộ mẫu tuyệt tình đi rồi biết chính mình cuối cùng con đường như vậy gián đoạn chính mình hiện tại muốn dựa vào chính mình nhân mạch kỳ thật chính hắn đi tìm mộ mẫu ca ca cũng chính là hắn cứu cứu cũng không phải không được nhưng là chính mình nói chuyện khẳng định là không có mộ mẫu nói chuyện thích hợp còn nữa hắn ấn tượng giữa hắn cứu cứu cũng là một cái gia tộc quan niệm rất mạnh người, cho nên đương mẫu thân có cái loại này ý tưởng thời điểm, mới có thể dứt khoát cùng mẫu thân quan tâm đi đến như bây giờ nông nỗi. Liên tiếp mấy ngày, mộ tử hạo đều là đi sớm về trễ, mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài thời điểm thoạt nhìn còn xem như bình thường, nhưng là mỗi ngày trở về thời điểm đều là say khước. Mộ mẫu không biết mộ tử hạo mỗi ngày như vậy bận rộn ra cửa là ưu làm cái gì, Nhưng là nàng biết công ty sự tình là một chút cũng không có xử lý. ngày đó, Thành Thành buổi tối khóc nháo phá lệ lợi hại, tuy rằng hắn không biết chu hiểu di hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng là cũng có thể là thời gian dài không thấy nàng, chính mình cảm thấy thực sợ hãi. Mộ mẫu không ngừng an ủi hống Thành Thành, thật vất vả mới đem hắn hông đến đi ngủ. Lúc này đã là nửa đêm, mộ mẫu chuẩn bị từ Thành Thành trong phòng ra tới, nghe được lầu hai hàng hiên co tiếng vang. Biết là mộ tử hạo đã trở lại Mộ mẫu tử thành thành trong phòng ra tới Vừa lúc thấy một người tuổi trẻ người cũng từ mộ tử hạo trong phòng ra tới Người thanh niên này vừa thấy liền không phải bình thường đi làm người Chính là một tên côn đồ bộ dáng Quần áo thoạt nhìn chính là dạ cụ dạ bộ dáng Tóc nhiễm đến loạn khởi tám tao Trên lỗ thai còn mang không biết mấy cái khuyên thai Người là ai? Mộ mẫu có vẻ thập phần không cao hứng Khẩu khí có chút đông cứng hỏi Chính mình cũng không phải đối người trẻ tuổi như vậy trang vẫn có cái gì không vui, chỉ là không cao hứng hiện tại chính mình ra đã cơ hồ là không có bất luận cái gì từ mật mà nói. Tựa như hiện tại, đã là nửa đêm, trong nhà mặt thế nhưng còn có người xa lạ xuất nhập, mộ mẫu không biết là nên sinh ai khí. Nga, mộ phu nhân đúng không? Người thanh niên này đối với mộ mẫu đột nhiên đặt câu hỏi, không có tỏ vẻ bất luận cái gì kinh ngạc, vẫn như cũng là chấn định tự nhiên chào hỏi. Ta tới đưa mộ tiên sinh về nhà. Hắn đi đâu? Mỗi ngày cùng nhiều như vậy rượu trở về. Mộ mẫu gần nhất đều không nghĩ thấy mộ tử hạo, cho nên đối với mộ tử hạo hành tung vẫn luôn đều không phải rất rõ ràng, mà đồng dạng mộ tử hạo cũng đối chính mình mẫu thân đối chính mình hiện tại sở làm hết thẻ chỉ tự không đề cập tới. Hôm nay nếu thấy người khác đi mộ tử hạo đưa về tới, tự nhiên là sẽ hỏi nhiều một câu. Ta cảm thấy chuyện này, người tốt nhất là đi hỏi mộ tiên sinh bản nhân các người dù sao cũng là mẫu tử ta nói rất đúng không tốt thích hợp không thích hợp đều không tốt lắm ngài nói có phải hay không người trẻ tuổi một cái thái cực đẩy tay đem mộ mẫu nói lúc ấy không biết lập tức dùng nói cái gì đến trả lời đã đã khuya ngài nghỉ ngơi đi ta đi rồi người trẻ tuổi nhìn mộ mẫu cái gì cũng không nói chỉ là ngốc ngốc sững sờ ở nơi nào vì thế chào hỏi cáo tử tuất đi thong thả Mộ mẫu tuy rằng đối với người trẻ tuổi đối chính mình trả lời rất có phê bình kín đáo, nhưng là rốt cuộc đối phương nói những câu có lý, chính mình cũng không có cách nào tức giận. Nghe được tuổi trẻ nói nói cáo tử, chính mình cũng chỉ có thể là cố nén tính tình, đối người khác cáo biệt. Mộ mẫu nhìn người trẻ tuổi xuống lầu, chậm rãi đi ra chính mình ra đại môn, chính mình còn muốn đi nhìn xem mộ tử hạo thế nào. Thật sự không biết chính mình nguyên lai hiểu chuyện hiếu thuận nhi tử đi nơi nào. Hiện tại chính mình nhi tử trong lòng chỉ biết chu hiểu gì, chuyện khác cái gì đều mặc kệ, chính mình là thật sự làm cái gì nghiệt sao. Mới có hôm nay báo ứng. Mở ra mộ tử hạo cửa phòng, mộ mẫu còn không có đi vào, một cổ gây muối rượu xú vị liền ập vào trước mặt. Trời ơi, này rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu. Mộ mẫu cau mày nói. Vào nhà vừa thấy, mộ tử hạo ghé vào trên giường, đã ngủ rồi. Tuy rằng là uống lên như vậy nhiều rượu, Sớm đã là bất tỉnh nhân sự nhưng là ngủ mộ tử hạo mày lại cùng mộ mẫu giống nhau là nhăn. Mộ mẫu ngồi ở mộ tử hạo bên người, vớt mộ tử hạo nhăn mày, cảm thấy chính mình tâm sao có thể như vậy đau đầu. Từ mộ tử hạo tự một lần gặp gỡ chu hiểu di về sau liền không còn có quá quá một ngày an ổn nhật tử. Đau lòng chính mình hài tử, lại không biết như thế nào có thể đơn giản nhanh chóng đi này hết thể đều kết thúc. Nguyên bản thật sự cho rằng chỉ cần là chính mình nỗ lực là có thể làm Chu Hiểu Di chính mình chủ động mà rời đi mộ ra, chính là hiện tại đâu. Tuy rằng là đã tìm không thấy người, lại là làm chính mình nhi tử càng thêm vất vả. Rốt cuộc muốn phát sinh sự tình gì, chính mình nhi tử mới có thể đủ minh bạch chính mình khổ tâm, hoàn toàn từ bỏ Chu Hiểu Di đâu. Từ Hạo, người rốt cuộc mỗi ngày đang làm cái gì? chẳng lẽ chu hiểu di loại này nữ nhân thật sự đáng giá ngươi như vậy vì nàng liều mạng sao chẳng lẽ ngươi liền không biết trong nhà mặt còn có ta cùng thành thành đang đợi ngươi sao mộ mẫu nhỏ giọng lẩm bẩm nói nàng giúp mộ tử hạo đắp lên chăn muốn đi thời điểm nghe được mộ tử hạo lại nói nói mớ hoặc là nói là lời say hiểu gì, người rốt cuộc ở đâu mộ tử hạo phiên một cái thân đang ở thân thể ngưỡng mặt chiều thượng toàn bộ thân thể thành một cái hình chữ đại Trong miệng không ngừng ở lẩm bẩm ta nói rồi ta phải bảo vệ ngươi, ngươi như thế nào chính là không cho ta cơ hội. Ngươi làm gì luôn đi a Hiện tại đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi. Ngươi muốn thật sự đã chết, ta làm sao bây giờ? Mộ mẫu nghe nhi tử mơ hồ không do nói, trong lòng là từng đợt chịu đau. Chính mình nhi tử, đã từng cái kia khí phách hăng hái nhi tử vì cái gì hiện tại hồi lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. vì một nữ nhân mỗi ngày say rượu công ty sự tình cái gì cũng mặc kệ hài tử mẫu thân cũng bất quá hỏi đều là chu hiểu di nháo nghĩ đến đây mộ mẫu đối với chu hiểu di hận ý là lại nhiều một tầng nhưng là nhìn nhi tử tiểu tụy bộ dáng chính mình là thật sự không đành lòng không biết muốn như thế nào mới có thể đủ càng tốt xử lý chuyện này chẳng lẽ chính mình thật sự phải vì cái này không biết cố gắng nhi tử đi theo chính mình nhà mẹ để cúi đầu mộ mẫu cảm thấy hiện tại chính mình nhất định sẽ là nhà mẹ đẻ mọi người trò cười năm đó chính mình chính là nói có chuyện gì cũng sẽ không dùng đến nhà mẹ đẻ nhưng là hiện tại đâu chính mình con dâu mặc kệ chính mình có thừa nhận hay không đi người ở bên ngoài xem ra đều là chu hiểu di đã xảy ra chuyện chính mình lại vô kế khả thi chỉ có thể là về nhà mẹ đẻ viện binh kỳ thật mộ mẫu trong lòng quá rõ ràng chỉ cần là chính mình mở miệng chính mình ca ca hơn phân nửa là sẽ hỗ trợ chính mình cũng không phải vì chu hiểu di an nguy bởi vì đến bây giờ nàng cũng không đáng chính mình lo lắng chính mình hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình nhi tử mộ mẫu tâm dần dần buông lỏng không phải bởi vì chu hiểu di mà là bởi vì mộ tử hạo đây là nàng duy nhất nhi tử cơ hồ có thể nói là nàng duy nhất thân nhân trên người hắn chịu tải chính là mộ mẫu sở hữu hy vọng Mộ mẫu như thế nào có thể nhận tâm hiện tại chính mình nhi tử chịu loại này khổ đâu? Mộ mẫu cảm thấy hiện tại chính mình thật là bị mộ tử hạo cùng Chu hiểu di bức tới rồi góc tưởng, hiện tại chính mình căn bản chính là vô kế khả thi. Chỉ có thể là bị bọn họ hai cái nắm cái mũi đi. Không có biện pháp, mộ mẫu nhìn mộ tử hạo bộ dáng, thật là rốt cuộc không thể tưởng được biện pháp gì, chính mình cũng không có lý do gì lại cự tuyệt mộ tử hạo. Liên tính là không vì chu hiểu gì, chính mình cũng cần thiết vì chính mình nhi tử cùng tôn tử suy nghĩ. Bọn họ hai cái hiện tại trạng thái, chính mình không thể không lo lắng, cho nên mộ mẫu cuối cùng vẫn là quyết định, chính mình liền bất cứ giá nào chính mình này trương mặt ra. Nếu đã là quyết định chủ ý, mộ mẫu liền bắt đầu suy xét như thế nào cùng chính mình ca ca nói chuyện này. Từ cha mẹ nàng đều mất về sau, nàng liền cơ hội là không có lại cùng trong nhà mặt liên hệ qua. Hiện tại trong nhà mặt chính là bộ dáng gì chính mình căn bản là không rõ ràng lắm. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể từ báo chí hoặc là tin tức thượng thấy một ít về nhà mẹ để tin tức, nhưng là vài thứ kia có thể có bao nhiêu có thể tin tưởng hàm kim lượng, chính mình cũng liền không phải rất rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, mộ tử hạo liền xoa say rượu qua đi khó chịu, đau muốn cái chán xuống lầu, hắn hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đi lên! Mộ Mẫu hôm nay là này vài thiên tới, lần đầu tiên chủ động cùng Mộ Tử Hạo chào hỏi. Kỳ thật nàng mấy ngày hôm trước mỗi ngày nhìn Mộ Tử Hạo đi sớm về trễ, trên mặt biểu tình một ngày so với một ngày ngưng trọng, chính mình trong lòng là nói không nên lời khó chịu, chính là chính mình chính là không thể kéo xuống chính mình mặt mũi. Ngày hôm qua, nàng nghe được Mộ Tử Hạo nói những lời này đó, hơn nữa thành thành khóc nháo lo lắng, nàng không thể không lùi một bước. "Ân, mẹ, sớm" mộ tử hạo đối với hôm nay ngồi ở bàn ăn mộ mẫu cảm thấy cũng là rất kỳ quái chính mình từ bắt đầu vì chu hiểu di sự tình buồn ba cùng mộ mẫu cũng đã xảy ra xung đột lúc sau chính mình liền rất thiếu thấy mộ mẫu lúc ấy hắn mới biết được gia đại cảm giác cũng không phải như vậy hảo thoạt nhìn là có vẻ thực khí phái xa hoa nhưng là một khi hai người dùng mình nói liền thật sự không có càng nhiều cơ hội hòa hảo chính mình không phải không biết ý nghĩ của chính mình là không đúng Cách làm là quá kích, mộ mẫu bản thân liền không thích chu hiểu gì, chính mình cũng rất rõ ràng mẫu thân cùng nàng nhà mẹ để quan hệ, hắn yêu cầu thật là có chút quá mức, chính là chính mình chính là không muốn túi đầu nhận sai. Ta đã cùng ngươi cứu cứu nói qua, hôm nay ngươi liền không cần đi ra ngoài. Mộ mẫu vẫn là chuyên tâm ăn chính mình bữa sáng, hình như là chính mình vừa rồi lời nói, giống như là nhiều trong lúc lơ đãng nói giống nhau. Mẹ! Mộ tử hạo cảm thấy đây là chính mình mấy ngày nay nghe được tốt nhất tin tức, nhưng là đối với mộ mẫu chuyển biến rồi lại cảm thấy rất kỳ quái. Lời nói của ta, người nghe không hiểu. Mộ mẫu dương mắt, nhìn thoáng qua mộ tử hạo. Nghe hiểu, cảm ơn mẹ. Mộ tử hạo hiện tại thật là vui mừng khôn xiết cảm giác, nguyên lai chính mình mẫu thân vẫn là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay bắt đầu cho ta hảo hảo mà hồi công ty đi làm. Ta sẽ lui bước không phải bởi vì ta lo lắng chu hiểu gì, chỉ là ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, càng không nghĩ công ty sự hoàn toàn không có người quản lý. Mộ Mẫu sau lại bổ sung vài câu, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình nhi tử cho rằng chính mình là lo lắng chu hiểu gì, bởi vì nàng không xứng. Đã biết, mẹ. Kết quả này là tốt, nhưng là thúc đẩy kết quả này, nguyên nhân lại là làm Mộ Tử hạo cảm thấy rất khó lấy tiếp thu. Nguyên Lai like. mãi cho đến hiện tại loại này chu hiểu di sinh tử chưa biết nông nỗi chính mình mẫu thân vẫn là không nghĩ tới một chút chu hiểu di hảo cũng không có một chút vì nàng lo lắng có lẽ mộ mẫu nói chính là giả nhưng là những lời này từ mộ mẫu trong miệng nói ra như thế nào nghe cũng như là thật sự nói như vậy không thể nghi ngờ là ở mộ tử hạo trong lòng lại cắm thượng một cây đao mặc kệ nói như thế nào mộ mẫu là hỗ trợ tuy rằng nguyên nhân là không tốt lắm Nhưng là mộ tử hạo biết chỉ cần là có mộ mẫu hỗ trợ sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Kỳ thật, mộ tử hạo vẫn là rất muốn biết đến, mộ mẫu vì chính mình hướng nàng nhà mẹ đẻ cúi đầu, không có đã chịu cái gì làm khó dễ đi. Hắn rất muốn hỏi, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Một đốn cơm sáng, mộ tử hạo ăn không có bất luận cái gì tư vị, hắn không phải không quan tâm chính mình mẫu thân, hắn lúc ấy nói ra làm mẫu thân hướng cứu cứu mở miệng sự. Cũng không phải hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến, hắn biết rõ chính mình mẫu thân là sĩ diện người. Nhưng là ngay lúc đó hắn, thật sự là vô kế khả thi, hiện tại cũng là giống nhau. Mỗi ngày cùng kia giúp nhìn như là hôn xã hội mọi người ở bên nhau lêu lỏng, nhưng là chính mình lại không có được đến một chút hữu dụng tin tức. Chính là, trừ bỏ như vậy có cái gì biện pháp khác sao? Một ngày chạy hai tranh cảnh sát cục, Chính là chính mình án tử ở cảnh sát cục những cái đó án tử so sánh với, cơ hồ là sớm đã bị quên mất. Mắt thấy, mộ mẫu đã ăn xong rồi, đang ở ưu nhã xoa khỏe miệng, chuẩn bị đi rồi. Mộ tử hạo rốt cuộc nhịn không được, bởi vì hắn biết, hiện tại không hỏi, chính mình lo lắng cùng nghi hoặc liền không còn có cơ hội hỏi. Mẹ mộ tử hạo nhìn chuẩn bị rời đi mộ mẫu ra tiếng gọi lại nàng. Làm sao vậy? Mộ mẫu cảm thấy mộ tử hạo hôm nay luôn là có một loại muốn nói lại thôi cảm giác, chính mình quả quyết là không thích hắn cái dạng này, cho nên, nàng từ nhỏ sẽ giáo dục mộ tử hạo nam tử hán chính là muốn dám nói dám làm. Khả năng như vậy thói quen chính là chịu nàng nhà mẹ để ảnh hưởng. Ta mộ tử hạo nhìn ra bởi vì chính mình bộ dáng, đã chọc đến mộ mẫu không vui, nhưng là chính mình vẫn là không biết như thế nào mở miệng. Có chuyện ngươi liền nói, Chẳng lẽ ngươi quên mất từ nhỏ ta đối với ngươi giáo dục? Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo ngượng ngùng bộ dáng là càng thêm sinh khí, nhịn không được lớn tiếng răn rẻ khí mộ tử hạo tới. Ta muốn biết, ngài không có bị làm khó dễ đi. Mộ tử hạo nghe được mẫu thân lớn tiếng quát lớn chính mình, biết chính mình lần này có thể là thật sự lại một lần đi mộ mẫu chọc đến không cao hứng. Không có. Mộ mẫu nói xong câu này, cái gì cũng không có lại nói, liền hướng chính mình phòng đi đến. Mộ Mẫu biết mộ tử hạo là quan tâm chính mình, nhưng là nàng vẫn như cũ không phải như vậy cao hứng, thật sự quan tâm chính mình nói, vì cái gì muốn cho chính mình như vậy lo lắng, vì cái gì còn khăng khăng muốn đem Chu hiểu Di như vậy không cho người bất lo nữ nhân cưới về nhà. Hiện tại biết khó xử chính mình, mới lại đây quan tâm chính mình, nàng muốn chính là loại này quan tâm sao. Mộ tử hạo nhìn mẫu thân không có gì biểu tình, lại luôn là cảm thấy nàng tựa hồ sinh khí. Hắn có vẻ không biết làm sao, chẳng lẽ mẫu thân là thật sự bị làm khó dễ? Nếu mẫu thân thật sự bởi vì chính mình sự tình vì người khác làm khó dễ, nay thật là hắn cái này đường nhi tử vô năng. Mộ mẫu ngày hôm qua đi vào giấc ngủ trước liền có muốn hướng nhà mẹ để xin giúp đỡ ý tưởng, tuy rằng là đã quyết định chủ ý, nhưng là nàng thật sự không biết đánh như thế nào đối bọn họ mở miệng. Chính mình năm đó là như vậy quyết tuyệt muốn không dựa vào chính mình gia tộc. Chỉ nghĩ là một cái bình phát nữ nhân giúp chồng dạy con, cuối cùng lại thất bại thất bại thảm hại. Nhiều năm như vậy, tuy rằng khoảng cách thượng là như vậy gần, nhưng là nàng lại không có một lần chủ động mà đi quan tâm nhà mẹ đẻ sự tình. Đương nhiên, nhà mẹ đẻ bên kia cũng chưa từng có liên hệ quá chính mình. Nàng đã từng một lần cho rằng, nàng cùng nhà mẹ đẻ quan tâm tựa như như vậy mai cho đến chính mình xuống mồ vì an. Suốt một buổi tối, mộ mẫu cơ hồ là không có ngủ. Không ngừng ở trên giường trái lại đảo qua đi, cũng không biết như thế nào cùng chính mình người nhà mở miệng. Liên như vậy vẫn luôn miên man suy nghĩ tới rồi bình minh, mộ mộ rốt cuộc ngủ không được, đi lên, vẫn là không biết nói như thế nào. Nhiều năm không thấy, liên ở điện thoại chuyển được trong nháy mắt kia, hai vị lao nhân đều có một loại lao lệ tung hoành cảm giác. Khả năng thật là bởi vì tuổi lớn, bọn họ đã không có người trẻ tuổi lô mãng cùng tự phụ. Đối với rất rất nhiều sự tình bọn họ đều đã xem thứ hai. Đương mộ mẫu nói ra mục đích của chính mình, không nghĩ tới chính là chính mình ca ca một ngụm liền đáp ứng rồi. Cũng không có nói cái gì mặt khác nói, chỉ là nói làm nàng có thời gian về nhà nhìn xem. Nói đến ra cái này chữ, mộ mẫu là thật sự rốt cuộc nhịn không được chính mình nước mắt. Chu hiểu Di ở hôn hôn chầm chầm ngủ, không biết qua bao lâu, nàng mới dần dần tỉnh lại. Chung quanh thoạt nhìn đen tuyền. chỉ có mấy cái mở nhạt ánh đèn vô lực sáng lên nàng nỗ lực trụt phủi chính mình đầu cảm thấy chính mình đầu sắp nứt ra rồi nàng mơ mơ hồ hồ nhớ rõ chính mình lúc ấy là bị một đám tên côn đồ cấp mạnh mẽ mang đi lên xe nàng liền hôn mê qua đi như vậy hiện tại chính mình là ở nơi nào nhìn không thấy là ban ngày vẫn là buổi tối cái này nhà ở thậm chí còn không bằng chính mình trụ kia gian liền một cái cửa sổ đều không có nay không phải chính mình quen thuộc địa phương Chính mình lại là bị người nào mang đi? Hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào? Chu Hiểu Di cảm thấy hiện tại liên tiếp dấu chấm hỏi làm chính mình vốn dĩ liền đau đầu càng thêm đau. Chu Hiểu Di không biết đây là nơi nào, nhưng là Tổng cảm thấy không phải cái gì tốt địa phương, bởi vì có thể nghe thấy mọi người trêu đùa thanh âm, âm nhạc là cũng đinh thai nhức óc, trong phòng có thể ngửi được chính là sặc người yên vị cùng mùi rượu. chu hiểu di vốn dĩ chính là thật dài thời gian không có hảo hảo mà ăn cơm hơn nữa lúc ấy ăn đồ vật có toàn bộ đều phun ra hiện tại dạ dày bên trong căn bản chính là trống không hiện tại nàng trong giây lát nghe thấy được như vậy làm nàng khó có thể tiếp thu hương vị làm nàng có một loại tưởng phun cảm giác dạ dày bên trong cái gì cũng không có chỉ có thể là nôn khan mở cửa làm ta đi ra ngoài đây là nơi nào nương như vậy ám ánh đèn Chu Hiểu Di tìm được môn, lại phát hiện người sai vật căn bản mở không ra. Nàng bắt đầu chụp đánh môn, hy vọng có người có thể chú ý tới chính mình tồn tại. Ngoài cửa tên côn đồ nghe được có người chụp đánh môn, biết Chu Hiểu Di tỉnh, vốn dĩ như là như vậy nữ nhân, mang về tới cơ hồ đều là bị bọn họ trước cấp chơi, sau đó liền đưa đi tiếp khách hoặc là bồi sướng. Nhưng là không biết vì cái gì nữ nhân này bọn họ đại ca anh ca lại công đạo tạm thời đừng cử động. cho nên biết nàng tỉnh liền chạy nhanh đi thông chi đại ca đại ca tên côn đồ gõ gõ cửa bọn họ đại ca cùng một cái mới tới nữ nhân ở phòng đã thời gian rất lâu không có ra tới bọn họ rất rõ ràng hiện tại chính mình đi vào khẳng định là sẽ ai mắng cho nên thông minh trước gõ cửa làm gì trong phòng mặt truyền ra tới là anh ca còn tràn ngập tình dục thanh âm cái kia nữ tỉnh làm bội nhi qua đi Ta đều dạy cho nàng như thế nào làm. Không có việc gì đừng tới phía ta. Là. Tên quân đủ vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Hắn cũng không dám chọc cái này đại ca. Bởi vì anh ca tuy rằng là này một thế hệ lão đại. Nhưng là kỳ thật là một cái bất nhập lưu lưu manh. Nhưng là làm người tàn nhẫn độc ác. Bọn họ loại người này là tuyệt không dám vi phạm hắn. Bộ nhi là cái này anh hoàng giải trí hội sở mụ mụ tang. Cũng là anh ca nhân tình. Tuổi không tính đại. Nhưng là đã ở cái này, ngành sản xuất đã là lăn lê bò lết đã nhiều năm. Loại này hoàn toàn là dựa vào bán đứng sắc tướng cùng gia thịt kiếp sống, làm nàng tâm sớm đã là không có bất luận cái gì cảm giác. Chụp cái gì chụp? Giữ cửa tử cấp lao nương chụp hỏng rồi, ngươi bồi tiền sao? bộ nhi mở cửa, liền thấy chu hiểu di vẫn là làm được cái kia chụp đánh môn động tác, nhìn như vậy các nữ nhân liền cảm thấy sinh khí. bộ nhi cũng không phải rất rõ ràng chu hiểu di chi tiết, Nhưng là nàng biết nữ nhân này là một cái đàng hoàng phụ nữ, chính mình so nàng còn nhỏ lại là như vậy sinh hoạt, nghĩ liền cảm thấy sinh khí. Người là ai? chu hiểu di nhìn nùng trang diễm mặt bộ nhi, vừa tiến đến chính là một cổ giá rẻ nhưng là mùi hương thực nùng nước hoa vị, cảm thấy chính mình lo lắng có thể là thật sự, nơi này không phải là cái gì tốt địa phương, nói không chừng chính là bất lương nơi. Ta là bộ nhi. Thứ hôm nay trở đi ngươi đã kêu ạ lẻn Bộ Nhi vứt ra tới một câu, trên dưới đánh giá một chút Chu Hiểu Di, mắt sắc thấy Chu Hiểu Di trên tay nhẫn, một phen liền tún xuống dưới, mở ra đèn cẩn thận nhìn nhìn, hắc, vẫn là rất có tiền sao? Cái này về ta, ngươi đi đem quần áo thay đổi. Bộ Nhi hoàn toàn làm lơ Chu Hiểu Di ra sức chiến đấu nàng trong tay nhẫn, đem một bộ tục khí muốn chết quần áo ném cho hắn, liền đi rồi. Ngươi trở về, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Chu Hiểu Di liều mạng đoạn. nhưng là vẫn như cũ không có đoạt lấy cái kia kêu, kêu Bội Nhi. Hơn nữa Bội Nhi vừa rồi xem chính mình ánh mắt giống như là bán đồ ăn giống nhau lựa, cảm thấy cái loại này ánh mắt thật sự thực khủng bố. Bội Nhi đoạt chính là mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di kết hôn khi nhẫn, thật là thực đăng giá, liền không nói là cả tỷ ở đương quý tân khoản, liền đơn thuần nói như vậy một đại viên kim cương, liền rất đăng giá. Bội Nhi vẫn quần áo không nghiêng không lệch liền vừa lúc dừng ở Chu Hiểu Di trên đầu, Đây là bộ Nhi liền thừa dịp Chu Hiểu Di lấy quần áo thời điểm không vội không hoảng hốt đi rồi. Chu Hiểu Di bắt lấy quần áo vừa thấy, tiêu kiện quần áo tính chất, lộ thịt nhiều, liền càng thêm khẳng định chính mình ngay lúc đó phỏng đoán, nơi này liền không phải cái gì tốt địa phương. Hiện tại chính mình phải làm sao bây giờ? Hẳn lại như thế nào thoát thân? Chu Hiểu Di ở phòng, bốn phía đều là như vậy hắc, tuy rằng vừa rồi bộ Nhi khai một chiếc đèn, Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy bốn phía đều là như vậy khủng bố, luôn là cảm thấy bốn phía đều là nhìn không thấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, tìm ngươi rất sợ hãi. Mộ tử hạo đâu? Hiện tại hắn ở nơi nào? Chính mình có phải hay không còn hẳn là đối hắn bất luận cái gì hy vọng sao? Chu hiểu di cảm thấy hiện tại chính mình thật sự thực buồn cười, vì cái gì mộ tử hạo đều đã như vậy đối chính mình, chính mình vẫn là muốn làm hắn tới cứu chính mình đâu. Tuy rằng hắn là mang theo thành thành ở TV thượng đã phát tìm người thông báo, nói như vậy làm người thống khổ, nhưng là vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình. Chính mình là như vậy yêu hắn, vì cái gì hắn muốn phản bội chính mình đối hắn tín nhiệm đâu. Chu hiểu Di nhìn trước mắt quần áo, nàng là khẳng định không hồ xuyên, vô luận là thế nào, chính mình đều sẽ không bị buộc đi làm bán chôn nuôi miệng. Mộ tử hạo là đối chính mình bất trung, nhưng là chính mình không thể như vậy dày xéo chính mình. Bội Nhi tỷ, nữ nhân kia không chịu thay quần áo. Một cái công chúa lại đây nói cho Bội Nhi, nàng bị phái qua đi nhìn Chu Hiểu gì, nhưng là không nghĩ tới Chu Hiểu Di căn bản là không để ý tới nàng. Nàng thực tức giận, nhưng là chính mình vô kế khả thi, chỉ có thể là lại đây nói cho Bội Nhi. Bội Nhi là các nàng mụ mụ tang, quản lý người kia chính là thực thực nghiêm khắc. Nhớ trước đây, các nàng lúc trước có bao nhiêu người không nghe lời? Nhưng là các nàng cuối cùng không đều bị quản ngoan ngoan nghe lời. Phải không? Bộ nhi vẫn là đang xem từ chu hiểu di đoạt kia chiếc nhẫn, ở ánh đèn hạ, kim cương tản ra lóa mắt con mang, xem ra thật sự không phải giả kim cương, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận, sẽ có lớn như vậy một viên nhẫn kim cương. Nhưng là mặc kệ là ai, tới rồi chính mình địa bàn, như thế nào chính mình cũng phải nhường nàng nghe lời. Thế nào? À lèn, vẫn là không đổi quần áo, Bội nhi nhìn Chu Hiểu Di ngồi ở trên sofa, một bộ nàng không thể xâm phạm bộ dáng. Ta không đổi, ta không phải loại người như vậy. Chu Hiểu Di nhìn bội nhi nói, nguyên lai chính mình thật sự không hề giống nguyên lai giống nhau nhát gan yếu đuối, thật sự gặp được sự tình, chính mình cũng là có thể kiên cường đối kháng. Không đổi. Kêu hành. Bội nhi mới mặc kệ này đó đâu, nàng nghĩ đến chính là làm các nàng đều nghe chính mình nói, bởi vì ở này đó công chúa giữa. Chính mình mới là lớn nhất, vạn nhất có một người không nghe lời, người khác phòng trừng cũng liền sẽ học, như vậy cho chính mình vị trí sẽ tạo thành rất lớn uy hiếp. Các ngươi mục đích là cái gì? Nếu là đòi tiền nói, ta có thể cho các ngươi. chu hiểu gì đến bây giờ, nhưng là không có cách nào, nếu thật là vì tiền nói, chính mình cũng chỉ có thể là đi theo mộ tử hạo mở miệng. Liên tính là mộ mẫu sẽ hiểu lầm chính mình là vì tiền, chính mình cũng là không có cách nào. Tiền. Ngươi có thể cho ta nhiều ít ta. Bộ Nhi nhìn nhìn trên tay nhẫn, cảm thấy Chu Hiểu Di khả năng thật sự không phải một cái đơn thuần không có bối cảnh nữ nhân, cái này gây có chút thái quá nữ nhân chẳng lẽ là cái gì kẻ có tiền tình phụ. Đây cũng là có khả năng, nếu thật là cái dạng này nói, không phải là có thể thực mau lộng tới một tuyệt bút tiền. Nhiều ít, ta thật đúng là không biết. Chu Hiểu Di nói thật là lời nói thật. Tuy rằng nàng cùng mộ tử hạo chính là kết hôn, nhưng là đối với mộ gia tài sản, chính mình là thật sự không rõ ràng lắm. Đầu tiên, chính mình lại không phải vì mộ tử hạo có bao nhiêu tiền mới có thể cùng hắn kết hôn, còn nữa nói, đã biết này đó liền không có cái gì dùng, chính mình đối sinh hoạt vốn dĩ liền không có cái gì đặc biệt đại yêu cầu, cho nên bao nhiêu tiền cũng không nhất định sẽ quyết định chính mình chất lượng sinh hoạt. Vậy ngươi dám nói cho ta tiền? Ngươi cũng không biết ngươi có thể cho ta nhiều ít, ngươi còn dám lớn như vậy khẩu khí. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bộ Nhi đối với như vậy không có việc gì dùng tiền tới tạp chính mình người là đối chán ghét, ngày thường những cái đó nam nhân túi đều là dùng tiền tới tạp các nàng, làm các nàng dám các loại vũ nhục người sự tình, hiện tại một nữ nhân thế nhưng còn dùng đồng dạng phương pháp. Cùng những cái đó nam nhân chu toàn, đều là vì nam nhân trong túi tiền, nhưng là nữ nhân này đâu? ta là chu hiểu di nói đến một nửa không dám cũng không biết như thế nào đi xuống nói hiện tại nàng liền tính là nói chính mình là ai ai lại sẽ tin tưởng chính mình đâu chu hiểu di hôm nay cảm thấy chính mình thật là sự tình gì đều gặp gỡ chính mình là một cái bình thường thương đi làm tộc gặp mộ tử hạo có cơ hội biến xinh đẹp mặc kệ là gặp cái gì chắc trở đi cuối cùng xem như bình bộ thanh vân chim sẻ biến vượng hoàng chính là hiện tại đâu chính mình lại liền chính mình đều tên cũng không biết như thế nào đi nói cho người khác Này có tính không là nhân sinh bi kịch người là ai a người chính là nói a bội nhi cười nhạo nói như vậy một cái hiện tại bị bọn họ đưa tới loại địa phương này nữ nhân còn dám cho nàng vô trường thật là không biết trời cao đất rộng nàng nhọn nhọn đầu ngón tay lập tức liền đột nhiên chọc ở chu hiểu di trên trán chu hiểu di nhất thời không có chú ý đã bị bộ nhi chọc tới rồi Sau đó liền ngã xuống trên sofa. Ta không thể nói, Chu Hiểu Di vẫn là thực mau liền tưởng ngồi thẳng, nhưng là không nghĩ tới Bội Nhi lập tức liền khuynh quá thân tới, vênh vào tự đắc nhìn chằm chằm chính mình. Không thể nói, ngươi đương nhiên không thể nói. Ngươi nhiều nhất cũng chính là một kẻ có tiền người dưỡng tình phụ đi. Còn có thể là cái gì? Chính mình đi không dám nói chính mình là ai. Còn dám nói chính mình có tiền. Tỉnh tỉnh đi ngươi Ngươi cho rằng những cái đó tiền thật là ngươi a? Nhân ra có lão bà, chính là từ kẽ răng bài trừ tới một chút cho ngươi, ngươi còn cùng cùng ta phải sát. Bộ nhi nhất khinh thường loại người này, thật đúng là đương chính mình là người nào. Kỳ thật là nàng chính mình hận cực kỳ nhân vật này, nàng từ mười mấy tuổi liền đi theo anh ca, nhưng là anh ca cuối cùng lại chỉ là đương nàng là một cái nhân tình, cuối cùng cưới đến là một cái không có bất luận cái gì tư xác, giữ khuôn phép một nữ nhân. Nàng bất quá là một cái đáng thương tình phụ mà thôi. Ta không phải. Chu hiểu Di nghe bội nhi lời nói, cảm thấy ngày thường mộ mâu nói đã là thực các độc, nhưng là bội nhi trong miệng nói, lại là chính mình không biết có thể sử dụng nói cái gì ngữ tới hình dung. Nhưng là hiện tại loại này tình cảnh, chính mình có thể nói chính mình là ai sao? Vẫn là không thể. Phòng trưng nói ra, chính mình sẽ càng thêm làm người cảm thấy buồn cười. Nàng chỉ có thể phản bác bội nhi. Nói chính mình không phải tình phụ, nàng là mộ tử hạo danh chính nôn thuận thế tử. Không phải. Tiếc hảo, ngươi nói cho ta, ngươi trượng phu là ai a? Ngươi nói a, Ngươi nói a. bộ nhi tay không ngừng chọc ở chu hiểu di nguyên bản tái nhật trên chán, lập tức liền xuất hiện một đám màu đỏ dấu tay, nhất con mẹ nó phiền chính là các ngươi người như vậy, rõ ràng chính là kỹ nữ mệnh, còn con mẹ nó trang thanh cao không được. Cái gì ngọn ý? Ta không thể nói. Nhưng là ta không phải tình phụ. Chu hiểu Di hung hăng nhìn bội nhi, trong miệng đồng dạng là hung hăng nói, nàng vốn dĩ liền không phải tình phụ. Nàng là mộ tử hạo thế tử, tuy rằng là bị phản bội, tuy rằng chính mình cũng không phải như vậy để ý danh phận, nhưng là chính mình không phải tình phụ, liền không phải tình phụ. Không phải. Vậy ngươi nói ngươi là ai lão bà? Ngươi nói, bội nhi đối với khi dễ chu hiểu Di mất đi hứng thú, đồng thời, Luôn là như vậy dùng sức chọc Chu Hiểu Di đầu, làm đến chính mình tay cũng là có chút đau, liền đình chỉ. Chu Hiểu Di trầm mặc không nói, không bao giờ nói chuyện. Hiện tại đối với những người này, chính mình có thể nói cái gì? Chính mình thật sự vẫn là mộ tử hạo thê tử sao? Ở mộ tử hạo trong lòng hiện tại chính mình rốt cuộc xem như cái gì? Nàng cái gì cũng không biết, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Đối với Chu Hiểu Di trầm mặc bội nhi cho rằng nàng là chịu thua khiến cho bên cạnh xem náo nhiệt mấy cái công chúa giúp nàng thay quần áo các ngươi mấy cái giúp tiện nhân này hoạn áo trên phục hôm nay buổi tối khiến cho nàng đi bồi rượu bội nhi đôi tay ôm ngực vẻ mặt lãnh đạm đứng ở bên cạnh nhìn chu hiểu di liều chết dây dua chính mình tuyệt đối không thể hoạn thượng kia bộ quần áo thay chính mình chính là đồng ý sa đọa mấy người phụ nhân cũng là xuống tay thực trọng nương giúp nàng thay quần áo danh hào Không ngừng ở nàng trên người lại véo lại ninh, thật sự rất đau, nhưng là chính mình vẫn là không thể thỏa hiệp. Bộ Nhi vừa thấy Chu Hiểu Di như vậy mãnh liệt phản kháng, cũng không cảm thấy sinh khí, vừa rồi bọn họ này cái nào nữ ban đầu không phải đều phản kháng lợi hại, kia chủ yếu là còn không có kiến thức quá chính mình thủ đoạn. Làm sao vậy? Ngươi còn không hảo hảo thay quần áo phải không? Bộ Nhi thanh em hiện tại đối với Chu Hiểu Di tới nói giống như là ma quỷ thanh em giống nhau. Hảo nha, ngươi là muốn cho ta tự mình còn hầu hạ ngươi đúng không? Chu Hiểu Di cảm thấy này, đàn nữ nhân căn bản là đều là biến thái, các nàng tựa hồ là ở chính mình trên người tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc. Đúng vậy, này đàn nữ nhân vốn dĩ chính là khi dễ tân nhân, bởi vì như vậy bán rẻ tiếng cười kiếp sống, làm các nàng nhận được ủy khuất căn bản là không phải thường nhân có thể tưởng tượng đến. Các nàng cũng là người, nhưng là lại quá phi người sinh hoạt. Có đôi khi chính là sẽ gặp được biến thái khách nhân, đối với bọn họ vô lý yêu cầu, các nàng không dám cũng không thể đi cự tuyệt. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, có mấy người trong lòng còn có thể là bình thường. Vốn dĩ, các nàng khi dễ tân nhân, gần nhất là phát tiết chính mình áp lực cảm xúc, thứ hai chính là chèn ép tân nhân, sợ mới tới sẽ đoạt chính mình sinh ý các nàng biết chính mình niên hoa không phải thường có, chính mình tổng hội có một ngày sẽ ra đi. liền phải thừa dịp hiện tại bề ngoài còn tốt thời điểm nhiều tránh một chút tiền kỳ thật các nàng giữa có rất nhiều là không có biện pháp trong nhà nghèo chính mình không có văn hóa không có bản lĩnh có thể làm sao bây giờ cuối cùng chỉ có thể là lưu lạc đến loại này phong nguyệt nơi đi bán rẻ tiếng cười các nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ lại quá cùng cùng tuổi các nữ nhân không giống nhau sinh hoạt các nàng cần thiết sống ở trong bóng tối sợ nhìn thấy chính mình hương thân không dám đi tìm bạn trai Không dám đúng lý hợp tình nói chính mình công tác, này đó đều là các nàng thống khổ. Mỗi ngày đối mặt chính là một đám lao nam nhân nhóm, đối với bọn họ vô lý chính mình chỉ có thể là yên lặng tiếp thu, có chút may mắn sẽ bị một ít kẻ có tiền coi trọng mang đi, nhưng là kia dù sao cũng là số ít. Các nàng áp lực cảm xúc chỉ có thể là ở có tân nhân tới thời điểm, mới có thể phóng thích. Thực bất hạnh, hôm nay chu hiểu di liền gặp này đó. Chu Hiểu Di nhìn Bộ Nhi từng bước một đến gần chính mình, thanh thúy dày cao góp thanh âm như là tử thần nệ bước. Nàng tâm dần dần nắm ở cùng nhau. Bộ Nhi tới rồi Chu Hiểu Di bên người, cười lạnh, không đổi quần áo đúng không? Hành, ngươi cho rằng ngươi là ai a? ở ta địa phương ngươi còn dám cùng ta gọi nhịp. Bộ Nhi nói cái gì cũng không nói, trực tiếp liền đem Chu Hiểu Di quần áo xé một cái lung tung rối loạn. Chu Hiểu Di quần áo cơ hồ là áo rách quần manh. trải qua chuyện vừa rồi hiện tại chu hiểu di trên người cơ hồ là không có gì hảo địa phương trên người là thanh một khối tím một khối hồng một khối ở điều hòa khí lạnh hạ chu hiểu di cảm thấy thực lãnh nhưng là nàng chính là nỗ lực che chở chính mình ngực liếc mắt một cái không phát a thật đúng là chính là thực của ta bộ nhi rõ ràng có thể thấy chu hiểu di bởi vì lãnh làn da thượng đã thấy nổi da gà các ngươi mấy cái xuống tay như vậy trọng buổi tối làm nàng như thế nào buổi khách nhân bộ nhi vừa lòng nhìn chính mình nói ra buổi khách nhân ba chữ thời điểm chu hiểu di toàn thân run lên ngươi nếu là không mặc quần áo ta đây khiến cho cửa mấy cái nam lại đây tham quan ngươi một chút ngươi cảm thấy thế nào đâu bọn họ nếu là thật sự thú tính quá độ tưởng cùng ngươi làm điểm cái gì ta chính là ngăn không được chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi bộ nhi nói xong các ngươi mấy cái hảo hảo nhìn nàng ta đi tìm anh ca Bội Nhi nhìn Chu hiểu di bộ dáng, cảm thấy chính mình cần thiết đi theo anh ca nói một chút, vạn nhất này thật là cái kia nhà có tiền tỉnh phụ hoặc là người nào. Nói như vậy, bọn họ nếu là thật sự lại không dám chọc, việc này liền lớn. Nếu là thật sự, bọn họ cũng có thể bởi vì cái này đại vớt một bút, chính là so làm nàng đi bồi khách nhân kiếm nhiều hơn. Bội Nhi thực mau liền tìm tới rồi anh ca ở phòng. Bội Nhi tỷ, Cửa tên côn đồ cùng Bội Nhi chào hỏi. Bội nhi cũng không có cảm thấy cao hứng, nàng không thích cái này xưng hô, nàng muốn cho này nhóm người kêu chính mình tẩu tử, chính là chính mình cũng là biết không khả năng. Ân, Miễn cưỡng phát ra một cái giọng núi xem như đáp ứng rồi, anh ca ở bên trong. Là. Nhưng là anh ca phân phó qua không cho người khác tùy tiện quấy rời. Ta là người khác sao? Bội nhi hiện tại là thật sự không cao hứng. Cái này mới tới thật là thực sẽ không nói. chính mình muốn cho anh ca đem hắn đuổi đi. Không phải, nhưng là cửa tên côn đồ không có ngăn lại bội Nhi, nàng trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, Minh Mắt vừa thấy liền biết vừa mới phát sinh quá cái gì. Anh ca ôm còn cơ hồ là quang thân mình nữ nhân ở trên sofa trêu đùa. Nghe thấy cửa phòng mở, vừa thấy là bội Nhi, anh ca sắc mặt rõ ràng không vui. Ngươi tới làm gì? Không phải cho ngươi đi dạy dô nữ nhân kia? Ta có chuyện cùng người nói người trước đi ra ngoài bộ nhi đối ở anh ca trong lòng ngực nữ nhân nói bộ nhi thấy nữ nhân này liền sinh khí nữ nhân này là mới tới tổng cộng tới còn không có một tháng gọi là Nana vốn dĩ tới thời điểm chính là một cái không chấp mắt tiểu cô nương bộ nhi cũng không có tốn tâm tư ở nàng trên người ai biết cái này không cẩn thận liền biến thành hôm nay cục diện bộ nhi quản lý thủ hạ các tiểu thư là có chừng mực Hơi chút có chút tư sắc Nàng liền cố tình làm các nàng ly anh ca xa một chút Nàng biết chính mình đời này vô luận là như thế nào làm Anh ca cũng không có khả năng sẽ ly hôn Nàng chỉ có thể là tại đây loại trạng hướng hạ Nỗ lực bảo trì chính mình vị trí Không nghĩ tới cái này nana không biết từ nơi nào gặp được anh ca Hơn nữa thành công thông đồng Hiện tại, anh ca chỉ cần là lại đây Giải trí hội sở đều sẽ không lại tìm bội nhi Mà là trực tiếp tìm nana Chuyện này làm Bội Nhi rất là bực bội, nhưng là nàng cũng là không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể là tưởng hết mọi thứ biện pháp làm anh ca ở chú ý chính mình. Nana từ anh ca trong lòng ngực ra tới, biểu môi, vẻ mặt không cao hứng. Anh ca không ngừng hướng nàng, thẳng đến nói trong chốc lát còn qua đi bồi nàng, nàng mới chậm gì gì ăn mặc quần áo. bộ Nhi nhìn Nana, trong lòng lửa đốt càng thêm tràn đầy. Nhưng là nữ nhân này thật là so với chính mình có tư bản. chính mình chỉ có thể là lựa chọn mặt khác phương diện, chạy nhanh đem nàng tê đi xuống. Rốt cuộc, ở bọn họ loại người này giữa, chuyện như vậy là thường thường phát sinh, nhưng là kết cục thế nào, thường thường là xem nữ nhân này là như thế nào làm. Ngoan, bà bối, ngươi hãy đi trước, ta bên này vội xong rồi liền qua đi tìm ngươi A. Anh ca hiện tại là thật sự có điểm luyến tiếp cái này kêu na na nữ nhân, thật là thỏa mãn nam nhân đối nữ nhân sở hữu yêu cầu. Đương nhiên anh ca chính mình cũng rất rõ ràng, giống bọn họ người như vậy, cái gì lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, căn bản là không cần, hắn lao bà liền đủ để thỏa mãn này hết thảy. cái này Nana na chính là trên giường công phu thật là thật tốt quá. Ra cửa giống phu nhân, ở nhà giống bà chủ, nếu đều không phải hắn muốn, như vậy ở trên giường giống dâm phụ chính là tất yếu. Nana na nhìn anh ca đối chính mình lưu luyến bộ dáng. liền biết chính mình đã là ở trên giường đem người nam nhân này chinh phục, nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm, bộ nhi các nàng một đám nữ nhân đối chính mình đủ loại bất công đãi ngộ, chính mình liền thề nhất định phải có một ngày đem bộ nhi nữ nhân này từ nàng vị trí thượng tế đi xuống. Cho nên, nàng mới tưởng tận các loại biện pháp đi tiếp cận anh ca, sau đó câu dẫn hắn, không nghĩ tới cái này anh ca thật đúng là chính là một câu dẫn liền đến tay, làm na na thiếu phí rất nhiều tâm tư. Hiện tại Nàng nhìn bội nhi giận mà không dám nói gì bộ dáng Thật là cảm thấy tâm tình rất tốt Nàng lơ đãng liếc liếc mắt một cái bội nhi Hiện tại nàng vẫn là không thể cùng nàng chính diện khởi xung đột Rốt cuộc hiện tại anh ca chỉ là đối chính mình có cái mới mẹ cảm Về sau nhật tử chính là năm rộng tháng dài đâu Bội nhi tỉ hảo Ta đây đi trước Na na cái này nữ hải cũng không phải cái gì đèn cạn dầu Biết hiện tại chính mình còn không thể cùng bội nhi chống lại Cho nên nhìn thấy Bộ Nhi vẫn là sụt mi thuận mắt bộ dáng. Ân. Bộ Nhi từ trong lỗ mũi chịu đựng bài trừ tới một cái thanh âm xem như đáp ứng rồi. Bộ Nhi biết lần này đối thủ này là thực khó giải quyết, đều do chính mình lúc ấy xem thường nữ nhân này, cho nên mới tạo thành hôm nay cục diện, thế nhưng làm nàng thông đồng chính mình nam nhân. Na Na cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi nhìn anh ca, nàng rất rõ ràng, này một bộ ở anh ca trên người là thực hưởng thụ. Nàng hiện tại cần thiết phải nắm chặt hết thể thời gian làm anh ca hoàn toàn mê luyến thượng chính mình, như vậy chính mình mới có thể không bị bộ nhi cấp xử lý rớt. Quả nhiên, cái này anh ca đối với na na này một bộ quả nhiên là thực hưởng thụ. Rốt cuộc, chính mình lão bà là một cái truyền thống quản gia nữ nhân, chính mình đối nàng vẫn luôn là không có gì tình cảm mãnh liệt, hai người cũng là không có một chút cảm tình, chính là vì sinh hoạt mà sinh hoạt. Bộ nhi sao? Là theo chính mình rất nhiều năm, đương hắn vẫn là một cái cái gì đều không có tên côn đồ thời điểm, nàng liền đi theo chính mình, nhưng là cũng là vì nhiều năm như vậy, đã đều ghét mệt mọi phiền. Hơn nữa, hắn cũng là vẫn luôn là biết đến, bội nhi cô ý đem nơi này thoáng lớn lên xinh đẹp chút các tiểu thư đều rời xa chính mình, hắn chỉ đương nàng là để ý chính mình, cho nên cũng liền thời gian dài như vậy chịu đựng coi như không có phát hiện. Chính là cái này Nana na một không cẩn thận chính là bị chính mình phát hiện, cho nên hắn hiện tại chính là đồ cái mới mẻ, nam nhân kia không phải thích mới mẻ a na Nana ra cửa, bội nhi liền lập tức thay đổi một khuôn mặt, ôn nu đi đến anh ca bên người. Anh ca, ngươi nói ngươi cũng không mặc thượng một kiện quần áo, điều hòa độ ấm khai như vậy thấp, nếu là bị cảm làm sao bây giờ a Bội nhi đau lòng giúp anh ca đem quần áo phủ thêm, ở nàng trong mắt. người nam nhân này liền tính không phải chính mình hoàn chỉnh thiên nhưng là cũng là đối chính mình rất quan trọng nam nhân ân không có việc gì hiện tại trên người còn có hắn đâu anh ca tuy rằng đối với bội nhi đánh gây chính mình chuyện tốt có chút sinh khí nhưng là dù sao cũng là theo chính mình nhiều năm như vậy nữ nhân hắn cũng biết bội nhi đối chính mình là thật sự động thật sự cảm tình cho nên đối mặt nàng quan tâm chính mình tính tình cũng liền tan thành mây khói có hắn càng thêm không thể chú gió Bội nhi người ở bên ngoài trước mặt là một cái hung ác, cơ hồ là có một ít biến thái nữ nhân, nhưng là ở anh ca trước mặt, nàng chỉ là hắn nữ nhân, khác cái gì cũng không phải. Ân. Anh ca tùy ý bội nhi ở chính mình trên người nhích tới nhích lui, thời gian càng lâu, đối bội nhi cũng là không còn có tình cảm mãnh liệt, nhưng là nhiều năm tích lũy xuống dưới cảm tình vẫn phải có. Anh ca nhìn bội nhi tay trong bóng đêm lấp lánh sáng lên, cảm thấy rất tò mò, không tự chủ được liền rỗi tay bắt lấy tay nàng, chính mình đoan trang. Cái này nhẫn là chuyện như thế nào? Anh ca thấy bội nhi trên tay nhẫn, hắn biết có mấy cái có tiền người là đối bội nhi có ý tưởng. Bằng tâm mà nói, bội nhi kỳ thật lớn lên là thực không tồi, tuy rằng là mấy năm ra thịt bán rẻ tiếng cười kiếp sống, làm nàng có vẻ có chút tang thương, nhưng là tổng thể tôi nói, vẫn là không thể che giấu nàng xinh đẹp. Là bội nhi cũng không biết đánh như thế nào trả lời anh ca vấn đề, bởi vì nàng biết anh ca ghét nhất nàng đoạt người khác đồ vật, luôn là nói giống như là hắn cho nàng mua không nổi giống nhau. Nhưng là chính mình đôi khi chính là thích đoạt người khác đồ vật, có thể là nhiều năm như vậy không có gì cảm giác an toàn nháo đi. Là cái nào lão bản đưa? Họ lý cái kia. Vẫn là họ vương cái kia. Không biết vì cái gì, tuy rằng chính mình là có chút phiền chán bội nhi. nhưng là thấy trên tay nàng mang lớn như vậy một quả nhẫn kim cương, không phải chính mình mua không nổi, nhưng là chính mình thật sự không có cho nàng mua quá. Hắn luôn là cảm thấy nhẫn loại đồ vật này đều là có đặc thù hàng nghĩa, hắn cả đời này liền cho hắn lao bà, cái kia liền biết quản gia sinh hoạt, khắc cái gì cũng bất quá hỏi nữ nhân mua quá, mặt khác thật không có. Hắn cũng biết kim cương đối nữ nhân lực hấp dẫn, cho nên tuy rằng là cảm thấy khó chịu, Nhưng là cũng biết bội nhi muốn chính mình cấp không được. Không phải, là bội nhi thật sự rất muốn giải thích nói là chính mình đoạt chu hiểu gì, nhưng là chính mình hiện tại thật đúng là chính là không biết anh ca ý tưởng, không biết chính mình nói có thể hay không ai mắng. Liên ở nàng do dự thời điểm, anh ca liền gấp không chờ nổi nói phía dưới nói. Mặc kệ là ai đưa đi, ngươi nếu là thích cái kia nam liền cùng hắn đi. Ngươi cũng biết ta không có khả năng ly hôn cưới ngươi. đời này ngươi muốn phòng trừng ta đều cấp không được. hiện tại nếu là thật sự có hảo nam nhân ngươi liền gả cho. nhiều năm như vậy cảm tình thật sự nói tới đây, anh ca cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng là chính mình không thể chậm trễ nữa nữ nhân này đã có người chịu đưa lớn như vậy kim cương cấp bội nhi, liền tính là không nghĩ cưới nàng, cho dù là bao dưỡng nàng mấy năm, có thể tích có hạ chút tiền, về sau tìm cái thành thật bổn phận nam nhân kết hôn cũng đúng. không phải, là ta đoạn. Bộ Nhi nguyên bản cho rằng anh ca thấy cái này, nhẫn kim cương sẽ ghen. Không nghĩ tới thế, nhưng là làm chính mình tìm cái còn nam nhân liền gả cho. Chính mình như bây giờ không danh không phận đi theo hắn, hắn vẫn là không muốn sao? Thế nào cũng phải làm chính mình biến mất hắn mới cảm thấy cao hứng sao? Bộ Nhi tâm tức khắc liền lạnh thấu, cái gì nũng tình mật ý ở ngay lúc này cũng đều biến không đáng giá tiền. Còn nói cái gì? Còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi như thế nào lại đoạt người khác đồ vật? Anh ca một phen liền đẩy ra dựa vào chính mình trong lòng ngược Bội Nhi, hắn ghét nhất Bội Nhi đoạt người khác đồ vật tới, hình như là nàng thích đồ vật đều không có tiền mua giống nhau, người ở bên ngoài trong mắt xem ra hình như là chính mình có bao nhiêu ngược đái chính mình nữ nhân giống nhau. Ta sai rồi, Bội Nhi trong lòng đồng dạng cũng là có khí, nhưng là nàng biết chính mình là có sai trước đây, cho nên cái gì cũng không dám nói, tuy rằng anh ca là đẩy ra chính mình. Nàng cũng là giận dỗi liền ngồi ở anh ca bên cạnh một chút cũng không tính toán tới gần hắn. Ngươi đòi hay. Đem đồ vật còn trở về. con có, ngươi lại đây tìm ta rốt cuộc là vì sự tình gì. Sinh khí về sinh khí, nhưng là nên làm đứng đắn sự vẫn là muốn làm. Các ngươi mang về tới nữ nhân kia, rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy nhẫn kim cương. Ta chính là lấy nàng. Bộ nhi cảm thấy anh ca là khẳng định biết. Giống nhau tới nói, bọn họ nơi này công chúa cũng hảo, cái gì cũng hảo, đại bộ phận là tự nguyện tới, cũng có một ít là người khác bán cho bọn họ, nhưng là như vậy dù sao cũng là số ít, bởi vì nhiều nói, mỗi ngày nhìn này đó nữ nhân chính là một cái rất lớn nhiệm vụ. Hiện tại, anh ca bọn họ nếu là đem nữ nhân này mang về tới, phỏng chừng là biết nữ nhân chi tiết. ngươi đoạt nữ nhân kia, anh ca tự nhiên là biết chu hiểu gì chi tiết, Nhưng là hắn không thể cùng Bội Nhi nói, chuyện này là biết đến người càng ít càng tốt. Chính là nếu Bội Nhi là đoạt chu hiểu di đồ vật nói, thứ này khả năng chính là thật sự, thứ này cầm liền cầm. Đúng vậy. Bội Nhi cẩn thận đoan trang trên tay nhẫn, nàng biết trong chốc lát chính mình phải còn cấp nữ nhân kia, nhưng là chiếc nhẫn này thật là càng xem càng đẹp, khả năng chính mình cả đời cũng sẽ không đã chịu như vậy xinh đẹp nhẫn đi. Thật là luyến tiếc còn trở về. một cái ở chỗ này công chúa vì cái gì còn muốn mang như vậy quý trọng nhẫn thật là ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp nếu là của nàng ngươi liền cầm đi anh ca xem ra bội nhi là thật sự thực thích này cái nhẫn kim cương chính mình cũng liền đáp ứng rồi rốt cuộc chính mình không có khả năng cho nàng mua nhẫn hiện tại nếu nàng coi trọng một cái nàng đã thấy vậy làm nàng lưu lại đi nhưng là về sau còn không phải không thể tùy tiện đoạt người khác đồ vật ân Mặc kệ thế nào, bộ nhi cuối cùng vẫn là cảm thấy thật cao hứng, rốt cuộc anh ca cuối cùng không co sinh chính mình khí, còn không có làm chính mình đem nhẫn còn trở về, cho nên, nàng thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Nữ nhân kia thế nào? Ta chính là lại đây tưởng nói cái này. Nàng nếu có thể mua khởi như vậy đáng giá nhẫn, khẳng định cũng là một kẻ có tiền chủ, chúng ta làm gì không hung hăng gõ hắn một bút, liền tính là làm nàng tiếp khách, kia mới có thể tránh bao nhiêu tiền đâu. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, liền ấn ta nói làm là được. Còn có, coi chừng ta sao này người, ai cũng không cho chạm vào nữ nhân kia, nhưng là nên như thế nào làm nàng tiếp khách liền tiếp khách. Anh ca nói, hắn biết rõ Chu hiểu gì bối cảnh, hắn không thể làm chính mình các tiểu đệ đồ nhất thời tiện nghi, trở về sau vạn nhất thật sự có chuyện gì, liền khó nói. Bội nhi tuy rằng đối với anh ca hôm nay lời nói cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là cũng không có dò hỏi, hiện tại nàng tâm tình rất tốt, hôm nay, nàng được đến chính mình thích nhẫn, là nhẫn kim cương a Hơn nữa anh ca cũng không có sinh chính mình khí, xem ra chính mình ở hắn trong lòng vẫn là có nhất định vị trí. Bộ nhi gửi ca đi ra ngoài, ở cửa thấy na na đang ở cùng nam nhân khác trêu đùa. Tuy rằng có chút sinh khí, nhưng là hiện tại chính mình tâm tình rất tốt, không nghĩ bởi vì nàng như vậy mặt hàng liền tức giận. Liền chăng cái gì cũng chưa thấy bộ dáng từ bên cạnh qua đi. Bộ nhi tỉ hảo. Cùng na na đùa đúng là mới tới tên quân đồ, hắn thấy bộ nhi, chạy nhanh chào hỏi. Bộ nhi tỉ hảo. Na na vừa nhìn thấy bộ nhi, cũng chạy nhanh làm bộ là thực sợ hai bộ dáng, chạy nhanh túi đầu vân an. ân Hảo. Bộ nhi nhìn na na bộ dáng cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo nhục nhã nàng một chút. Nàng cố ý xoa xoa chính mình tay. Hai tay liền đặt ở chính mình trước ngực, lớn tiếng nói, các ngươi nói, hôm nay khí lạnh có phải hay không khai có điểm đủ a Ta như thế nào cảm thấy tay như vậy lạnh đâu? nana thấy bội nhi trên tay nhẫn, kim cương đại loa mắt, chính mình hận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vẫn như cũng là không có cách nào, hiện tại chính mình vẫn là không thể uống bội nhi đâu đâu, nhưng là một ngày nào đó, nàng muốn chính mình ngồi trên bội nhi vị trí. ân bội nhi tỷ cảm thấy lanh nói ta đây liền đi đem điều hòa giảm một chút mới tới tên côn đồ rốt cuộc tuổi con nhỏ không hiểu đến nữ nhân chi gian sóng gió mãnh liệt chỉ biết là đại tỷ đầu phân phó chính mình liền đi làm bội nhi tỷ có phải hay không có chút thận hư a vẫn là tuổi lớn cho nên mới sẽ cảm thấy lanh a vậy đến hảo hảo bổ bổ Nana lời nói nhìn như quan tâm trên thực tế hoàn toàn chính là khiêu khích ân ta khẳng định không ngươi ấm áp vừa rồi còn cùng nam nhân ở trên giường chiến đấu hăng hái hiện tại liền không chịu nổi tới câu dẫn như vậy tiểu nhân ngươi là thải dương bổ âm đâu đi bội nhi là người nào có thể tùy tiện làm một cái mới tới trận đến tiểu hoàng bao nha đầu chiếm tiện nghi ta na na dù sao cũng là vẫn là tuổi trẻ bội nhi một câu liền nói nàng không biết như thế nào chống đỡ đúng rồi còn có thể là ta trên tay nhẫn chiếu ngươi nhiệt đi bội nhi hừ lạnh một tiếng không có nói cái gì nữa, xoay người liền đi rồi. Loại này tiểu nữ hải quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ở trên giường là có thể bắt được một người nam nhân tâm. Thật là không đủ xem. Nana nhìn bội nhi đi xa bóng dáng, nhớ tới nàng vừa rồi dương dương tự đắc bộ dáng, khi Nana liền cảm thấy cả người đều run run. Cái này lão bà, còn dám ở chính mình trước mặt khoe khoang, vẫn là hảo hảo đi bổ bổ chính mình phấn nền đi. Một ngày nào đó chính mình sẽ ngồi trên nàng vị trí, làm nàng nếm thử chính mình lúc ấy đã chịu đủ loại nhục nhã. Một quả phá giới chỉ sao, vừa thấy anh ca người như vậy cũng không chịu cho nàng mua thật sự, nói không chừng chính là một cái giả, lừa nàng chơi mà thôi. Bên kia Chu hiểu gì, ở bội nhi đi rồi lúc sau, lưu lại đám kia nữ nhân càng thêm không phải dễ trọc. Không có bội nhi ở đây, bọn họ cơ hồ là càng thêm không kiêng để gì phát thiết chính mình cảm xúc. Chu hiểu di bị các nàng béo, ninh trên người hiện tại cơ hồ là tìm không thấy tốt địa phương. Ngươi đổi không đổi quần áo. Có phải hay không muốn cho cửa các nam nhân đều nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng A? Chính là, ngươi xem ngươi chính là một bộ muộn tao bộ dáng, ta xem ngươi là tưởng nam nhân tưởng lâu lắm đi. Không quan hệ, nàng ái đổi không đổi, dù sao gần nhất tính tình đúng là không thuận thời điểm, không đổi càng tốt, chúng ta có thể nhiều tra tấn nàng trong chốc lát. Ha ha ha ha ha! Nữ nhân tiếng cười làm Chu hiểu Di cảm thấy chính mình thật sự mau không thể chịu đựng. chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này chịu như vậy khổ sở. Hiện tại lại có ai có thể nghĩ đến chính mình ở chỗ này, có thể tới nơi này đem chính mình liền đi ra ngoài đâu. Nàng cố nén không phát ra thống khổ thanh âm, nàng không nghĩ bị này đàn tâm lý biến thái các nữ nhân cấp xem thường, nhưng là đồng thời lại cảm thấy này đàn nữ nhân thật sự hào đáng thương. Liên ở Chu Hiểu Di sắp nhịn không được thời điểm, bộ Nhi đã trở lại. Như thế nào, vẫn là không chịu thay quần áo. Bội Nhi trở về vừa thấy này đàn nữ nhân đã là đem Chu Hiểu Di đều vây quanh ở chính giữa, không cần tưởng cũng biết, hiện tại này đàn nữ nhân khẳng định là ở điên rồi giống nhau khi dễ Chu Hiểu Di. Bội Nhi tỉ, nàng chính là không chịu thay quần áo. Một nữ nhân đứng lên, đối bộ Nhi nói. Nga! bội nhi hiện tại đối chu hiểu di không giống như là ban đầu nhìn thấy nàng như vậy tức giận rốt cuộc nàng chính mình cầm chu hiểu di như vậy đại một quả nhẫn kim cương hơn nữa anh ca cũng không có trách cứ chính mình hiện tại tâm tình của nàng thực hảo không muốn cùng chu hiểu di nữ nhân này tốn nhiều miệng lưỡi nhưng là nàng hiện tại không nghe chính mình nói nàng là khẳng định không đồng ý ngươi nói làm sao bây giờ nữ nhân này tiếp tục hỏi bội nhi Các nàng đều tin tưởng Bội Nhi là có biện pháp đối phó nữ nhân này. Không mặc còn khó mà nói sao. Đem nàng cho ta hoàn toàn lột sạch. Bội Nhi hung tận nói, À lèn, kỳ thật ta không nghĩ đối với ngươi như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc ta mới vừa cầm ngươi nhẫn, nhưng là ở chỗ này ngươi không nghe ta nói, đó là trăm triệu không được. Hiện tại, ngươi liền có hai loại lựa chọn, muốn sao, ngươi liền thay ta cho ngươi quần áo, nếu không, ngươi liền quang thân mình. Không quan hệ, cái này có thể tùy ngươi lựa chọn. Bất quá, ta còn là muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi, trong chốc lát chúng ta đều đi rồi, bên ngoài đại bộ phận nhưng đều là nam, ngươi nếu là quang thân mình, trong chốc lát đã xảy ra sự tình gì, kia nhưng chính là trách không được ta. Đối với như vậy nữ nhân, bội nhi một phút có thể nghĩ ra một trăm nhiều trung biện pháp tới, đối với nữ nhân mà nói, đặc biệt là giống Chu hiểu Di như vậy phụ nữ nhà lành. Ai có thể đủ tiếp thu làm nàng quang thân mình bị người khác tham quan đâu. Cuối cùng đều là ngoan ngoãn nghe lời. Đối với bội nhi nói, Chu hiểu Di không nói một lời. Nàng kỳ thật là thực sợ hãi, nàng cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cái này. kêu bội nhi nữ nhân khẳng định là có thể nói được thì làm được. Nếu thật là như vậy, chính mình còn không bằng đã chết tính. Làm sao vậy? Con không có tưởng hảo sao? Bội nhi vướt ve trên tay nhẫn, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nếu ngươi muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta sẽ tìm người đem ngươi trói lại. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta nếu là đem ngươi trói lại, ngươi lại là quang thân mình. Này nếu là thật sự phát sinh điểm sự tình gì, đã có thể thật sự khó mà nói, ngươi nói có phải hay không a Bộ nhi nói hiện tại thật sự so mổ mâu nói, còn muốn như là ma quỷ ngôn ngữ, vì cái gì các nàng luôn là có thể dễ dàng bắt lấy một người uy hiếp, sau đó liền không hề buông tay. một cái kính không ngừng đả kích ngươi làm ngươi đau căn bản là không có đánh trả sức lực chu hiểu di cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên tới nghĩ bội nhi lời nói liền bắt đầu run lên vì cái gì cái này bội nhi không lớn tuổi tác lại có thể nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp tới đối đãi chính mình bội nhi nói chuyện thời điểm cố ý thả chậm tốc độ hảo tưởng chính là cố ý để lại cho ngươi thời gian làm ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng cái loại này tình cảnh Chỉ cần là nhớ tới liền cảm thấy thực sợ hãi. Thế nào? Nghĩ kỹ rồi không có. Bộ nhi kiên nhẫn đã hoàn toàn dùng xong rồi. Ta đổi. Nhưng là ta sẽ không đi tiếp khách. Chu hiểu di lui một bước, nàng không nghĩ chính mình thật sự bị người khác lột sạch, sau đó trói lại ném ở chỗ này. Thay quần áo không đại biểu ngươi có thể cùng ta nói điều kiện. Bộ nhi lại bắt đầu chọc chu hiểu di cái chán, lần này là gần từng chữ một cùng chu hiểu di nói. Không có biện pháp, cuối cùng Chu Hiểu Di chỉ có thể là đồng ý thay kia bộ quần áo. Quần áo thật sự vừa thấy liền không phải đứng đắn nhân ra xuyên, phía trước lộ ra tới nửa cái ngực, mặt sau hơn phân nửa cái phía sau lưng đều lộ, phía dưới váy đoản thật là vừa mới tới rồi đùi. Được rồi, sớm một chút thống khoái thay quần áo, ngươi cũng không đến mức chịu nhiều như vậy tội không phải sao. Bộ Nhi thực vừa lòng hiện tại Chu Hiểu Di biểu hiện. Nhưng là nàng không đến mức sẽ ngốc đến tin tưởng Chu Hiểu Di thật sự cam tâm tình nguyện sẽ ngốc tại nơi này, khả năng chính là muốn cho chính mình thả lỏng cảnh giác một hồi hào chạy trốn. Chu Hiểu Di tưởng thật đúng là chính là bội nhi lo lắng giống nhau, nàng biết hôm nay chính mình chính là vào như vậy một chỗ. Bọn họ đối phương người đông thế mạnh, chính mình cường ngạnh cũng không phải biện pháp, không quá tổn hại chính mình liền có thể trước đáp ứng, nhưng là chính mình rốt cuộc cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Con nữa nói Hiện tại chính mình luôn là ở cái này phòng, căn bản là không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống, liền tính là chính mình thật sự có thể chạy đi, cũng không biết nơi nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Cho nên hiện tại vẫn là trước ngoan ngoãn đáp ứng đi, nói như vậy không chừng bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác. Ngươi cũng không cần nghĩ chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói thay đổi quần áo ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Bộ nhi mặt cơ hồ đều dán lên chu hiểu di mặt, mỉm cười nói. Cảnh tượng như vậy làm Chu Hiểu Di lập tức liền nhớ tới một mẫu, không cần đem chính mình tưởng quá thông minh, cũng không cần đem chúng ta tưởng đều như vậy buồn, biết không? Chu Hiểu Di vừa mới bốc cháy lên hy vọng tiểu ngọn lửa, lập tức đã bị bội nhi mấy câu nói đó như là nước lạnh giống nhau toàn bộ đều tới diệt. Nguyên lai like chính mình như vậy bản tính nhỏ ở trong mắt bọn họ căn bản đều là không đủ xem, lấy chính mình hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn giống bọn họ nói như vậy? đi tiếp khách. Chu Hiểu Di lập tức liền phủ định cái này ý tưởng, chính mình sao có thể có thể đi làm chuyện như vậy. Vô luận thế nào, liền tính là bọn họ trông coi lại nghiêm, tổng vẫn là có lỗ hồng, chính mình nhất định phải cơ linh một chút. Hiện tại thời gian, anh Hoàng giải trí hội sở, đã là bắt đầu buôn bán, nhưng là bởi vì còn chưa tới loại địa phương này náo nhiệt thời điểm. Thông thường an bài đều là ăn cơm, sau đó đi tắm rửa sàn à. cuối cùng bước đi mới là giải trí đâu. Cho nên, bộ nhi mới có thời gian ở chỗ này cùng Chu Hiểu Di câu thông. Chu Hiểu Di bị một đám người tễ, căn bản không có thời gian hảo hảo mà quan sát bốn phía, cuối cùng liền đến một cái không tính quá lớn phòng, vừa thấy liền biết là này đó các công chúa phòng nghỉ, bên trong là các loại bại lộ giá rẻ quần áo, các loại đồ trang điểm nước hoa bày biện một bàn. Nay đàn nữ nhân vào được, liền bắt đầu bận rộn thay quần áo trang điểm hóa trang. Chu hiểu di vừa thấy không có người chú ý chính mình, lập tức nghĩ đến chính là chạy trốn, liền ở nàng ngông vừa mới rời đi ghế giữa thời điểm, một nữ nhân lập tức liền quay đầu nhìn nàng giống nhau. phảng phất nữ nhân kia cái gáy thượng trường đệ tam con mắt. Làm gì? Người muốn chạy trốn? Nữ nhân híp mắt hỏi, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là ta nhóm cũng chưa chú ý ngươi, ngươi nếu là chạy, chúng ta nhật tử đều sẽ không hảo quá, cho nên chỉ cần là chúng ta ở. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ." Chu Hiểu Di nhắm mắt lại, cảm thấy lúc này đây chính mình thật là vào ngõ cụt, rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Hiện tại chính mình bị nhiều như vậy người nhìn, chính mình căn bản là không có cách nào đi xem bốn phía hoàn cảnh, càng thêm đừng nói chạy trốn. Bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại loại tình huống này không thể sốt ruột, càng là sốt ruột càng là sẽ ra vấn đề. 8521 khách nhân giờ Một cái nhìn như là phục vụ sinh bộ dáng nam gõ gõ cửa, sau đó rũi đầu tiến vào nói: Cút đi. Không phát hiện tỷ tỷ đang ở thay quần áo a?" Một nữ nhân hờn dỗi hướng nam nhân mắng: "Tỷ tỷ, sợ cái gì a? Ta lại không phải không có gặp qua, lại làm ta nhìn xem bái." Nam nhân không quan tâm đẩy cửa liền tiến, mặt dày mày dạn đối nữ nhân kia nói: "Hành. Hành. Hành. Xem đi xem đi." Nữ nhân thế nhưng đem vốn dĩ liền rất thấp cổ áo hướng phía dưới lại lôi kéo, ngươi đều không sợ khó chịu, ta sợ cái gì. Dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nữ nhân phong tao, nam nhân ham mê nữ sắc, trong phòng mặt tức khắc liền loạn thành một nồi cháo. Chu hiểu di vừa thấy mọi người lực chú ý đều ở kia một đôi nam nữ trên người, khẳng định là không có người chú ý chính mình, nàng kéo ra môn liền tưởng ra bên ngoài chạy, không nghĩ tới, cửa thật đúng là đứng hai cái nam. Làm sao vậy? Muốn chạy à? Cửa đứng nam đúng là chạm vạng đem Chu Hiểu Di trói về tới người bên trong. Bọn họ vừa nhìn thấy Chu Hiểu Di chuẩn bị ra bên ngoài chạy, liền không có hảo ý cười nói. Không Chu Hiểu Di vừa thấy bọn họ bộ dáng, liền biết có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, chạy nhanh phủi sạch chính mình sự tình. Không có. Không có ngươi suốt ruột mở cửa làm gì A Có phải hay không suốt ruột muốn bồi khách nhân A một nam nhân khác cũng là không có hảo ý xoa xoa tay mặt cười lên cơ hồ là có thể thấy cơ bắp nhảy dựng nhảy dựng chu hiểu di cái gì cũng không nói trực tiếp muốn đóng cửa nhưng là đã chậm hai cái nam nhân đã ôm lấy nàng nàng liều mạng giấy giụa têu to nhưng là nàng thanh âm hoàn toàn bị bao phủ ở đình thai nhức óc cơm nhạc bên trong chu hiểu di cảm giác được quần áo của mình đã bị này hai cái nam nhân lôi kéo biến hình nàng cơ hồ là tuyệt vọng Chẳng lẽ chính mình trong sạch liền phải hủy ở này hai cái nam nhân trên tay? Nghĩ đến đây, nàng thật sự khóc, chính mình về sau muốn như thế nào đi đối mặt người khác? Như thế nào đi đối mặt mộ tử hạo, thành thành? Mộ tử hạo? Tất cả đều là mộ tử hạo sai, nếu không phải hắn cùng thẩm huyển nhu lêu lồng, chính mình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Các ngươi đang làm gì? Một nữ nhân thanh âm vang lên, chu hiểu di nghe ra tới? Thanh âm này là Bội Nhi. Hiện tại lúc này Bội Nhi xuất hiện, thật sự không biết là Hảo vẫn là Hư. Bội Nhi tỷ, Hai cái nam nhân lập tức đình chỉ chính mình động tác. Chu Hiểu Di lập tức đưa lưng về phía bọn họ sửa sang lại quần áo của mình. Trong mắt nước mắt căn bản là ngăn không được. Bang! Bang! Hai tiếng thanh thúy cái tắt thành, cơ hồ dọa tới rồi Chu Hiểu Di. Hiện tại nàng căn bản chính là chim sợ cành cong. Bất luận cái gì nàng không biết tiếng vang đều có thể đủ đem nàng dọa đến. Các ngươi này đàn vương bắt đản, ở chính mình ra bãi chơi chính mình người. Các nàng là cho các ngươi tùy tiện chơi sao. Các nàng cũng là vì kiếm tiền, mới bồi khách nhân. Con mẹ nó, các ngươi khi nào đã cho tiền, còn dám như vậy kiêu ngạo. Bộ nhi mắng khởi người tới, thật là một chút tình cảm cũng không nói. Nàng hiện tại thật là càng ngày càng hận này bọn các nam nhân. Mỗi ngày cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ như thế nào chiếm chút tiện nghi, căn bản chính là không đem này đó các tiểu thư đương người. Bội nhi tỷ, chúng ta lần sau không dám. Hai người kêu biết chính mình làm không tồi, nhưng là ngày thường bọn họ nhiều nhất chính là ai mắng, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay bội nhi sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Các ngươi hai cái đều cho ta hảo hảo nói cho đám kia vương bắt đảng, ai con mẹ nó nếu là còn dám tùy tiện bạch bạch chiếm ta thủ hạ tiểu thư tiện nghi. Ta liền trực tiếp thiến hắn. Ta bộ nhi nói được ra, tuyệt đối làm đến. Chạy nhanh lăn. bộ nhi sở trường một lóng tay, hai người bị dọa chạy nhanh liền chạy. bộ nhi nổi giận lên là thật sự thực khủng bố. Ta nói cho ngươi, ạ lẹn, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo mà chỉnh ngươi tiền là được. Lại làm ta bắt được ngươi chạy trốn, ngươi là biết hậu quả. bộ nhi mắng xong kia hai cái nam, xoay người liền bắt đầu mắng chu hiểu gì. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chính là Chu Hiểu Di muốn chạy trốn, cho nên mới bị này hai cái nam nhân cấp bắt được cơ hội, khả năng vốn dĩ bọn họ cho rằng, nữ nhân này muốn chạy trốn, chính mình khả năng sẽ không phát lớn như vậy hỏa Nhưng là nếu là anh ca công đạo sự tình, chính mình nhất định phải không hề nghi ngờ đi chấp hành. Chu Hiểu Di không nói một lời, vừa rồi phát sinh sự tình, làm nàng kinh hồn chưa định. Hiện tại toàn bộ thân thể đều hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Bội Nhi thấy Chu Hiểu Di không nói lời nào, trực tiếp liền túng nàng, một chân liền đem phòng nghỉ nhóm đá văng. Phòng nghỉ bên trong, vừa rồi tiểu thư đang ở cùng cái kia phục vụ sinh cười đùa, người bên cạnh sao cũng là đi theo ồn nào. Cơ hồ bọn họ mỗi người đều là ở quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, khả năng ở bọn họ trong đầu căn bản là không có gì mặt khác ý tưởng, duy nhất có chính là tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Bội Nhi túm Chu Hiểu Di đứng ở cửa. Mọi người đều bị không nhỏ môn tạp tường thanh âm cấp dọa tới rồi. Mọi người đều ở lúc ấy đình chỉ chính mình động tác. Bộ Nhi nhìn phòng nghỉ bên trong hỗn loạn cảnh tượng, hỏa khí lập tức liền lên đây. Ngươi, cho ta lại đây. Bộ Nhi chỉ vào cái kia phục vụ sinh. Bởi vì bộ Nhi thanh âm nghe tới chính là tràn ngập lửa giận, cho nên cái kia phục vụ sinh thật sự không nghĩ qua đi, nhưng là sợ hãi bộ Nhi phát lớn hơn nữa hỏa, cho nên chỉ có thể là tiểu bước. Từng bước một cọ lại đây. Nhanh lên. bộ nhi lớn tiếng giáo hơn cái phục vụ sinh. Phục vụ sinh nghe được bộ nhi lớn hơn nữa thanh lại kêu chính mình lập tức liền đi qua. Đứng ở bộ nhi trước mặt. Ngươi lại đây là đang làm gì? 8.521 khách nhân giờ. Phục vụ sinh thanh âm rất nhỏ nói. Đại điểm thanh. bộ nhi bắt đầu gào lên. Vừa rồi ngươi cùng các nàng nháo thời điểm chính là thanh âm này sao? Ngươi vừa rồi nói chính là cái gì? Ta không có nghe thấy. 8.521 khách nhân giờ. Phục vụ sinh chỉ có thể là thanh âm đại đại nói ra. Ân. Khách nhân giờ, vậy ngươi tại đây là ở cái gì? Bộ nhi chọn một chút mày, hỏi. Ta phục vụ sinh áo đúng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Bang. Lại là một cái tác. Ngươi cho ta hảo hảo mà nhớ kỹ này bàn tay. Lấy ngẫu nhiên nếu là ở giám tùy tiện vào chúng ta phòng nghỉ, ta khiến cho ngươi hoàn toàn rốt cuộc vào không được. Nói cho khách nhân, lập tức liền đến. Lan! Chạy vội đi nói. Bộ nhi khó thở nói. Phục vụ sinh che lại chính mình bị đánh mặt lập tức liền chạy mất. Bộ nhi nghiêm khắc đem trong phòng người đều quét một lần, đem Chu hiểu di thuận tay liền ném trở về ghế dựa, chính mình đem cửa đóng lại. Lúc này, mỗi người trong lòng đều là không ngừng gõ tiểu cổ. Như vậy bộ nhi thật sự là thật là đáng sợ. Các ngươi thực thiếu nam nhân sao? Mỗi ngày các ngươi làm chính là cái gì? Không đều là ở cùng những cái đó nam nhân túi giao tiếp sao? Các ngươi đừng quên, các ngươi hiện tại như vậy trà đạp chính mình, là vì tiền. Cùng một cái phục vụ sinh nháo cái gì, bạch bạch đói bị chiếm tiện nghi, hắn là có thể cho ngươi hạnh phúc sinh hoạt, vẫn là có thể cho các ngươi tiền. Không phải nói trắng ra là, mọi người đều là vì tiền. Không phải vì tiền, vì sinh hoạt, các ngươi ai nguyện ý không có việc gì quá như bây giờ sinh hoạt. Bội Nhi ngồi ở Chu Hiểu Di bên cạnh ghế trên, Uy Nghiêm nói. Hiện tại Chu Hiểu Di mới biết được, vì cái gì Bội Nhi tuổi tác không lớn, nhưng là xác thật nơi này mụ mụ tang, bởi vì nàng thật là có cái loại này một loại bản lĩnh, lời nói có thể làm người tin phục. Hôm nay sự ta có thể mặc kệ, sự tình trước kia ta cũng có thể coi như là không có phát sinh. hiện tại ta tưởng nói chính là về sau các ngươi nếu ai ở đi làm thời gian cùng trừ bỏ khách nhân bên ngoài nam nhân trêu đùa các ngươi đều có thể cút cho ta ta bội nhi nuôi không nổi không thiếu tiền tiểu thư tới ta này đều là hướng về phía tiền tới các ngươi nếu ai vì cái gì sự tình chậm trễ khách nhân hậu quả các ngươi cũng là rất rõ ràng ta liền không nói về sau con mẹ nó các ngươi ai tiện nghi nếu là ai đều có thể chiếm nói ta khiến cho nàng trực tiếp cởi hết Cho ta chạm cửa đi. Bội nhi phát xong tiêu, bình tĩnh nhìn chung quanh này nhóm người, cảm thấy hiện tại chính mình thật là càng ngày càng mệt mỏi. Được rồi, chạy nhanh đi 8.521. Các ngươi cho ta mang hảo ạ lẹn. Nàng nếu là chạy, các ngươi mấy cái hôm nay nhất định phải chết. Chu hiểu Di còn không có đem bội nhi nói đều tiêu hóa, nàng đã bị mấy người phụ nhân cấp cường ngạnh kẹp ra cửa. Dọc theo đường đi, Chu hiểu Di không ngừng quan sát đến bốn phía tình huống. trong lòng thật là thấp thỏm cực kỳ. Nàng không biết chính mình kế tiếp vận mệnh sẽ là cái dạng gì. Nàng nghĩ, nếu có thể gặp được mộ tử hạo sinh ý sinh đồng bọn, lại là chính mình nhận thức, thật là tốt biết bao, có phải hay không chính mình liền có thể làm ơn người kia đem chính mình mang đi, cứu ra cái này hố lửa. Nhưng là cứ như vậy nói, mộ tử hạo cùng mộ ra thể diện muốn đặt ở nơi nào. Nếu thật sự không có chính mình biết hoặc là nhận thức, Chính mình có phải hay không sẽ bị lưu lại bồi rượu gì đó? chu Hiểu Di càng muốn cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng là chính mình vẫn như cũng là không biết muốn đối mặt chính là cái gì. Thực mau liền đến 8521, đẩy cửa ra, này một phòng bên trong tất cả đều là hơn 50 tuổi, 60 tuổi lão nam nhân. chu Hiểu Di có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng là đã biết sinh ý trong sân sự tình, khả năng có rất nhiều đều sẽ tới loại địa phương này tiêu phí. cũng không phải nói ai ngờ, chẳng qua hoàn toàn đều là xa giao. mộ tử hạo cũng là trở về, này đó chu hiểu di đều minh bạch, nhưng là đương chính mình thật sự tận mắt nhìn thấy lớn như vậy tuổi nam nhân còn tới loại địa phương này tìm hoan mua vui, nàng liền cảm thấy thật là không thể tưởng tượng. thực đáng được ăn mừng chính là, nay một phòng lao nam nhân thích đều là cái loại này không đến 20, hoặc là 20 mươi xuất đầu tiểu cô nương. chu hiểu di dù cho là bảo dưỡng không tồi. Hơn nữa nàng làn ra bản thân đấy liền thật sự thực hảo, nhưng là năm tháng vẫn là ở nàng trong ánh mắt để lại tăng thương. Không có lịch duyệt chính là nhìn không ra tới, nhưng là này đàn tới nam nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cuối cùng bọn họ lưu lại tất cả đều là thuần một sắc tiểu cô nương. Chu hiểu di huyền tâm, rốt cuộc đi xuống dưới một chút. Hồi phong nghỉ trên đường, bởi vì thiếu vài người, cho nên Chu hiểu di càng thêm cẩn thận nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nghĩ nào một cái lộ có thể thuận lợi chạy ra đi? Chu Hiểu Di vừa thấy chính mình người bên cạnh có chút lơi lỏng, chính mình lập tức tựa như một cái lộ chạy tới, không biết là nơi nào, nhưng là luôn là muốn thử thử một lần. Chu Hiểu Di ở phía trước liều mạng chạy, mặt sau một đám tiểu thư chửi bậy truy. Dù sao cũng là hoàn cảnh không quen thuộc, hơn nữa Chu Hiểu Di hiện tại bản thân liền rất hư nhược rồi đã, trong khoảng thời gian này bởi vì mộ tử hạo sự tình thương hỏa. Chính mình nôn mửa so nguyên lai like vẫn là lợi hại, cho nên nàng căn bản là không có gì sức lực chạy trốn. Con đường này thật là thư cố lượng, căn bản là không biết thông đến nơi nào. Chu hiểu di thực mau đã bị bắt được. Bộ nhi nghe được chu hiểu di chạy trốn tin tức, thực mau liền chạy tới. Bộ nhi lại đây thời điểm, chu hiểu di đã bị một đám người cấp mang về phòng nghỉ, một đám người đang ở không ngừng mắng nàng. Các nàng thật sự thực sợ hãi chu hiểu di chạy trốn. các nàng không biết bội nhi sẽ như thế nào trừng phạt các nàng, tóm lại là không biết sẽ cảm thấy càng thêm sợ hãi. đem cái này chăn cho ta che đến ạ lẹn trên người. đại gia không biết bội nhi mang chăn là có ý tứ gì, hiện tại lại muốn che đến chu hiểu di trên người, thật là rất kỳ quái. đi theo chu hiểu di mặt sau phục vụ sinh thực nhanh nhẹn liền đem chu hiểu di dùng chăn bọc lên. chu hiểu di thật sự thực sợ hãi, không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. các ngươi mấy cái? trong giữ không nghiêm, ta liền tạm thời không nói cái gì. hiện tại, cho ta hung hăng đánh nữ nhân này. bộ nhi đối cùng chu hiểu di cùng nhau đi ra ngoài, thiếu chút nữa làm chu hiểu di chạy trốn mấy người phụ nhân nói. bộ nhi biết chu hiểu di thật sự dám chạy trốn thời điểm, chính mình là thật sự thực tức giận, bởi vì hôm nay giống như là không có một chút hài lòng sự tình giống nhau. nàng hiện tại là thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, nếu là đe dọa vô dụng, vậy chỉ có thể là đánh. Nàng hiện tại là nguyện ý chịu ra thịt chi khổ, chính mình cũng là không có cách nào. Kỳ thật, nàng là không nghĩ đánh này đó nữ nhân, đồng dạng đều là nữ nhân, chính mình vì cái gì muốn cố ý đi tra tấn người khác đâu, không phải có câu nói nói thực hảo à, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nhưng là, chính mình dù sao cũng là đứng ở vị trí này thượng, lại nói chu hiểu di nữ nhân này cũng không phải thực chiêu nàng đã thấy. Bội Nhi còn có một cái không muốn đánh người nguyên nhân chính là, chỉ cần là bị đánh, khẳng định, trên người là sẽ lưu lại dấu vết, nói như vậy, như thế nào đi tiếp khách. Bội Nhi tỷ ta cảm thấy có cái phương pháp có thể thử xem. Nói lời này đúng là hiện tại đi theo Bội Nhi đi phòng nghỉ phục vụ sinh. Hắn đồng dạng cũng là mới tới, hiện tại cũng là bị người khác khi dễ thời điểm, hắn liền muốn tìm một cái có thể dựa vào trụ chỗ dựa. Hôm nay, hắn vận khí không tồi. Mới vừa cấp phòng đưa xong rượu, ra tới liền gặp đang ở lẩm bẩm lầu bầu Bội Nhi. Cẩn thận nghe xong một chút, nguyên lai like là vì một cái chạy trốn tiểu thư sinh khí. Hắn liền nhớ tới chính mình ở TV thượng xem, trong ngục giam tù phạm đánh nhau đều là bịt kín chăn, chính mình cũng không có thử qua, nhưng là vẫn là ngựa chết trở thành ngựa sống y lìa đi. Vì thế, hắn liền nói cho Bội Nhi. Trung quanh mấy người phụ nhân đối với Bội Nhi lời nói, đều cảm thấy rất kỳ quái. không biết nên làm như thế nào chạy nhanh đem chăn cho ta ném ở trên người nàng bộ nhi đối với người chung quanh thờ ơ thật là hòa đại càng thêm lớn tiếng trách cứ người chung quanh đều con mẹ nó biết sao chạy nhanh động thủ này mấy cái tiểu thư vốn dĩ liền cảm thấy lo lắng bởi vì hôm nay các nàng sơ sẩy thiếu chút nữa làm chu hiểu di chạy trốn nguyên bản nghĩ đến bộ nhi sẽ phát hỏa liền cảm thấy nhát gan hiện tại thấy bộ nhi cơ hồ là điên rồi giống nhau trong lòng liền không cần phải nói có bao nhiêu sợ hãi nghe được bộ nhi lớn tiếng gào các nàng lập tức liền từ cái nào phục vụ sinh cầm trên tay lại đây hoặc là chuẩn xác mà nói là đoạt lấy tới một chút cũng không do dự trực tiếp ném tới chu hiểu di trên người không chờ chu hiểu di phản kháng bộ nhi liền trực tiếp quá khứ là một chân thất thần làm gì đều con mẹ nó lại đây tấu nàng tới chúng ta anh hoàng còn dám như vậy làm càn. Bội Nhi cơ hội là lớn nhất thanh âm giống lên, hiện tại nàng thật là yêu cầu phát tiết, vì cái gì chính là cảm thấy như vậy sinh khí đâu. Trung quanh mấy người phụ nhân vừa nghe thấy Bội Nhi thanh âm, trực tiếp liền bắt đầu liền đá mang đá. Đúng vậy, vừa rồi các nàng như vậy lo lắng hãi hùng, hiện tại là thật sự yêu cầu một cái phát tiết con đường. Vừa lúc Bội Nhi là cho các nàng một cái cơ hội. Chu Hiểu Di toàn bộ thân thể bị chăn bông che. chính mình đều không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính mình trên người liền bắt đầu tiếp nhận rồi hạt mưa nắm tay. Không biết thời gian qua bao lâu, Bội Nhi cảm thấy là thật sự mệt mỏi, hơn nữa chính mình thật đúng là có chút lo lắng cái này mới tới phục vụ sinh nói biện pháp không được, như vậy chính mình liền lại muốn thiếu tránh bao nhiêu tiền. Mấy người phụ nhân thấy Bội Nhi không hề động thủ, chính mình cũng liền không hề động thủ, có chút thật cẩn thận đứng ở nàng bên cạnh. mở ra nhìn xem đã chết không có bộ nhi có chút thở hồng hộc mà nói thấy phía sau có cái ghế dựa không khách khí liền ngồi đi lên không tước lam móng tay ở ánh đèn hạ lòe yêu mị quang nàng dùng ngón tay người bên cạnh chỉ huy bọn họ đi xem chu hiểu gì chỉ cần là động thủ người hiện tại cơ hồ đều là có chút mệt mỏi nhưng là ngại với bộ nhi uy nghiêm vẫn là nỗ lực cường trống đem chu hiểu di trên người chăn bông kéo ra kia một khắc Tiểu phục vụ sinh cơ hồn là nhắm hai mắt, hắn thật sự lo lắng, vạn nhất chính mình nói sai rồi, có phải hay không liền sẽ bị bội nhi cấp khai trừ rồi. Chăn bông bị kéo ra, Chu hiểu gì đã ngất đi rồi. Không biết nàng ở ăn nhiều ít hạ đá đánh lúc sau, nàng tả chắn hữu chán, nhưng là vẫn là không có biện pháp ngăn trở khắp nơi nắm tay, kỳ thật, nàng cảm thấy có chút đau đớn cũng là tốt, ít nhất nàng biết hiện tại chính mình còn sống đâu. Các loại bén nhọn đau đớn. làm nàng ý thức dần dần bắt đầu biến mất cuối cùng nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là thật sự hôn mê không có ý thức cảm giác thật tốt hôn mê cảm giác thật tốt đây là chu hiểu di ở mất đi ý thức phía trước cuối cùng ý tưởng chu hiểu di sắc mặt tái nhợt tốt nhất kết quả là nàng trên người là thật sự không có tăng thêm càng nhiều vết thương tiểu phục vụ sinh cảm giác chính mình tâm lần này là thật sự an tâm thả lại đi nhìn xem đã chết không có Bội Nhi hữu khí vô lực hỏi, nàng biết là không chết được, nhưng là vẫn là nhiều ít có chút lo lắng. Chính mình tuy rằng là quản lý nhân tâm, còn là không nghĩ có người nào mệnh dừng ở chính mình trên người. Bội Nhi tỷ, không có chuyện, chính là ngất đi rồi. Tiểu phục vụ sinh cơ Linh ngồi xổm xuống đi xem xét chu hiểu di thương, sau đó cùng Bội Nhi nói. Hắn hiện tại là nỗ lực làm Bội Nhi đối chính mình có ấn tượng tốt, như vậy chính mình mới có thể thiếu chịu một ít tội. Vậy hành, lan lộn như vậy một đốn, bộ nhi cũng cảm thấy mệt mỏi. Bên ngoài cũng dần dần bắt đầu vội đi lên, chính mình cái này mụ mụ tăng không thể lại nơi này lại lãng phí thời gian. Nếu thật sự bởi vì một cái mới tới tiểu thư, chậm trễ chính mình khách nhân, chuyện này nếu là anh ca đã biết, phỏng trừng liền phiên thoái. Bội nhi tỷ nữ nhân này xử lý như thế nào? Này đó tiểu thư giữa, một cái tương đối có thể cùng bộ nhi nói thượng lời nói nữ nhân hỏi. ân Bộ nhi vừa mới chuẩn bị đi nghe thấy người khác hỏi chính mình chu hiểu di như thế nào xử trí chính mình mới phát hiện chính mình chỉ nghĩ chạy nhanh đi tiếp đón khách nhân đã quên này còn có một cái khó giải quyết người đâu trước khóa ở các ngươi trụ địa phương đi các ngươi chạy nhanh hảo hảo bổ bổ trang chuẩn bị tốt hiện tại các khách nhân đã bắt đầu thượng chuyện như vậy ở sở hữu chỗ ăn chơi đều không phải hiếm thấy đương nhiên này anh hoàng giải trí hội sở cũng là giống nhau mỗi cái tiểu thư trong lòng đều không có cảm thấy có cái gì không giống nhau không ai lo lắng chu hiểu di sẽ thế nào bọn họ rất rõ ràng quá mấy ngày luôn là sẽ thay đổi bởi vì bọn họ giữa một ít rốt cuộc cũng là trải qua cái này cho nên mỗi người tâm đều đã cứng rắn giống cục đá giống nhau khả năng như vậy đối chu hiểu di mà nói cũng là một loại may mắn đi tuy rằng là bị một ít da thịt chi khổ nhưng là chính mình lại khỏi bị đi tiếp khách vận mệnh bất hạnh vận chính là Chính mình chỉ có thể là miễn đến nay thiên ngày này. Về sau nhật tử, chỉ cần là nàng không thể từ nơi này đào tẩu, vẫn như cũng là mỗi ngày đối mặt bồi khách nhân vận mệnh. Đương Chu hiểu gì từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, nàng trước mắt chính là trên dưới phô giường ngủ. Đây là anh hoàng các tiểu thư trụ địa phương, liên ở giải trí hội sở tầng cao nhất. Mãn nhà ở hôn độn quần áo, tiên, bình rượu các loại rắc rưởi này cũng không phải sở hữu nữ nhân trụ địa phương. Chỉ là giống nàng giống nhau, không nghe lời các nữ nhân chủ địa phương, phương tiện phía dưới người trông coi. Chu Hiểu Di phát hiện bốn phía cũng không có người, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ấn tượng giữa chính mình chính là bị bọn họ đánh một đốn, cuối cùng liền hôn mê. Hiện tại, nàng là ở đâu? Nàng không biết, nhưng là vừa nhìn thấy Môn, nàng liền kích động, có Môn. Đó chính là thuyết minh có xuất khẩu. Nàng cố nén đau đớn trên người, đứng lên, Khắc khiếng đi cửa, dùng sức chuyển động khóa cửa, lại phát hiện đã bị khóa lại. Ha ha! Chu hiểu Di cảm thấy chính mình thật sự thực thiên chân, chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh, người khác không biết, chẳng lẽ chính mình còn không biết sao? Sao có thể sẽ có người nào tới cứu chính mình? Bọn họ đem nàng một người ném ở chỗ này, tự nhiên cũng là rất có năm chắc nàng không có khả năng chạy đi. Nàng nhất thời cảm thấy sở hữu sức lực đều biến mất. vì thế theo tưởng liền ngồi ở trên mặt đất. Phòng cửa sổ rất lớn, nhưng là trang phòng trốn vóng, chính mình cũng là trốn không thoát đi. Xuyên thấu qua không sạch sẽ pha lê, mặt trên có các loại vết nhơ, bên ngoài ánh trăng cùng ngôi sao đều là như vậy lượng, chính là chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ chính mình tình cảnh, liền cảm thấy cái gì đều là hát cám. Không biết vì cái gì, hiện tại chính mình thật sự hảo tưởng nghiệm mộ tử hạo, liền tính là mộ tử hạo phản bội chính mình thì thế nào. Chính mình chính là yêu hắn. Loại này tình yêu hình như là căn bản là không liên quan chăng với mộ tử hạo giống nhau. Vô luận hắn làm cái gì, hắn ái chính là ai chính mình vẫn là trước sau như một yêu hắn. Hiện tại thẩm huyền Nhu đang làm cái gì? Nàng có phải hay không ở trong tối mục đích bản thân vui vẻ, chính mình rời đi mộ tử hạo, nàng liền có cơ hội được đến mộ tử hạo. Những việc này, ai có biết đâu, có lẽ chỉ có ông trời đi. Trong phòng mặt đèn sáng, có thể thấy giường bóng dáng đủ loại tạp vật bóng dáng. Trong phòng mặt không có một chút tiếng vang a nhưng là từ các khe hở vẫn cứ có thể chuyển tiến vào dưới lầu ca hát cười đùa thanh âm. Chu Hiểu Di cảm thấy thế giới thật sự an tĩnh, chính mình tựa hồ liền biến thành một kiện vật phẩm, không có bất luận cái gì tư tưởng. Trừ bỏ đau đớn trên người còn có thể nhắc nhở chính mình là một người bên ngoài, khắc cái gì cũng đã không có. Trong đầu dần dần hiện lên chính là mộ tử hạo ở trong TV mặt lời nói, Hiểu gì, ngươi trở về đi. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Nếu ngươi thật là bởi vì ta làm sai sự tình gì mà thương tâm nói, ngươi có thể cho ta đánh một chiếc điện thoại, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi quá rất khá là được, khác ta cái gì cũng không yêu cầu. Ngươi có thể ở bên ngoài tận tình đi phát tiết, chỉ cần là ngươi có thể cao hứng như thế nào đều được. Ngươi đi thời điểm không có mang theo dược, nhất định phải nhớ rõ đi tìm một nhà bệnh viện lấy chút dược, bệnh của ngươi còn không có hào đâu. Ngàn vạn không cần lấy thân thể của mình nói giỡn. Nếu lúc này đây, ngươi là thật sự không nghĩ lại trở lại ta bên người, kia thỉnh ngươi cũng nhất định phải nói cho ta. Nếu ngươi thật sự cảm thấy mệt mỏi, ngươi nói, ta sẽ không lại đi quấy rời ngươi. Chu hiểu Di nghĩ này đoạn lời nói, cảm thấy trong lòng thật sự rất đau, rất đau. Vì cái gì? Nếu mộ tử hạo là như vậy để ý chính mình, ái chính mình, lại vì cái gì muốn cùng thẩm uyển nhu phát sinh quan hệ đâu? chẳng lẽ đây là bọn họ trong vòng mặt không thể nói sự tình chính là bọn họ công nhận có thể sự tình sao nếu thật là dáng vẻ kia nói như vậy chính mình vẫn luôn thủ vương tình yêu lại xem như cái gì có lẽ những cái đó sự tình ở mộ tử hạo xem ra căn bản là không phải sự tình gì cho nên hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì chẳng lẽ ở hắn trong lòng như vậy sự tình căn bản là không phải sai lầm sao chu hiểu di tưởng có lẽ Nàng cùng mộ tử hạo muốn tình yêu cùng hôn nhân là không giống nhau. Nàng muốn chính là thân thể tâm linh hoàn toàn trung thành, không có một kia phản bội, nhưng là mộ tử hạo không phải như vậy đối đãi. Có lẽ, nàng thật sự không nên giống lúc trước như vậy cố chấp cùng kiên trì, mộ mẫu lời nói thật là đối, chính mình căn bản là không có cách nào đi thích hướng bọn họ sinh hoạt. Tư sinh tử, tình phụ, tình nhân, từng người quá từng người sinh hoạt, Đây là Chu hiểu di gả cho mộ tử hạo biết đến nhiều nhất sự tình. Lấy nàng tâm, khẳng định là cái gì cũng không thể tiếp thu. Nàng cũng từng nghĩ tới, vạn nhất nào một ngày những việc này phát sinh ở chính mình trên người nàng làm sao bây giờ. Nàng vẫn luôn không có nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là liền ở ngay lúc này, chuyện như vậy là thật sự đã xảy ra. Chu hiểu di tưởng, khả năng, nàng cung mộ tử hạo nhận thức chính là sai, cuối cùng kiên trì kết hôn. càng thêm là sai lầm. Chu hiểu Di hiện tại thật sự thực tiêu cực, có lẽ đối cái gì đều đã đều thất vọng rồi. Đối mộ tử hạo thất vọng rồi, đối sinh hoạt thất vọng rồi, đối hôn nhân thất vọng rồi, nhưng là, nàng cũng rất rõ ràng, liền tính là chính mình đối sinh mệnh đều thất vọng rồi, chính mình cũng không thể ngốc tại nơi này. Nàng nhất định phải chạy đi, chính là, chạy đi, liền tính là chạy đi, chính mình lại có thể đi nơi nào đâu. Mộ Gia. Cái kêu mộ ra, Chu hiểu Di biết chính mình căn bản là không có trở về tất yếu. Mộ mẫu hiện tại khẳng định ở hoan thiên hỷ địa chúc mừng chính mình biến mất, lại một lần không có lưu lại chỉ tự phiến ngự biến mất. Mộ mẫu vốn dĩ chính là hy vọng dùng các loại phương pháp khiến cho chính mình rời đi mộ ra. Lúc trước mộ tử hạo vì chính mình cùng mộ mẫu xảo một trận, sau đó lại mang theo chính mình rời đi mộ ra. Mộ mẫu khí khẳng định là không biết như thế nào tiêu đâu, hiện tại chính mình liền rời đi. Nàng khẳng định là âm thầm cao hứng không được đi. liền tính là chính mình không màng này đó, trộm đau tẩu, lại về tới mộ ra, mộ mẫu một khi biết chính mình hiện tại bộ dáng, biết chính mình đã từng bị bắt được loại địa phương này, còn kém điểm làm bồi rượu tiểu thư, mộ mẫu sẽ nghĩ như thế nào? Phòng trừng, tám chín phần mười là sẽ lấy cái này coi như lấy cớ, đem chính mình hoàn toàn cùng mộ ra phân rõ giới hạn đi. Hơn nữa... Chu hiểu Di cơ hồ là đối mộ tử hạo hoàn toàn thất vọng rồi, nàng như thế nào còn sẽ lại hồi mộ ra đâu? Ở mộ ra quá đến nhật tử nàng thật là không nghĩ thừa nhận rồi. Lúc trước, nếu không phải bởi vì chính mình thâm ái mộ tử hạo, chính mình như thế nào sẽ không nói một lời chịu đựng như vậy cơ hồ thị phi người cha tấn đâu? Chính mình nếu đã biết, mộ tử hạo cũng đồng dạng là một cái tục nhân, sẽ không kháng cự xã hội thượng lưu hủ bại thói quen. chính mình vì cái gì còn muốn đi vì như vậy nam nhân đi chịu khổ vẫn là thôi đi liên tính là đi trở về liên tính là lúc này đây mộ tử hạo đã biết chính mình sai lầm hắn về sau sẽ không ở cùng thẩm huyền nhu liên hệ chính mình chẳng lẽ là có thể đủ bảo đảm từ nay về sau không bao giờ sẽ xuất hiện cái thứ hai thẩm huyền nhu cái thứ ba thẩm huyền nhu sao đây là chu hiểu di gả vào hào môn hạnh phúc sinh hoạt chu hiểu di đã biết Cái gọi là hạnh phúc chính là người khác thấy, khả năng có cũng đủ tiền đi tiêu xài, mua một ít người bình thường mua không nổi hàng xa xỉ, ở so người bình thường đại phong ở. Nếu đây là hạnh phúc nói, như vậy chính mình thật sự không thể tiếp nhận rồi. Nàng rốt cuộc đã biết, chính mình chính là một cái bình thường không thể lại bình thường nữ nhân. Cái loại này chim sẻ nhảy lên chi đầu biến phượng hoàng sự tình. Chính mình là chân chính đã trải qua, nhưng là chính mình thật là phúc mỏng. Thật sự không phải không thể đủ tiêu thụ. Nếu chính mình thật sự có thể chạy đi nơi này, trở về chuyện thứ nhất, có phải hay không nên cùng mộ tử hạo đem holy. Như vậy sinh hoạt chính mình là thật sự không bao giờ nghĩ tới. Dưới lầu không biết vì cái gì truyền đến, một trận thực cầm ý thanh âm, cẩn thận nghe như là người nào ở cãi nhau. Đánh gây chu hiểu Di tưởng tượng, nàng trong giây lát cảm thấy hiện tại, chính mình tưởng thật sự là quá nhiều, chính mình hiện tại tưởng không nên là mộ tử hạo. Mà là nghĩ như thế nào chạy trốn? Nói về, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Chính mình hẳn là nghĩ như thế nào biện pháp đi ra ngoài? Nếu chính mình vẫn luôn giống hôm nay như vậy không phối hợp, phòng trừng khả năng mỗi ngày tiếp thu đều là đòn hiểm hoặc là bị nhốt lại. Nếu chính mình thêm trang tiếp nhận rồi, có thể hay không còn có một đường sinh cơ đâu. Chu hiểu di nghĩ, nhưng là chỉ cần là nghĩ đến, liền tính là chính mình giả ý tiếp nhận rồi. kia khẳng định liền phải cùng một ít nam nhân có thân thể thượng tiếp xúc, tưởng tượng đến nơi đây, chu hiểu di nhịn không được liền muốn nôn mửa, nàng cẩn thận quan sát một chút, thấy rõ ràng cái kia là buồn vệ sinh, liền chạy qua đi, ôm buồn, cầu nôn khan một trận. chu hiểu di căn bản cái gì đều không có ăn, cho nên cái gì cũng phun không ra, làm như vậy, tựa hồ chỉ là vì trong lòng có cái an ủi mà thôi. nàng ngẩng đầu, thấy hóa trang trên giá có mỹ bút. Nhớ tới tivi thượng tình tiết Vì thế, nàng đem mi bút lấy lại đây Ở trong phòng khắp nơi đều tìm không thấy giấy Cuối cùng thấy một kiện màu trắng quần áo Hung hăng tâm, dùng sức xé mở Chu hiểu di đem kia kiện màu trắng quần áo Nỗ lực mà sẽ thành một tiểu khối một tiểu khối Ở mặt trên dùng sức viết thượng cứu ta Ta bị bắt được câu lạc bộ đêm Nơi này tiểu thư kêu bộ nhi Khác nàng thật sự không biết viết cái gì Chính mình căn bản là không biết hiện tại là ở nơi nào, không thể đủ cung cấp càng nhiều tin tức. Chu hiểu Di không biết viết nhiều ít, mi bút không viết ra được tự, nàng liền dùng nha đem bên ngoài đầu gỗ đều cắn rớt, tiếp tục viết. Chu hiểu Di đem viết tốt tự mảnh vải, từ cửa sổ đi xuống ném không ít, nhưng là nàng biết, như vậy, thật sự người khác thấy tỷ lệ quá nhỏ, bởi vì tầng lầu quá cao, cuối cùng không nhất định sẽ bay tới nơi nào. Chỉ cần là có biện pháp, chính mình không thể không thử. cần thiết muốn đua một chút. Dư lại này đó, nàng đều nhét vào nội y đi nếu chính mình thật sự phải bị buộc đi bồi khách nhân, chính mình cũng muốn nghĩ cách đem này đó đưa ra đi. Chu hiểu di vội xong rồi này đó, thật sự rất mệt, trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là tinh thần độ cao khăn trương, chính là hiện tại nàng là càng thêm không dám ngủ, nàng không biết chính mình nếu ngủ rồi, hoặc là ngủ thực chầm nói, sẽ có chuyện gì phát sinh. Chính mình không thể bởi vì hiện tại chính mình đại ý, liền hủy chính mình cả đời trong sạch. Chu Hiểu Di nỗ lực mở to hai mắt của mình, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh nhưng là nàng là thật sự rất mệt, thân thể của nàng cũng không ngừng phát sinh đau đớn tín hiệu. Dần dần, nàng trên dưới mỹ mắt bắt đầu chậm rãi khép lại, nàng ngủ rồi. Anh Hoàng Giải trí hội sở sinh ý hôm nay vẫn là giống nhau rất bận, nhưng là bọn họ nơi này có thể là bởi vì vị trí, hoặc là phương tiện vấn đề. vẫn luôn là giống nhau người tới, cho nên, đối với Chu hiểu Di mà nói không phải rất có lợi. Mộ tử hạo bọn họ nếu là thật sự có cái gì sinh ý thượng xã giao, ấn người làm ăn nấu cơm, giống nhau đều là sẽ đi tương đối có cấp bậc chỗ ăn chơi, giống anh hoàng giải trí hội sở như vậy, hắn là khẳng định sẽ không chú ý này cũng chính là cái kia thần bí nam nhân vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này nguyên nhân. Bộ nhi tới rồi dưới lầu, nhìn dưới lầu người nhiều như vậy, Những người đó đều không có hảo hảo mà an bài khách nhân, tức khắc liền xuất ruột, cho nên nàng chạy nhanh an bài khách nhân đi thuê phòng. Hôm nay khách nhân thoạt nhìn so ngày thường càng nhiều, cho nên nàng xem ra là không cao hứng, nhưng là trong lòng là thực mỹ. Như vậy đại biểu hôm nay thu vào khẳng định là thực khả quan. Về Chu Hiểu Di, nàng cũng liền tạm thời không có thời gian suy nghĩ. Chính là bởi vì như vậy, Chu Hiểu Di mới có thể an tâm có thể ngủ một lát. chu hiểu di từ trên lầu ném xuống những cái đó tiểu mảnh vải theo phong phiêu phiêu đắng đắng, cuối cùng rơi trên mặt đất thật là không có người để ý mỗi người đều ở bận rộn chính mình sinh hoạt ai có thời gian túi đầu đi xem trên mặt đất mảnh vải đâu chu hiểu di cuối cùng là bị mở cửa thanh bừng tỉnh nàng dọa lập tức liền lùi về góc không biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì nhưng là gần đây mấy người phụ nhân mỗi người biểu tình thoạt nhìn đều là không giống nhau đã nói qua cái này nhà ở trụ đều là bội nhi không yên tâm các tiểu thư cho nên các nàng đối như vậy không công bằng đãi ngộ là có thực ý kiến nhưng là các nàng cũng là biết đến chính mình là đấu không lại bội nhi chỉ có thể là yên lặng tiếp thu không có biện pháp khác chu hiểu di nhìn vào cửa năm cái nữ nhân mỗi người biểu tình đều là không giống nhau chính là ở nàng trong mắt rồi lại đều là giống nhau các nàng thoạt nhìn đều thực khủng bố bởi vì liền ở vừa rồi Các nàng còn mượn cơ hội khi dễ chính mình, hơn nữa đối chính mình tay đấm chân đá. Nàng không dám tùy tiện cùng các nàng nói chuyện, tuy rằng chính mình vội vàng muốn biết chính mình là ở nơi nào, chính mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ từ nơi này chạy đi. Một lát sau, liền ở Chu Hiểu Di lo lắng các nàng sẽ đối chính mình làm gì đó thời điểm, nàng phát hiện này đó nữ nhân chi gian cơ hội là không có gì nói chuyện với nhau. Các nàng mỗi người đều như là một cái thực độc lập chính thể. Bất hòa người khác có bất luận cái gì quá nhiều không cần thiết giao thoa, như là khinh thường bên người mỗi người, lại như là sợ hãi. Bên người người sẽ hại chính mình giống nhau. Chu hiểu di đối với các nàng ở chung hình thức cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là chính mình có chút may mắn, nói như vậy, chính mình chạm hướng khả năng sẽ hảo rất nhiều đi. nay đó các nữ nhân tắm rửa xong, liền hồi từng người trên giường. Chu hiểu di biết, các nàng cũng không có ngủ. nhưng là nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, các nàng chỉ là ở trên giường nằm, không có di động, cũng không nói lời nào, như vậy an tĩnh, làm Chu Hiểu Di cảm thấy thực khủng bố. nàng đã ngủ trong chốc lát, cho nên hiện tại cũng không gây, cho nên liền cẩn thận nhìn này đó nữ nhân, này đó nữ nhân giữa, có chút ở khóc, có chút không có biểu tình, chính là có chút đang cười. Chu Hiểu Di cảm thấy rất là quỷ dị, nhưng là hiện tại nàng không có tâm tình đi quản các nàng. Nàng chờ chính là các nàng đều ngủ rồi Chính mình nói không chừng sẽ có cơ hội trộm đào tẩu Lúc này Dưới lầu dần dần an tĩnh Đèn đường không biết ở khi nào cũng đã tắt đi Thành thị này trừ bỏ trên lầu đèn nê ông Không còn có cái gì ánh sáng Thành thị có vẻ phá lệ an tĩnh Ánh trăng đã tây trầm Chu hiểu Di tựa hồ đều thấy sao mai tinh, Nàng ở bất chi bất giác giữa cơ hồ là ngủ một đêm đâu Khóc thút thít thanh âm dần dần nhỏ Nghe những người này tiếng hít thở đã dần dần đều đều. Chu Hiểu Di cảm thấy không lâu sau, có thể là bởi vì các nàng đều uống lên không ít rượu quan hệ đi. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình có thể yên tâm lớn mật đi thử thử môn có hay không khóa. Nàng cũng không biết nơi này ở đều là chút cái dạng gì, cho nên nàng cảm thấy môn hẳn là từ bên trong khóa lại. Chu Hiểu Di một bước một tiểu dịch, còn muốn luôn mãi quay đầu lại xác nhận này đó nữ nhân dưa không có một cái tình lại. Thật vất vả tới rồi cửa, nàng nhẹ nhàng chuyển động then cửa tay. Thế nhưng thật sự ngày chính mình mong muốn, môn không có khóa. Chu hiểu di có chút vui mừng khôn xiết lập tức liền tưởng kéo ra môn, không nghĩ tới, căn bản không phản ứng. Thật cẩn thận, không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh, nàng thử rất nhiều lần, môn đều mở không ra. Nàng có chút nhận mệnh, lấy bội nhi khôn khéo kính, sao có thể sẽ làm chính mình dễ dàng như vậy bỏ chạy đi đâu. Liên ở Chu Hiểu Di nhụt trí thời điểm, nghe thấy có người nói một câu, đem nàng sợ hãi cơ hồ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Nếu là thật sự môn không khóa, chúng ta đã sớm đi rồi, còn chờ ngươi đi trước. Trong bóng đêm, một nữ nhân thanh âm sâu kín nhớ tới, đem Chu Hiểu Di dọa thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Nàng quay đầu lại nhìn xem ngủ mấy người phụ nhân, như thế nào cũng không biết là ai không có ngủ đâu, còn không nói một lời nhìn chính mình thử nhiều như vậy thứ. Thật là có đủ doa người. Chu hiểu Di tuy rằng trách tội nữ nhân không đầu không đuôi một câu đem chính mình dọa một cái chết khiếp, nhưng là cũng biết, những người này cũng không phải tự nguyện, các nàng hẳn là đều thử chạy trốn quá, chính mình hẳn là hảo hảo hỏi hỏi các nàng, đỡ phải chính mình sẽ đi quá nhiều đường vòng. Nhưng là cái kia thanh âm liền vang lên quá một lần, không còn có động tĩnh, Chu hiểu Di lặng lặng đợi thật lâu, cuối cùng cơ hội cho rằng chính mình là xuất hiện ảo giác, chu hiểu di lẳng lặng đợi thật lâu thật lâu nhưng là cái kia thanh âm trước sau là không có lại một lần vang lên chu hiểu di đôi khi cơ hồ chính là cho rằng chính mình thật sự ảo giác nhưng là cuối cùng nàng vẫn là tin tưởng thật là có người nói như vậy một câu cũng không biết vì cái gì nữ nhân kia không bao giờ chịu nói chuyện cứ như vậy chu hiểu di chợt đều hỏng mất nhưng là vẫn như cũng là không có người ta nói lời nói nàng đem đầu vói vào bức màn bên trong nhìn bên ngoài đường phố Hiện tại đã không phải giữa hè, dạng sáng thời điểm, thời tiết là có chút lạnh. Chu Hiểu Di lại không biết vì cái gì, hôm nay chính mình chính là không cảm thấy lạnh. Có thể là từ tối hôm qua đến bây giờ đã chịu đánh sâu vào thật sự là quá nhiều. Thời tiết dần dần bắt đầu có chút biến sáng, hết thể đều như là nhuộm đấm tranh thủy mặc giống nhau, chậm rãi bắt đầu triển khai. Chu Hiểu Di nhìn tân một ngày, cũng không biết chính mình tương lai là ở nơi nào. Có thể là thật sự dần dần an tĩnh, làm Chu Hiểu Di quên mất sợ hãi cùng khẩn trương, từ ngày hôm qua chạm vạng đến bây giờ Chu Hiểu Di thứ gì đều không có ăn qua, thậm chí liền một ngụm thủy đều không có uống qua. Nàng dạ dày bắt đầu nghiêm trọng kháng nghị, giống như là ở nàng trong bụng liều mạng vặn vẹo giống nhau. Bén nhọn đau đớn, làm Chu Hiểu Di cảm thấy càng thêm gian nan. Hiện tại, Chu Hiểu Di che giấu chứng đã là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tuy rằng là ăn đồ vật ngẫu nhiên còn sẽ phun, nhưng là kia cũng là ăn đồ vật mới có thể phun. Hiện tại nàng dạ dày bên trong cái gì cũng không có chỉ có thể là nôn khan, càng thêm khó chịu. Chu Hiểu Di cảm thấy dạ dày bên trong trống vắng khó chịu, nàng là thật sự rất muốn ăn tịch đồ vật, không phải vì đói đói, chỉ là vì một hồi phun thời điểm sẽ không như vậy khó chịu mà thôi. Nàng nhìn nhìn bốn phía, mới đột nhiên gian nhớ tới hiện tại chính mình tình cảnh. Ngày hôm qua chặt vặn. Nàng ăn qua cơm chiều, thấy mộ tử hạo mang theo thành thành ở ti thượng tìm kiếm chính mình phim ngắn, nàng thật sự thực cảm động, cũng rất tưởng niệm bọn họ, nhưng là không tự chủ được liền lại nghĩ tới thẩm nguyện nu cùng mộ tử hạo ở chính mình trên giường lêu lổng cảnh tượng, liền nhịn không được nôn mửa lên. Tuy rằng là có một vị hảo tâm bán đồ an đại thẩm tạm thời chiếu cố chính mình một chút, chính mình lại bị không biết là người nào cấp bắt được một cái chỗ ăn chơi bên trong, nơi này mụ mụ tăng kêu bội nhi. Nàng buộc chính mình đi bồi khách nhân, chính mình như thế nào lại không chịu liền ăn một đốn đấu? Chính là hiện tại chính mình vẫn là không biết chính mình là ở nơi nào, không biết nơi này lão bản là ai, vì cái gì sẽ đem chính mình trảo lại đây? Này hết thể Chu Hiểu Di đều không có làm rõ ràng. Chu Hiểu Di từ cửa sổ ném xuống rất nhiều tiểu mảnh vải. Hiện tại thoạt nhìn toàn bộ đều là mỉa vô tin tức. Chính mình hiện tại có thể làm chút cái gì? Chu Hiểu Di không ngừng hỏi chính mình. Hiện tại thật là ai cũng không thể dựa vào, chỉ có thể là chính mình nghĩ cách đào tẩu. Chu Hiểu Di thu hồi chính mình bi thương tâm tình, ghé vào trên cửa sổ cẩn thận nhìn chung quanh hết thảy, hy vọng có thể đối nơi này có nhiều hơn hiểu biết. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua sợ hãi cùng không biết làm sao, Chu Hiểu Di hiện tại phát trong dây lát phát hiện chính mình phía bên ngoài cửa sổ là một tràng đại lâu mái nhà, khắc cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy chùi lùi mái nhà. Chu Hiểu Di tâm tức khắc liền lạnh Nói như vậy, chính mình tối hôm qua ném những cái đó mảnh vải đều đi nơi nào. Nàng nỗ lực bò lên trên phiêu cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại, dưới lầu là kia đống đại lâu mặt sau, cơ hồ chính là hai chàng đại lâu khẽ hở, khắc cái gì cũng nhìn không thấy. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tiêu diệt Chu Hiểu Di? Vẫn là Chu Hiểu Di thật sự từ nay về sau muốn quá thượng loại này bị người bức bách bán đứng sắc tướng sinh sống. Chu Hiểu Di chính mình cũng không biết, nàng chỉ là cảm thấy thực bất lực, nàng rất tưởng niệm mộ tử hạo cùng thành thành. Chu Hiểu Di thân thể bởi vì đã biết cái này không tranh sự thật, sở hữu sức lực cùng hy vọng nháy mắt đều tan biến. Thân thể của nàng hoàn toàn sùi lơ, trực tiếp ngồi ở phiêu cửa sổ mặt trên. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chính mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Thiên dần dần sáng rồi, nhưng là Chu Hiểu Di trong lòng vẫn là đen nhánh một mảnh. bên ngoài ngựa xe như nước bắt đầu ấm ý nhưng là ở chu hiểu di trong lòng lại là hoang vu cách vách không có một ngọn cỏ rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể rời đi nơi này ở cực đoan bất an hoàn cảnh hạ chu hiểu di cơ hồ là không thể tránh khỏi nghĩ tới tử vong nếu chính mình thật sự không có cách nào rời đi hoặc là ở chính mình trước khi rời đi đã bị người khác vũ nhục này làm sao bây giờ nếu thật là dáng vẻ kia nói Chính mình có phải hay không liền phải thật sự dùng chết tới giải thoát rồi? Thế giới này thật sự còn có cái gì có thể cho chính mình lưu luyến sao? Ở như vậy trạng hướng hạ, có lẽ mỗi người đều sẽ nghĩ đến tử vong. Bởi vì bọn họ đều là gia đình đứng đắn nữ nhi, không cần dùng ra bán sắc tướng tới kiếm tiền, có lẽ Chu Hiểu Di thật sự cảm thấy hiện tại chính mình sống không bằng chết, chính là đương nàng tưởng đều nếu chính mình thật sự đã chết nói, chính mình ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Ai tới phụng dưỡng bọn họ? nay đối bình phàm lão phu thê đem chính mình dưỡng lớn như vậy, lại không có hưởng thụ quá một ngày, chính mình cũng không có tận quá một ngày làm nữ nhi trách nhiệm. Hai vị lão nhân thoạt nhìn là phong cảnh không hạn bộ dáng, chính mình nữ nhi gả vào hào môn, chính là sau lưng chua suốt ai có biết đâu. chu Hiểu Di đã cảm thấy chính mình rất xin lỗi bọn họ, cho nên chính mình không thể lại làm cho bọn họ loại pháp nhân đưa tóc đen người. chu hiểu di nghĩ tới chính mình ba ba mụ mụ lại không thể tránh cho nghĩ đến chính mình nhi tử thành thành thành thành đi theo chính mình ở vật chất thượng thật sự không có được đến quá cái gì thực tốt thỏa mãn bởi vì chính mình lúc ấy là đơn thân mụ mụ cho nên sinh hoạt luôn là thực gian nan sau lại bởi vì mộ mẫu quan hệ thành thành về tới mộ gia vật chất thượng là được đến thỏa mãn nhưng là tinh thần thượng lại là lỗ trống lúc ấy Mộ Tử Hạo cảm thấy Chu Hiểu Di chỉ là bởi vì tiền mới sinh hạ Thành Thành cũng không có đã cho Thành Thành quan tâm, hắn vẫn như cũ vẫn là một cái đáng thương hài tử, nhật tử quá đến thậm chí không bằng cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau. Hiện tại Thành Thành tuy rằng là được đến mộ mẫu cùng Mộ Tử Hạo quan ái, nhưng là nếu tại như vậy tiểu liền mất đi chính mình cái này mẫu thân nói đối Thành Thành mà nói có phải hay không quá mức với tàn nhẫn. Chu Hiểu Di tưởng. Chính mình có thể đối mộ tử hạ hoàn toàn mất đi sinh hoạt hy vọng, nhưng là chính mình không thể lại làm chính mình ba ba mụ mụ cùng nhi tử lo lắng, cho nên vô luận như thế nào đều phải học được kiên cường hoặc là tìm được thời cơ rời đi nơi này. Nghĩ thông suốt này đó, Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình lại bắt đầu mệt rã rời. Thời gian dài không ăn cái gì, khả năng nàng đường máu cũng thấp, nàng thật sự rất muốn ngủ, nhưng là nàng không dám, nàng không biết nếu chính mình thật sự ngủ rồi. sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh nàng nỗ lực mở to hai mắt của mình nỗ lực nỗ lực ở nỗ lực cuối cùng vẫn là không địch lại buồn ngủ ngủ rồi không biết chu hiểu di ngủ bao lâu cũng không biết hiện tại thời gian là khi nào chỉ là biết hàng hiên có tiếng vang chu hiểu di đã bị bừng tỉnh vẫn luôn không dám hảo hảo mà nằm ngủ nàng ngồi ngủ một đêm buổi sáng phong vẫn luôn thổi thổi chúng nàng đầu có chút đau đi lên Đi xuống ăn cơm. Mở cửa chính là bội Nhi, nàng lớn tiếng kêu to còn đang ngủ các nữ nhân. Các nữ nhân đều không tình nguyện lên, mỗi người trong miệng đều là lẩm bẩm lẩm bẩm, nhưng là ai cũng không dám nói bội Nhi cái gì, đồng thời vẫn là giống nhau không có giao lưu. Chu Hiểu Di lẳng lặng nhìn các nàng, chính mình vẫn là vẫn không núc núc. Ngày hôm qua ai đến đánh, thời gian dài như vậy thân thể cứng đở, làm nàng cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nàng chậm rãi cúi đầu, lắc lư một chút cứng đờ cổ liền thấy một đôi màu đen dày cao gót đứng ở nàng trước mặt nàng dọa trong dây lắc ngẩng đầu cổ phát ra kéo kẹt thanh âm á lèn ngươi nghĩ kỹ rồi không có bội nhi cẩn thận nhìn chu hiểu di trên người thật sự không có gia tăng tân vết thương nhìn phương pháp này có thể dùng về sau cũng có thể dùng để trừng phạt khắc không nghe lời tiểu thư chu hiểu di nhìn bội nhi không nói lời nào nàng không biết chính mình muốn nói gì Nàng là khẳng định sẽ không đồng ý đi bồi khách nhân, vô luận là ở ai nhiều ít đánh cũng là sẽ không đồng ý. Nha, ngươi con mẹ nó vẫn là rất của ta. Bộ nhi hùng hùng hổ hổ, nàng nhìn Chu hiểu gì, xú đàn bà nhi, ta nói cho ngươi, đường động ngươi nguyên lai là ai, là đang làm gì, hiện tại tới rồi nơi này, ngươi nhất định phải đến nghe ta an bài. Ngươi có thể kiên cường, nhưng là ta có rất nhiều thời gian, tổng hội trầm rãi ma bình tính tình của ngươi. Ta sao thời gian lớn lên thực từ từ tới không nóng nảy. Bộ Nhi nắm lên Chu Hiểu Di cảm cơ hồ là mặt dán mặt cùng Chu Hiểu Di nói những lời này, sau đó nói xong có hung hăng đem nàng mặt ném ra. Các ngươi thu thập hảo đều cho ta đi trước ăn cơm đến nỗi ngươi. Bộ Nhi nhìn thoáng qua còn không phải không nghĩ rời giường các nữ nhân, quay đầu lại có phiết liếc mắt một cái Chu Hiểu Di phải hảo hảo bị nói đi. Bộ Nhi thông chi xong liền ra cửa. Chu hiểu Di nhìn trong phòng các nữ nhân tái nhợt có chút giống cương thi giống nhau mặt, cảm thấy thực khủng bố, các nàng không nói lời nào, không có bất luận cái gì biểu tình, chính là chậm rãi thu thập chính mình, sau đó mở cửa, đóng cửa, đi rồi. Cuối cùng một cái đi thời điểm, thế nhưng hương chu hiểu Di quỷ dị cười cười, sau đó liền nghe thấy được môn lạc khóa thanh âm. Thời gian đã qua giữa trưa, anh Hoàng Giải trí hội sở bắt đầu bình thường buôn bán. Chu Hiểu Di cũng bị từ trên lầu kéo xuống dưới, bị một cái phục vụ sinh tốn đến phòng nghỉ, cùng những người khác cùng nhau đứng ở bộ nhi trước mặt. Bộ nhi ngồi ở một trương đại đại ghế trên, thô nặng nhã tuyến, tươi đẹp mắt ảnh, một đôi mắt qua lại nhìn trước mắt các nữ nhân. Chu Hiểu Di cảm thấy ánh mắt của nàng dừng ở chính mình trên người thời điểm, lập tức chính là một cái dùng mình. Nana na đâu? Chu Hiểu Di hỏi bên cạnh phục vụ sinh. Chu Hiểu Di nhận thức cái kia phục vụ sinh. Chính là ngày hôm qua ôm chăn lại đây cái kia Cái này mới tới phục vụ sinh cũng coi như là gặp may mắn Chính mình nhất thời lắm miệng Không nghĩ tới thật sự nịnh bợ thượng bộ nhi bộ nhi hiện tại là tương đối tín nhiệm cái này phục vụ sinh nana ngày hôm qua là cùng anh ca cùng nhau đi Còn không có trở về Nói chuyện chính là bộ nhi ngày thường tương đối tín nhiệm một cái tiểu thư Tiểu tĩnh Tiểu tĩnh ở chỗ này thời gian cũng không ngắn Nàng rõ ràng biết giống các nàng người như vậy, nếu không tìm một cái cường hữu lực chỗ dựa nói, chỉ có bị người khác khi dễ phân. Nàng chính mình chính là như vậy lại đây, cho nên không nghĩ lại quá một lần như vậy nhật tử. Nàng rất rõ ràng, bội nhi trong mắt là không thể xoa hạ cát, biết nana na hiện tại thông đồng anh ca, anh ca lại vắng vẻ bội nhi, lấy bội nhi tính cách là khẳng định sẽ không thiện bãi căm hưu, cho nên nàng sáng sớm liền bắt đầu lưu ý na na hướng đi. hiện tại rốt cục là phái thượng công dụng. Ân. Bộ Nhi mặt ngoài thoạt nhìn là bất động thanh sắc, nhưng là tâm lý mặt khí a, đã là mau áp chế không được. Hôm nay đã là mở cửa buôn bán, các ngươi đều cho ta tinh thần điểm, nên thay quần áo thay quần áo, hóa trang hóa trang. Các ngươi mấy cái, hôm nay cho ta hảo hảo nhìn cái này mới tới. Bộ Nhi dặn dò xong những lời này, nhìn nhìn đều có ai không có đến, liền đi ra ngoài. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại quá đến rất thê lương, tuy rằng nơi này mỗi người đều biết chính mình rất cường hãn, cho nên không nghĩ để cho người khác thấy chính mình bởi vì anh ca mà thương tâm. Đến nỗi cái kia nana, là khẳng định muốn tìm cơ hội sửa chữa. Chu hiểu Di nhìn bội nhi đi rồi, trước khi đi thời điểm ánh mắt thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc, giống như là chính mình biết mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu lêu lồng khi chính mình bộ dáng, thoạt nhìn là thực bình thường. nhưng là trong mắt mất mát lại là vô pháp ngôn ngữ bộ nhi đi rồi mọi người đều bắt đầu ở phòng nghỉ bận rộn liền chu hiểu di một người không biết nên làm điểm cái gì nàng trong lòng không ngừng nhìn môn nghĩ trước tự ái lập tức chính là buôn bán thời gian phòng trường môn đều hẳn là mở ra này đó các nữ nhân đều ở hóa trang vội vàng giả dạng chính mình nàng có phải hay không có thể sấn cơ hội này đào tẩu nghĩ tới này đó chu hiểu di lập tức liền thực thi nàng đứng lên đem phía sau ghế dựa đẩy đến một mảnh chính mình liền liều mạng liền ngoài cửa chạy tới đáng được ăn mừng chính là trong phòng các nữ nhân đối với nàng chạy trốn không có làm bất luận cái gì phản ứng ngày vui ngắn chẳng tay gang ở cái thứ nhất chỗ rẽ chu hiểu di liền đụng phải cái kia phục vụ sinh ngươi muốn chạy bộ nhi tỷ đã sớm phân phó chúng ta tại đây chờ ngươi liền biết ngươi tính xấu không đổi phục vụ sinh túm chu hiểu di cánh tay Đem nàng hướng phòng nghỉ kéo. Người buông ta ra. Buông tay. Chu Hiểu Di cực lực phản kháng, không ngừng giãy giụa. Buông tay. Phục vụ sinh mặt đột nhiên cơ hồ là dán tới rồi Chu Hiểu Di trên mặt, ngươi tưởng quá mỹ. Tới nơi này ngươi phải hảo hảo nghe bội nhi tỉ nói, lại không phải làm ngươi làm gì thương thiên hại lý sự, chính là bồi bồi khách nhân mà nói, ngươi liền có tiền lấy, nơi nào tìm chuyện tốt như vậy. Ta không chu hiểu di không biết nói cái gì nữa nàng chỉ có thể là cực lực phản kháng nhưng là một nữ nhân sao có thể địch nổi nam nhân sức lực thực mau chu hiểu di đã bị phục vụ sinh ném trở về phòng nghỉ Bộ nhi tỷ nói một hồi còn làm ngươi tiếp khách đâu cho nên liền không tấu ngươi cho ta thành thật mang theo nói xong này đó phục vụ sinh đóng cửa liền đi rồi trong phòng mặt nữ nhân đều vẫn là coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau Từng người bận rộn từng người sự tình. Đối với Chu Hiểu Di như vậy, các nàng xuất hiện phổ biến, cuối cùng đều là bị Bội Nhi thu thập dễ bảo, các nàng đã chết lặng. Chu Hiểu Di âm thầm ngồi dưới đất khóc thút thít, không biết sắp đối mặt chính là cái gì. Nhanh lên, 8.302 khách nhân điểm đài. Một lát sau, Bội Nhi đẩy cửa vào được, nói xong câu này, nhìn Chu Hiểu Di trên mặt đất ngồi khóc thút thít, trực tiếp một phen liền bắt cùng nhau, ạ lẹn cùng nhau qua đi. Không biết vì cái gì, này dọc theo đường đi, Chu Hiểu Di đều không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo tới rồi 8302. Vương lão bản, ngươi chính là có trận bất quá tới, đi đâu phát tại a? Bộ Nhi đem Chu Hiểu Di ném cho phía sau mang lại đây tiểu cô nương, chính mình từ trên bàn cầm một chén rượu, liền làm được cái kia gọi là Vương lão bản bên người. Chu Hiểu Di vừa thấy, chính là hiện tại, vừa rồi nàng như vậy nghe lời chờ chính là hiện tại. Chỉ thấy Nàng cúi đầu liền cắn một ngụm túm chính mình nữ nhân, nữ nhân ăn một lần đau, nàng liền kéo ra môn liền chạy đi ra ngoài. Chu hiểu di lại một lần chạy trốn, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, loại chuyện này ở chỗ này là thường xuyên phát sinh. Bộ nhi còn ở bồi vương Lão bản nói chuyện, đã có người đuổi theo. Chu hiểu di hoảng không chọn lộ chạy vội, đụng phải một người nam nhân. A nam nhân rắn chắc cơ bắp nhanh chóng chạy vội chu hiểu di có chút ăn đau. Ấn. Nam nhân túi đầu nhìn nhìn Chu Hiểu Di, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đối mặt sau đuổi theo nàng người ta nói, nàng là ngủ. Chu Hiểu Di quay đầu nhìn lại, phát hiện bắt chính mình người tới, nàng không rảnh lo khác, chỉ có thể là ở một lần liều mạng chạy trốn. Bất quá lúc này đây, nàng không có thể chạy đi, cái này chính mình đụng vào nam nhân dùng sức kéo lại chính mình. Nàng dùng sức muốn ném ra nam nhân tay, vẫn là không có thể như nguyện. Thiên sinh, cảm ơn ngươi. Chào Chu Hiểu Di mọi người lại đây hướng người nam nhân này nói lời cảm tạ, muốn phải về Chu Hiểu Di, lại phát hiện người nam nhân này không có buông tay ý tứ. Người này là ai? Nam nhân mở miệng hỏi chuyện. Chúng ta này công chúa, không có dễ dỗ hào đâu. Dẫn đầu vừa thấy chính là nơi này tên côn đồ nói. Nga. Kia cái này đối ta ăn uống, ta muốn. Nam nhân thoạt nhìn như là thực sắc tình theo tới bắt người người ta nói. cái này tên côn đồ có chút khó xử, không biết nên làm như thế nào. đang ở tên côn đồ khó xử thời điểm, bộ nhi tới. làm sao vậy? các ngươi là đang làm gì? khách nhân đều sốt ruột chờ, liền một nữ nhân đều chảo không trở lại. bộ nhi không yên tâm lại đây nhìn xem, mụ mụ tang bắt lấy chu hiểu di nam nhân hỏi bộ nhi là vị này lao bản là? bộ nhi đầu góc cao tốc xoay một lần. Cũng không nhớ tới người nam nhân này là ai. Ta họ lý. Nữ nhân này ta muốn. Cái này bộ nhi cố ý trên mặt hiển lộ trừ bỏ khó xử. Cái này là vừa tới, cái gì cũng sẽ không đâu. Ngài xem, ngươi nếu là thích, ta dạy dỗ mấy ngày, ngài lại điểm nàng. Không cần, mới tới mới hảo đâu, nguyên nước nguyên vị. Nam nhân thoạt nhìn quần áo sắc cấp dáng vẻ, hoàn toàn làm lơ chu hiểu di phản kháng, không ngừng bước ve nàng. Kêu hành. Bộ Nhi muốn chính là như vậy kết quả, ngài vài vị đâu. Ta lại đây tìm người. Chúng ta nơi này người là không thể mang đi ra ngoài a. Bộ Nhi nhắc nhở một câu. Chủ yếu là Chu Hiểu Di một lòng nghĩ chạy trốn. Người nam nhân này chính mình lại là lần đầu tiên thấy, cho nên nàng rất là không yên tâm. Yên tâm. Nam nhân túm Chu Hiểu Di liền hướng bên trong đi, thấy một cái phòng, tựa hồ không có người, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. em chu hiểu di không chút khách khí ném tới trên sofa chúng ta liền ở chỗ này cho ta về điểm này rượu ở lấy điểm ăn ta giúp các ngươi dạy dỗ một chút cái này mới tới hảo nhanh lên chạy nhanh đi bộ nhi cao hứng đóng cửa lại phân phó vài câu liền đi rồi lúc này chính mình thiếu một cái đại phiên toái chu hiểu di bị ném tới trên sofa bò lên thân liền muốn chạy không nghĩ tới nam nhân một phen giữ chặt nàng Không nói chuyện nữa. Nam nhân muốn đổ vật thực mau liền cầm đi lên, hai người đều không ở nói chuyện, chỉ có Chu Hiểu Di liều mạng dãy ruột. Chu Hiểu Di? Ngươi là Chu Hiểu Di không sai đi. Phục vụ sinh sau khi ra ngoài, nam nhân liền bông ra Chu Hiểu Di tay, hiện tại thực câu này nói, cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn là khác nhau như hai người. Chu Hiểu Di cảm thấy thực khiếp sợ, chẳng lẽ là mộ tử hạo người tìm được chính mình? nhưng là nàng vẫn luôn không có nhìn kỹ người nam nhân này bộ dáng, cho nên đương nam nhân hô lên tên của mình thời điểm cảm thấy thật sự thực khiếp sợ. người là ai? Chu Hiểu Di tuy rằng là có chút cao hứng, ít nhất có người có thể đủ biết chính mình ở nơi nào, nhưng là nàng vẫn như cũ là thật cẩn thận. người này là biết là ai, nhưng là vẫn như cũ không thể khẳng định đối phương thân phận. người không nhớ rõ ta? ta là Lý Huấn, chúng ta là sơ trung đồng học. lúc ấy ta thành tích rất kém cỏi luôn là ở cuối cùng một loạt nhớ rõ sao lý Vân thoạt nhìn thực hưng phấn không ngừng nhắc nhở chu hiểu di chu hiểu di nghe được sơ chung cảm thấy cái kia thời đại đối chính mình mà nói là thật sự thực xa xôi nói nữa ngay lúc đó nàng béo thành dáng vẻ kia căn bản là không có người nguyện ý lý nàng nàng vĩnh viễn đều là độc lai like, độc vãng sao có thể sẽ nhớ rõ ai là ai đâu Lý Uyên nhìn Chu Hiểu Di biểu tình liền biết nàng đã hoàn toàn nghĩ không ra, cũng liền từ bỏ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nói ngươi gả cho một kẻ có tiền người, hiện tại như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Cứu ta đi ra ngoài! Lý Uyên nói làm Chu Hiểu Di tức khắc tỉnh ngộ, trước tự ái căn bản là không phải nói chuyện phiếm thời điểm, hiện tại chính yếu chính là chính mình muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Hành, ngươi yên tâm, ta sẽ. lý huấn chấn an chu hiểu di biết nếu nàng không muốn nói chính mình cũng liền không hề quá nhiều hỏi liền ở hai người đều sắp lâm vào trầm mặc thời điểm chu hiểu di bụng lộc cộc lộc cộc đê chu hiểu di cảm thấy thật ngượng ngùng ngươi nói bụng đi chạy nhanh ăn một chút gì lý huấn săn sóc nói chu hiểu di xác thật là đói bụng cái gì cũng không dành lo lập tức liền bắt đầu ăn uống thả cửa lên lý huấn nhìn chu hiểu di ăn thực sốt ruột liền đổ một chén nước đặt ở bên cạnh chờ chu hiểu di ăn xong rồi nàng mới định rồi định tinh thần cùng lý huấn nói lên chuyện này nàng là thật sự không nhớ rõ sơ chung thời điểm trong ban có như vậy xoáy khí ổn trọng nam sinh nhưng là lý Vấn tên này tựa hồ cũng là thật sự rất quen thuộc ân ra đây nghĩ cách đem người mang đi lý huấn nghe xong chu hiểu di tự thuật đương nhiên chu hiểu di chỉ là nói chính mình là bị người mạnh mẽ mang lại đây khắc cũng không có nói Khi nào? Chu Hiểu Di vội vàng hỏi. Ngày thường nàng không phải như vậy nóng nảy một người, cũng sẽ không tùy tiện phiền toái người khác. Nhưng là hiện tại nàng hiện tại là không có bất luận cái gì biện pháp chính mình tới chiếu cố chính mình. Nàng đối trước mắt người cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là liền hướng hắn kêu ra tên của mình. Nàng nhất định phải muốn đánh cuộc một phen. Ta cảm thấy nhanh nhất cũng đến là ngày mai. Lý Huấn đúng sự thật trả lời. Ta đối nơi này không phải rất quen thuộc, ngươi cũng thấy. Bọn họ đối ta là có phòng bị chi tâm. Ta cần thiết có thời gian đem tình huống nơi này làm rõ ràng, có cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch mới có thể đủ mang người đi. Lý Vân cũng không phải không nghĩ lập tức mang Chu Hiểu Di rời đi, nhưng là hắn chiết khấu thật là không quá quen thuộc. Hơn nữa hắn biết rõ sở hữu trô ăn chơi đều có chính hắn tập đoàn thế lực. Kêu hành, Chu Hiểu Di một chút cũng không che giấu chính mình thất vọng. Nhưng là thất vọng cũng không có cách nào hiện tại chính mình cũng chỉ có thể là bắt lấy Lý Ấn này căn dâm dạ Người yên tâm. Người ở chỗ này sẽ không có việc gì. Lý Ấn biết chu hiểu di lo lắng chính là cái gì. Chính mình tuy rằng không phải rất rõ ràng nàng vì cái gì sẽ từ hào môn thái thái biến thành bồi rượu tiểu thư, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình đồng học không phải người như vậy. Phong ánh đèn thực tối tam, chiếu vào chu hiểu di trên người, nàng tuy rằng là khoác Lý Ấn áo khoác, Nhưng là vẫn như cũng là có thể thấy tảng lớn lỏa lồ ra thịt, ở ánh đèn hạ tản ra mê người ánh sáng. Chu Hiểu Di biểu tình thoạt nhìn thực vô tội, khỏe mắt còn mang theo một chút ước ác, ở Lý Huấn trong mắt giống như là một cái rơi vào thế gian thiên sứ giống nhau. Hán tâm phanh phanh phanh nhảy rất lợi hại. Chu Hiểu Di sắc thật cái gì cũng không biết, hiện tại nàng duy nhất tưởng chính là chạy nhanh rời đi nơi này. Lý Huấn tuy rằng là rất muốn cùng Chu Hiểu Di một chỗ một hồi. nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là có chính mình sự tình chu hiểu di thấy bội nhi vào được không biết lý huấn đối nàng nói gì đó nàng cười đến hoa huệ lộng lây sau đó lý huấn liền đi rồi liền cùng vừa rồi chính mình thấy bộ dáng của hắn là giống nhau đi thôi người giao vận may bội nhi đối chu hiểu di nói chu hiểu di vẻ mặt mờ mịt không biết chính mình lại phải bị mang đi làm gì bội nhi kéo chu hiểu di giao cho phục vụ sinh sau đó đối phục vụ sinh thì thầm vài câu liền đi rồi chu hiểu di trong lòng càng thêm sợ hãi phảng phát hiện tại chính mình chính là một kiện thương phẩm giống nhau không nghĩ tới phục vụ sinh đem nàng đưa tới tầng cao nhất phòng khóa lại môn liền đi rồi chu hiểu di cảm thấy hảo kỳ quái chẳng lẽ bọn họ nghĩ thông suốt vẫn là ly huân nói gì đó mặc kệ là vì cái gì dù sao hiện tại chính mình trạng muốn có điều thay đổi này liền có thể Chu Hiểu Di ở trong phòng, vẫn luôn không có lại bị thả ra, mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối, Chu Hiểu Di rắc chính mình có thể đối lý ấn mất đi tin tưởng, bởi vì như vậy lớn lên thời gian, nam nhân kia căn bản là không có xuất hiện. Chu Hiểu Di bị đưa tới dưới lầu ăn cơm thời điểm, thấy phòng nghỉ rất náo nhiệt. Đi vào lúc sau phát hiện là bội nhi ở cùng na na cãi nhau, mọi người đều tới xem náo nhiệt hoặc là nói đến quên can. Chu Hiểu Di nhìn đại gia lực chú ý đều ở các nàng trên người, một chút thời gian cũng không trì hoãn, trực tiếp liền bắt đầu liều mạng chạy. Lúc này đây nàng thực may mắn, trực tiếp chạy ra đại môn. Mặt sau người ở theo đuổi không bỏ, nàng bắt đầu luống cuống. Lúc này trước mắt dừng một chiếc xe, pha lê xuống dưới lúc sau, vừa thấy là Lý Huấn. Nhanh lên, lên xe. Lý Huấn tiếp đón Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di nhìn mặt sau đuổi theo người, đã là không có lựa chọn khác. đành phải kéo ra cửa xe liền đi vào lý uấn một chân chân ga dẫm rốt cuộc xe lập tức liền chạy như bay đi ra ngoài chu hiểu di ở trên xe nỗ lực bình phục chính mình hô hấp trụt phủi ngực cảm thấy chính mình tâm sắc nhảy ra ngoài hiểu di ngươi rất thông minh không chờ ta đi ngươi liền ra tới lý uấn cố ý đều chu hiểu di cười muốn giảm bớt nàng khẩn trương cảm xúc ngươi liền không tính toán lại đây cứu ta đi Chu Hiểu Di liếc mắt một cái chừng qua đi, vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu ta không tính toán cứu ngươi, hiện tại ngươi có thể ở ta trên xe. Ngươi cho rằng Bội Nhi cùng Nana na vì cái gì sẽ cãi nhau? Ta không phải hôn xã hội, ta không có biện pháp khác mang ngươi đi, chỉ có thể là nghĩ cách chế tạo hỗn loạn lại nhân cơ hội mang ngươi rời đi. Đối mặt Chu Hiểu Di chỉ trích, Lý Huân không có một chút sinh khí, vẫn là có trật tự giải thích. Thật sự. Chu Hiểu Di vẫn là có chút không tin. Ngươi hiện tại đi đâu? Lý Vân không hề dây dưa với cái kia đề tài, hắn muốn biết Chu Hiểu Di kế tiếp tính toán, đồng thời cũng là tưởng thử nàng một chút, chính mình có phải hay không có cơ hội đâu? Ta, không biết. Chu Hiểu Di ăn ngay nói thật, chạy ra tới phía trước chỉ nghĩ trốn, ra tới lại phát hiện chính mình không có dung thân nơi kia, không bằng đi trước nhà ta đặt chân. Lý Huấn Phòng ở là một tầng trung cư, không có mộ tử hạo xa hoa hoặc là nói cá tính, Hán trung cư trang hoàng trung quy chúng cũ, nhưng là cũng có thể trương hiển ra không giống nhau phẩm vị. Ngươi tại đây trước tắm rửa một cái, ta cho ngươi mua một ít tắm rửa quần áo, ta đi cho ngươi làm điểm cơm. Lý Huấn cho Chu Hiểu Di một cái túi cùng một cái khăn lông. Ân. Chu Hiểu Di giác hiện tại chính mình thật là càng ngày càng gan lớn, nàng từ nhìn thấy Lý Uyển, liền bắt đầu hồi ức. nhưng là vẫn như cũ đối hắn không có gì đặc biệt thâm ấn tượng, hoặc là nói chính mình đối nguyên lai like người đều không có cái gì ấn tượng. Lúc trước chính mình căn bản chính là bọn họ cười nhạo đối tượng. Hiện tại, nàng thế nhưng cùng như vậy một người nam nhân ở một cái trong phòng, còn chuẩn bị đi tắm rửa. Chu hiểu di tuy rằng cảm thấy thực biến níu, nhưng là nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tao ngộ, hơn nữa chính mình còn ăn mặc cái kia bại lộ quần áo, cuối cùng vẫn là quyết định đi thôi. chu hiểu di tắm rửa tiêu phí rất dài thời gian nàng cảm thấy hiện tại chính mình cả người dính đầy loại địa phương kia hương vị đương nàng ra tới thời điểm thấy lý huấn đã làm tốt cơm đang chờ chính mình thầy hảo kia tôi ăn một chút gì đi lý huấn kỳ thật là một cái thực nội hướng nam nhân hắn nhìn chu hiểu di đổi hảo chính mình giúp nàng tuyển quần áo cảm thấy mặt đỏ không biết chính là bởi vì cao hứng hoặc là cái gì ân Chu Hiểu Di hiện tại không quá tưởng nói chuyện, chính là tưởng một người lẳng lặng mang theo, nhưng là hiện tại chính mình là ăn nhờ ở đầu, như thế nào không thể nói ra. Mộ tử hạo có chính mình cứu cứu hỗ trợ, thực mau liền biết Chu Hiểu Di rơi xuống, đương hắn ở hắn cứu cứu làm bạn xuống dưới đến anh hoàng giải trí hội sở thời điểm, nơi này đã là khôi phục bình tĩnh. Bởi vì bội nhi cùng na na vô cớ khắc khẩu sự tình, làm Chu Hiểu Di chạy, anh ca rất là sinh khí. luôn là có một loại không tốt lắm cảm giác liên ở hắn răn dạy các nàng hai thời điểm mộ tử hạo tới rồi anh ca bắt đầu nhìn thấy là một người tuổi trẻ người cùng một cái lao nhân không cảm thấy có chuyện gì căn bản cũng không bỏ trong lòng các ngươi là ai anh ca cao cao tại thượng hỏi cứu ngươi loại này bất nhập lưu hóa còn không có tư cách biết ta là ai mộ tử hạo cứu cứu khinh thường nói mẫu tử còn mặc kệ bọn họ chi gian đối thoại hắn nhìn quanh bốn phía không có thấy chu hiểu di nhưng là ở bội nhi trên tay lại là thấy chính mình cùng chu hiểu di kết hôn nhẫn nói hiểu di ở kia mộ tử hạo điên rồi giống nhau lay động bội nhi trong ánh mắt tràn ngập hồng tơm máu thoạt nhìn giống như là muốn ăn thịt người giống nhau cái gì hiểu di bội nhi vừa mới mới bị anh ca răn dạy một đốn hiện tại cái này không biết nga từ nào toát ra tới nam nhân lại tới hù dọa chính mình thật là cảm thấy có chút sợ hãi Ngươi nhẫn là từ lâu tới? Cái này chính là vừa rồi đào tẩu nữ nhân. Bội nhi dọa chạy nhanh đem nhẫn hái xuống còn cấp mộ tử hạo, chính mình liền trốn đến anh ca sau lưng. Anh ca liền tính là cái sinh khí, chính là bội nhi là chính mình nữ nhân ở trước mặt hắn hù dọa chính mình nữ nhân, chính mình không nói chút cái gì, khẳng định là không được. Ngươi là ai? Không có việc gì dám đến địa bàn của ta dương ai? Hoàng thiên quốc tế. Đi theo mộ tử hạo cứu cứu cùng nhau tới người trẻ tuổi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, anh ca tức khắc cũng không dám nói nữa ngữ, hắn đương nhiên biết này bốn chữ đối bọn họ mà nói ý nghĩa cái gì. Mộ tử hạo căn bản là không rảnh lo bọn họ nói cái gì, hắn hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là chu hiểu di. Nghe thấy cái này nữ nhân nói chu hiểu di đào tẩu, hắn biết chính mình còn phải lại phí thời gian đi tìm. Chính là đào tẩu cũng hảo, ở loại địa phương này. hắn có lẽ sẽ càng thêm lo lắng chu hiểu Di, Mộ tử hạo không biết chính mình là như thế nào rời đi nơi này, hắn ra tới thời điểm, thấy trên đường người như vậy nhiều, mênh mang biển người, chính mình muốn đi đâu mới có thể tìm được chu hiểu Di. Liên ở mộ tử hạo thương tâm thời điểm, điện thoại văng lên. Uy, Mộ tử hạo hề và hiệu xỉu. Mộ tổng, không hảo. Công ty thị trường chứng khoán trượt xuống. Trong điện thoại truyền đến chính là bí thư vội vàng thanh âm. Cái gì? Mộ tử hạo lập tức liền nóng nảy, công ty vẫn luôn là vận chuyển thực hạo, như thế nào sẽ đột nhiên ra trạng hướng đâu, ta lập tức hồi công ty. Mộ tử hạo giờ này khắc này cái gì cũng không rảnh lo, công ty là bọn họ mộ ra mấy thế hệ người tâm huyết, tuyệt đối không thể hủy ở chính mình trong tay. Mộ tử hạo trở lại công ty, vốn là đã tan tầm, nhưng là trong công ty vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì công ty thị trường chứng khoán tình huống cùng cổ phân biến động tình huống, sở hữu trung cao tầng quản lý nhân viên đều đã trở lại. Mọi người đều ở phòng họp chờ bọn họ tổng tài. Mộ tử hạo trở lại công ty, thật sự cảm thấy chính mình có thể là nhất không phụ trách một cái tổng tài, bởi vì chính mình sự tình trong nhà chậm trễ công ty thật nhiều sự tình xử lý. Nay một đêm, chu hiểu di có thể là một đoạn này thời gian ngủ đến nhất thục. Không có lo lắng hái hùng. Liên tính là chính mình không nghĩ thừa nhận, nhưng là cái này Lý Vấn thật là cho người ta một loại làm người an tâm cảm giác. Nàng nắm mơ thời điểm, không biết vì cái gì thế nhưng mơ thấy sơ chung thời điểm. Trong mộng nàng rõ ràng thấy Lý Vấn, nguyên lai like có rất nhiều sự tình không phải chính mình không nhớ rõ, mà là bị chúng ta cố tình quên mất. Chu hiểu di tỉnh lúc sau, đôi khi đó ký ức xem như hoàn toàn khôi phục. Lý Vấn thật là nàng đồng học, ngay lúc đó hắn thành tích thật không tốt. nhưng là làm người thực hảo có rất nhiều bằng hữu không giống chính mình vẫn luôn là các bạn học cười nhạo đối tượng chu hiểu di nhìn nhà ở hoàn cảnh cùng bài trí xem gia vị này lý huấn cũng là một cái thâm tàng bất lộ người đâu cái này đơn giản phòng cho khách thoạt nhìn một chút cũng không đơn giản đâu mỗi một kiện bài trí đều là giá cả xa xỉ đâu tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được chu hiểu di dần dần mãi nhìn bình minh chơi đã sáng chính mình là muốn đi đâu hiểu di Rời giường tới ăn cơm sáng. Ngoài cửa vang lên Lý Vân ôn hòa hiền hậu thanh âm. Người nam nhân này tựa hồ thật là ôn ôn đồn đốn, Thoạt nhìn không có một chút góc cạnh. Cùng mộ tử hạo thật sự không phải cùng loại người. Ân, Chu hiểu Di như vậy bị Lý Vân chiếu cố đều có chút ngượng ngùng. Ăn cơm thời điểm. Lý Vân suy nghĩ một đêm. Rồi rắm một đêm. Vẫn là không biết chính mình có phải hay không hẳn là cùng Chu hiểu Di mở miệng. Ta tối hôm qua mơ thấy sơ chung. chu hiểu di nói có ta sao lý huấn những lời này cơ hồ là không có trải qua đại nào trực tiếp liền hỏi ra tới chính mình nghe được chính mình nói sau lập tức mặt liền đỏ chu hiểu di lại không có đáp lời nàng lực chú ý đều bị trong tivi tin tức cấp hấp dẫn ở tối hôm qua ta thị mộ thị tập đoàn cổ phiếu đại biên đội trượt xuống hôm nay buổi sáng theo đáng tin cậy tin tức tập đoàn cổ phần cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa Nhưng là hiện tại bởi vì công ty nghiêm khắc bảo mật, căn bản không biết xác định tình huống. Bùn đài còn sẽ tiếp tục làm sao tự đưa tin. TV thượng hình ảnh chính là mộ tử hạo công ty, nhưng là hiện tại là đi làm thời điểm, công ty đại môn lại là trói chặt. Lý huấn không có chú ý tin tức, hắn cơ hồ là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn đã 31, lần đầu tiên đối một nữ nhân có tâm động cảm giác. Tuy rằng nữ nhân này hắn biết đã kết hôn. Hơn nữa còn có hài tử, nhưng là hắn chính là khống chế không được chính mình cảm tình. Ngày đó ở anh hoàng giải trí hội sở, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình đồng học chu hiểu di Khi bọn hắn ở phòng thời điểm, hắn liền bất chi bất giác luân hãm. Hiểu di ngươi cùng mộ tử hạo là làm sao vậy? lý ấp đúng, nhưng là vẫn là hỏi ra tới. Hắn biết chính mình hạnh phúc có thể là dây lát lướt qua, chính mình nhất định phải bắt lấy sở hữu khả năng. Lý ơn túi đầu, nhưng là qua thật lâu đều không có nghe được Chu Hiểu Di trả lời, hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Chu Hiểu Di chính chuyên tâm nhìn chằm chằm tivi Nhưng là về mộ tử hạo công ty tin tức đã qua đi. Ân. Chu Hiểu Di trong lòng tuy rằng là thực lo lắng mộ tử hạo, nhưng là tưởng tượng đến mộ tử hạo hiện tại vẫn là không thể tránh khỏi nhớ tới hắn cùng thẩm nguyện nhu sự tình. Không có việc gì. lý Vân không biết chu hiểu di là cố ý làm bộ không có nghe thấy trốn tránh vấn đề vẫn là thật sự căn bản là không có nghe thấy mặc kệ là cái loại này khả năng đi hắn đều không nghĩ hỏi lại lần thứ hai có một số việc khả năng hỏi cũng chính là dáng vẻ kia cho nên hắn quyết định vẫn là dùng chính mình hành động đi như vậy chẳng sợ chu hiểu di không tiếp thu chính mình cùng nàng đều sẽ không cảm thấy xấu hổ chu hiểu di trong lòng vẫn là nhớ thương mộ tự hạo hiện tại hắn đang làm gì công ty sự tình rốt cuộc thế nào nàng cũng có tự trách nàng biết nếu không phải bởi vì chính mình khả năng mộ tử hạo cũng sẽ không như vậy chậm trễ công ty sự tình ăn cơm xong lý huấn là đi làm hắn vẫn là không biết như thế nào đi biểu đạt chính mình cảm tình chu hiểu di ở lý huấn chung cư tới tới lui lui đi lại cuối cùng quyết định vẫn là đi xem chu hiểu di ra cửa thời điểm ở huyền quan thấy lý huấn lưu tờ giấy Hiểu Di, đây là di động mới cùng tiền, ngươi đi ra ngoài giải sâu đi. Chìa khóa là nơi này sao lưu chìa khóa, trong khoảng thời gian này, ngươi trước tiên ở nơi này trụ đi. Chờ ngươi vui vẻ, lại làm tính toán. Chu hiểu Di nhìn Lý Vấn làm hết thảy, cảm thấy trong lòng ấm áp. Người nam nhân này thoạt nhìn ở bên ngoài là một cái tứ phía là lướt nam nhân, nhưng là ở nhà lại là thực chất phát một người nam nhân. nhưng là quan tâm người đều là ở người khác không thể tưởng được địa phương cùng góc độ. Thực mau, Chu Hiểu Di liền đến mộ tử hạo công ty, nhưng là nàng trong lòng là thực sợ hãi, chính mình rốt cuộc lại đây làm gì đâu. Chính mình rốt cuộc muốn hay không đi. Chu Hiểu Di do dự đứng ở công ty cửa, đại môn hôm nay đều không có khai, thoạt nhìn lần này sự tình là thật sự rất lớn. Liên ở Chu Hiểu Di do dự mà muốn làm gì thời điểm, một cái ấm áp ôm ấp từ phía sau ôm lấy nàng. Hiểu Di, ngươi đi đâu? Mộ Tử Hạo thanh âm cơ hồ là mang theo khóc nước nở, chính mình thương nhớ ngày đêm nữ nhân hiện tại liền đứng ở chính mình trước mặt, chính là chính mình lại không biết nói cái gì, chỉ là tưởng gắt gao ôm nàng. Chu Hiểu Di bị người ôm lấy trong nháy mắt kia, nàng liền biết người này là Mộ Tử Hạo, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc khí vị, nàng đều rõ ràng biết cái này ôm ấp là Mộ Tử Hạo. Nghe hắn cơ hồ là nghẹn ngào do hỏi. Chu hiểu di nước mắt nhịn không được hạ xuống. Mộ tử hạo mẫn cảm cảm giác được chu hiểu di thân thể run rẩy, cái loại này được rồi lại mất vui sướng, làm hắn bận rộn một đêm, mọi mệnh tinh thần toàn không đồng nhất quét mà hết. Không có việc gì, đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Mộ tử hạo nghĩ tới chu hiểu di tao ngộ, cảm thấy chính mình vấn đề là ở làm chu hiểu di lại một lần nhớ tới như vậy bất kham sự thật, cho nên, hắn không hề hỏi. Xoay người lại, đi Chu Hiểu Di ủng ở trong lực. Chu Hiểu Di không có phản kháng, nhưng là đồng dạng cũng không có làm ra một chút phản ứng. Cái này làm cho mộ tử hạo cảm thấy có thất bại cảm. Công ty thế nào? Chu Hiểu Di vẫn là hỏi, đây là nàng tới mục đích cùng mộ tử hạo không có bất luận cái gì quan hệ, nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình, càng thêm chuẩn sắc mà nói là thuận theo chính mình. Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Mộ Tử Hạo may mắn Chu Hiểu Di vẫn là quan tâm chính mình, bằng không sẽ không sớm như vậy liền tới đây xem chính mình. Ân, vậy là tốt rồi. Chu Hiểu Di đẩy ra Mộ Tử Hạo ốm um ốm, tuy rằng chính mình đối cái kia độ ấm thật là cực kỳ khát vọng, nhưng là chính mình không bao giờ muốn làm ngu ngốc. Ngươi làm sao vậy? Chỉ đột Mộ Tử Hạo hiện tại mới phát hiện Chu Hiểu Di khác thường, không có việc gì. Nếu công ty sự tình ngươi có thể chính mình giải quyết. ta đây liền đi rồi chu hiểu di tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ thực bình tĩnh tận lực khống chế lập tức muốn lại lần nữa rơi xuống nước mắt ngươi đi đâu mộ tử hạo giữ chặt chu hiểu di cánh tay chính mình thật vất vả lại một lần thấy chu hiểu di sao có thể dễ dàng lại làm nàng ly chính mình mà đi ta tự nhiên có ta nơi đi không cần ngươi quản chu hiểu di cố ý làm bộ thực lạnh nhạt nói nàng thực sợ hãi hiện tại nhất thời mềm lòng Về sau liền không còn có dũng khí đi nói ra kia chuyện, hoặc là chính mình lại mơ hồ ở cùng hắn ở bên nhau. Về sau sẽ tái xuất hiện cái thứ hai thẩm huyền nu, cái thứ ba thẩm huyền nu. Ta là ngươi trượng phu, ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi. Mộ tử hạo vẫn luôn không biết chu hiểu di lúc này đây là vì cái gì rời nhà trốn đi. Hắn cảm thấy chính mình đối nàng thực hảo, lúc ấy vì tìm nàng chính mình thiếu rất nhiều nhân tình, ngay cả chính mình mẫu thân cũng buộc cùng nhà mẹ đẻ túi đầu. chính là chu hiểu di vẫn là nói không nên lời một cái lý do vẫn là một mặt dược rời đi mộ tử hạo như thế nào có thể không tức giận ta không cần người quản lúc trước như vậy nhiều năm cũng không có gặp ngươi như thế nào còn ta vì cái gì hiện tại ngươi nhảy ra ngoài bắt đầu đối cuộc đời của ta khoa tay múa chân chu hiểu di cơ hồ còn không có phản ứng lại đây mộ tử hạo cũng đã phát hỏa Nàng thật sự không biết vì cái gì hắn làm như vậy thực xin lỗi chính mình sự tình, vì cái gì còn có mặt mũi mặt ở chính mình trước mặt diêu võ dương ai. Ngươi, ngươi rốt cuộc là vì cái gì cứ như vậy một lần một lần rời nhà trốn đi. Ngươi biết lần này vì tìm ngươi, ta cùng ta mẹ trả giá bao lớn đại giới sao. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi như vậy liền rất có mặt mũi. Vẫn là cảm thấy ngươi làm như vậy, chúng ta phải cái gì đều theo ngươi. Mộ tử hạo không biết vì cái gì nguyên lai như vậy dịu ngoan nghe lời Chu hiểu Di, hiện tại trở nên như vậy ngang ngược vô lý, thậm chí còn bắt đầu càng quái. Đại giới. Ngươi hiện tại biết đại giới. Lúc trước đâu? Ta ở nhà ngươi chịu khổ thời điểm, vì cái gì ngươi không nói ta đại giới đâu. Chu hiểu Di cảm thấy mộ tử hạo một tiếng một tiếng giống giận, chẳng những làm chính mình ủy khuất tăng thêm, càng thêm đem chính mình xem giống như là một cái không có lương tâm nữ nhân giống nhau. Vì cái gì chính mình sẽ chịu nhiều như vậy cực khổ? Vì cái gì mộ tử hạo liền không có một chút tỉnh lại ý tứ đâu? Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là thực hiểu chuyện, vì cái gì hiện tại ngươi trở nên như vậy không thể nói lý. Mộ tử hạo chờ đợi đã lâu tương nộ, không phải có như vậy lãng mạn bầu không khí, thế nhưng là ở khắc khẩu hoàn cảnh hạ bắt đầu, ta biết ngươi gả cho ta ngươi bị không ít khổ, chính là ngươi cũng thấy, ta thật sự ở tận lực đền ủ, vậy ngươi vì cái gì còn muốn như vậy? Rốt cuộc ta muốn như thế nào làm, ngươi mới cảm thấy ta lúc trước thật là sơ sót, sơ sẩy. Ta lúc ấy là cùng ngươi đã nói đi. Chính là ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói ta chuyện bé xé ra to. Kỳ thật nói đến căn bản, chính là ngươi căn bản là không tin ta mà thôi. Ngươi trước nay đều không tin ta, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta ở nhà ngươi sinh hoạt áp lực có bao nhiêu đại, ngươi biết không? Ta cảm thấy kia căn bản là không phải nhà của ta, kia căn bản chính là ăn nhờ ở đầu sinh hoạt. Có lẽ là thật sự, chu hiểu di sinh hoạt vẫn luôn đều không có phát tiết phương thức, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn, vẫn luôn cảm thấy mộ tử hạo là lý giải chính mình, nhưng là trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng dần dần đối mộ tử hạo mất đi tin tưởng. Chúng ta có thể nói một chút lý sao? Sau lại ta như thế nào liền không tin ngươi? Nếu không tin ngươi, ta sẽ mang theo ngươi đi ra ngoài chủ sao? Ta sẽ như vậy cùng ta mẹ cãi nhau sao? Vì cái gì đến bây giờ ngươi còn đang nói những cái đó sự tình đâu? Mộ tử hạo cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình là thật sự thực chất vật. Hắn mỗi ngày đều ở không ngừng tìm kiếm chu hiểu gì. Chính là thật sự tìm được rồi. Chính mình lo lắng người lại không cho chính mình một cái sắc mặt tốt. Hắn thật sự thực tức giận. Ta không nghĩ phân rõ phải trái. Ta cảm thấy cùng ngươi căn bản là không có gì đạo lý như giảng. Chu Hiểu Di không nghĩ tranh cãi nữa xảo, nàng trong lòng rất khó chịu, rất khó chịu, trong mắt hàm chứa nước mắt liền ở nàng lắc đầu thời điểm, toàn bộ hạ xuống. Hảo, không xảo, là ta không đúng, ta chỉ là quá lo lắng ngươi. Chúng ta về nhà đi." Mộ Tử Hạo thấy Chu Hiểu Di nước mắt, sở hữu tính tình đều tan thành mây khói, hắn biết nàng ở bên ngoài bị ủy khuất, bởi vì chính mình là nàng thân nhất người, cho nên mới đối chính mình phát giận. Chính mình là đang làm gì? Hắn tưởng đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, không nghĩ tới Chu Hiểu Di một phen đẩy ra chính mình. Về nhà. Ngươi nói chính là cái nào ra? Cái nào ra sự nhà của ta? Vừa nói đến về nhà, Chu Hiểu Di cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Cái kia mộ gia đại trạch đối chính mình mà nói, căn bản chính là xa xôi không thể với tới mộng, kia chàng trăng non bạch phòng ở đâu? Vốn là nàng tốt đẹp nhất mộng. lại bị thẩm huyền nhu cùng mộ tử hạo hoàn toàn làm bẩn ngươi nói bừa cái gì đâu như thế nào liền không phải nhà của ngươi có ta địa phương chính là nhà của ngươi mộ tử hạo căn bản không biết chu hiểu di rốt cuộc là ở biệt nữ cái gì nàng vì cái gì sẽ nói như vậy thương tổn người nói đâu có ngươi địa phương chính là nhà của ta ha ha ha chu hiểu di không ngừng cười tiếng cười có vẻ là như vậy thê lương như vậy chào phúng mộ tử hạo Cười đến mộ tử Hạo trong lòng có chút phát mau. "Hiểu Di, ngươi làm sao vậy?" Mộ tử Hạo thực lo lắng hỏi, nàng hiện tại trạng thái thoạt nhìn chính là như là một cái tinh thần thất thường người giống nhau, hắn không khỏi càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ Chu Hiểu Di đi ra ngoài như vậy mấy ngày, khó hiểu là vốn dĩ mau tốt bệnh lại tăng thêm. "Ta không có việc gì, ta cảm thấy chỉ có ngươi cùng ta kia không phải ra." Chu Hiểu Di nhìn mộ tử Hạo, sáng lạ cười. Đúng vậy, còn thành công thành. Mộ tử hạo không bao giờ sinh khí, hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất không nên là sinh khí, hẳn là như thế nào đi chấn an chu hiểu Di, Thành thành. Như thế nào sẽ là thành thành? Hẳn là thẩm huyền nu. Thẩm huyền nu. Cung nàng có cái gì quan hệ? Mộ tử hạo cảm thấy hôm nay chu hiểu Di lời nói làm chính mình càng ngày càng mơ hồ, chẳng lẽ là nàng cùng ngươi nói cái gì? Mộ tử hạo có chút hận chính mình. vì cái gì chính mình sẽ như vậy thô tâm đại ý có phải hay không ngày đó hắn đem thẩm nguyễn nhu đưa về ra về sau nàng lại về tới bệnh viện cùng chu hiểu di nói cái gì không có nàng như thế nào sẽ cùng ta nói cái gì ở chu hiểu di trong mắt hiện tại mộ tử hạo biểu hiện chính là chột dạ ta mộ tử hạo vừa muốn nói gì thời điểm điện thoại vang lên uy mộ tử hạo vốn là không nghĩ tiếp điện thoại nhưng là vừa thấy dãy số là công ty Hiện tại công ty đúng là sinh tử tồn vong thời điểm, chính mình không thể lại bởi vì sự tình trong nhà đi công ty hoàn toàn từ bỏ. Mộ tổng, chạy nhanh trở về. ngươi không phải ai chính là đi xuống lầu trên xe lấy cái văn kiện sao, như thế nào còn chưa lên, hội đồng quản trị thành viên đều ở phòng họp chờ đâu. Bí thư thanh em nghe tới thật là thực vội vàng, mộ tử hạo cảm thấy hiện tại chính mình thật là hai đầu khó xử. Hành, ta lập tức liền trở về. Mộ tử hạo không có cách nào, chỉ có thể là đáp ứng. Cắt đứt điện thoại. Ngươi trước cùng ta hồi công ty, ta cần thiết phải đi về mở họp, chờ ta đem công ty sự tình trước giải quyết một chút, chúng ta lại nói chúng ta chi gian sự tình được không? Mộ tử hạo ôn tồn cùng Chu Hiểu Di thương lượng, hiện tại chính mình thật là phân thân thiếu phương pháp. Ta không đi. Chu Hiểu Di kiên định nói, ngươi đi xử lý công ty sự tình đi. Có thời gian ta sẽ lại đến tìm ngươi. nàng dùng sức ném ra mộ tử hạo lôi kéo chính mình cánh tay tay mộ tử hạo sợ trào đau nàng cho nên cơ hồ là không có như thế nào quá dùng sức không được mộ tử hạo kiên quyết phản đối hiện tại chính mình làm chu hiểu gì đi rồi chính mình không phải thật sự thành nhị ngốc tử sao hiện tại là ta định đoạt chu hiểu di nói xong câu đó xoay người liền đi mộ tử hạo vừa định đuổi theo điện thoại lại văng lên lần này không phải công ty mà là nam nhân kia chu hiểu di nhìn mộ tử hạo mày nhăn như vậy khẩn không biết lại tiếp ai điện thoại cơ hồ đều có thể thấy hắn cái chán gân xanh bại lộ nàng không dám lại quay đầu lại xem một cái liền sợ chính mình không có dũng khí rời đi người nam nhân này chính là không rời đi chính mình hiện tại xem như cái gì đâu mộ tử hạo tuy rằng là ở cùng nam nhân kia khắc khẩu nhưng là hắn trong mắt tất cả đều là chu hiểu di càng lúc càng xa thân ảnh chẳng lẽ bọn họ duyên phận liền ở ngay lúc này chặt đứt Hắn thật sự rất muốn đi truy chu hiểu gì, chính là nghĩ đến chính mình mẫu thân, nghĩ đến công ty từ trên xuống dưới người, hắn liền biết chính mình không thể lại như vậy ích kỷ. Chu hiểu di ngồi trên xe taxi, ở trên xe trộn quay đầu lại nhìn mộ thử hạo. Người nam nhân này không biết vì cái gì chính là cùng chính mình dây dưa không ngừng, chính mình cũng là cam tâm tình nguyện muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng là ông trời chính là như vậy thích tra tấn người. luôn là ở bọn họ trước mặt bày biện các loại trở ngại. Mộ Tử Hạo nhìn Chu Hiểu Di đã biến mất thân ảnh, hắn biết hiện tại chính mình cần thiết muốn đem công ty sự tình mau chóng giải quyết, bằng không cuối cùng chính mình cái gì cũng liền không có. Hắn đối Chu Hiểu Di chỉ có thể là tạm thời nói xin lỗi, nhưng là này khẳng định là cuối cùng một lần xin lỗi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Hiểu Di, ngươi cuối cùng lại chờ ta một lần. Về sau Nhật Tử, chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Mộ tử hạo ở trong lòng yên lặng nói. Chu hiểu Di là ngồi xe rời đi, nhưng là nàng vẫn là lo lắng mộ tử hạo, rốt cuộc người nam nhân này là chính mình thiệt tình thích. liền tính là chính mình vẫn như cũ không thể tha thứ hắn cùng thẩm huyển nhu làm sự, nhưng là hiện tại hắn công ty rốt cuộc cũng là có khó xử. Nàng rất muốn mộ tử hạo lúc ấy có thể buông hết thảy tới truy chính mình, nhưng là cũng biết chính mình làm như vậy quá mức với ích kỷ. Hiện tại mộ ra sự tình là quan trọng nhất. Cho nên Chu Hiểu Di biết không có thể lại nghĩ chính mình cùng mộ tử hạo ân oán, chỉ có thể là tạm thời trước phóng một bên, trước giải quyết công ty chẳng uống Có thể giúp chính mình đều có ai. Nàng lập tức nghĩ đến chính là Mục Bá Thành. Ta sẽ không giúp ngươi. Chu Hiểu Di trong lòng rất rõ ràng đi tìm Mục Bá Thành hỗ trợ, cơ hội chính là vọng tưởng. Nhưng là đương nàng nghe được Mục Bá Thành không có một chút nhưng thương lượng đường sống thời điểm, chính mình trong lòng vẫn là có một loại cảm giác mất mát. Ta cũng cảm thấy làm ngươi hỗ trợ là không có khả năng, nhưng là ta hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có ngươi. Chu hiểu Di có chút ngượng ngùng nói. Liên tính là ngươi chỉ nghĩ đến ta, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Ở thương là muốn ngôn thương, nói nữa ta cùng mộ tử hạo là đối thủ cạnh tranh, hiện tại lúc này ta không có nhân cơ hội đi đánh sập hắn, đều là ta xem ở ngươi mặt mũi thượng. Mục Bá Thành nói chính là lời nói thật, bởi vì hiện tại mộ tử hạo tình cảnh. chính mình thật sự ra tay nói công ty là khẳng định sẽ vượn chính mình chính là không nghĩ làm chu hiểu di cùng thành thành quá thượng khổ nhật tử cho nên chính mình mới không có ra tay kia hành cảm ơn ngươi chu hiểu di cũng biết chính mình tới tìm mục bá thành khả năng thật là một sai lầm đi bởi vì mục bá thành vẫn luôn là lấy sự nghiệp làm trọng hắn không có khả năng là vì một kiện không có ích lợi sự tình đi chắc trở cho nên không giúp mộ tử hạo là khẳng định sự tình chu hiểu di từ mộ tử hạo công ty ra tới muốn đi xem thành thành nhưng là nghĩ đến hôm nay là cuối tuần thành thành hẳn là ở nhà chính mình không nghĩ đi chịu mộ mẫu khí cho nên liền đánh mất ý niệm nàng về tới lý huấn chung cư trong giây lát nghĩ đến chính mình vì cái gì không đi cầu xin lý huấn đâu cái này ý tưởng chợt lóe mà qua chu hiểu di cũng cảm thấy hiện tại chính mình thật sự biến rất lớn gan hơn nữa cái gì đều dám suy nghĩ lý huấn ta hiện tại có thể trông thấy ngươi sao chu hiểu di nghĩ vô luận là bao lớn gan sự tình chỉ cần có thể vì mộ tử hạo phân ưu, cái gì đều có thể hiện tại thấy ta ngươi có chuyện gì sao lý huấn cảm thấy chu hiểu di đột nhiên đưa ra yêu cầu rất kỳ quái có thể gặp mặt nói sao chu hiểu di tuy rằng là thật sự mở miệng nhưng là chính mình thật đúng là chính là không biết như thế nào chân chính mở miệng làm lý huấn đi trợ giúp mộ tử hạo Không biết như thế nào đi thuyết phục Lý Vấn. Hành! Lý Vấn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng là biết hơn phân nửa cùng ai có quan hệ. Kia hảo, ta ở ngươi chung cư chờ ngươi. Có thể, ta lập tức liền trở về. Lý Vấn đem bên tay sự tình đẩy, chính mình liền đã hạ quyết tâm. Chu hiểu Di ở chung cư bên trong là đứng ngồi không yên, không biết chính mình như thế nào cùng Lý ấn mở miệng. Chính mình cùng Lý Vấn tuy rằng là sơ trung đồng học. Nhưng là nhiều năm như vậy không liên hệ, chính mình vừa mới vừa thấy đến hắn, chính là làm hắn hỗ trợ, hiện tại vẫn như cũ vẫn là. Thượng một lần sự tình có thể là không phải như vậy khó, hiện tại chuyện này lại không phải dễ dàng. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Lý ấn đã trở lại, ngồi ở trên sofa, ôn hòa nói. Tuy rằng hắn thật sự có thể đoán được là vì cái gì sự tình. Nhưng là chính mình chính là không tin Chu Hiểu Di mới vừa bị chính mình từ loại địa phương kia liền ra tới, vô luận nàng là như thế nào đi vào đi, mộ tử hạo đều không có xuất hiện, nàng còn có thể thật sự vì mộ tử hạo cầu chính mình hỗ trợ. Ta cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Chu Hiểu Di là thật sự có chút thấp vọng. Vậy nói thẳng đi, chúng ta tuy rằng là rất nhiều năm không liên hệ, nhưng là đồng học chính là đồng học, khi nào đều là thân. Lý huấn chậm rãi dẫn đường Chu Hiểu Di, tuy rằng hắn chỉ cần là thoát ly thương trường, chính mình chính là một cái thực nội hướng nam nhân, hiện tại hắn lại là rất tò mò Chu Hiểu Di nói như thế nào phục chính mình. Ta gả cho mộ tử hạo, ngươi là biết đến đi. Biết. Hiện tại mộ tử hạo công ty xảy ra vấn đề, ngươi có thể giúp giúp hắn sao? Chu Hiểu Di nhắm mắt lại, một hơi nói xong, thực sự có cái loại này chờ đợi tuyên án cảm giác. Có thể. Thật sự. Chu hiểu Di vui sướng mở hai mắt, cao hứng thậm chí không biết như thế nào làm mới hảo, ngươi thật sự có thể trợ giúp mộ tử hạo. Ta có thể trợ giúp mộ tử hạo, nhưng là ta cũng có điều kiện. Lý Vân không vội không vội nói, hắn biết chính mình làm sự tình thật sự thực không đạo đức, thậm chí nói khó nghe một chút chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là chính mình vẫn như cũng là tưởng bác một hồi, có lẽ lúc này đây chính mình thật sự sẽ hạnh phúc cũng nói không chừng. Điều kiện. Chu hiểu di tâm nghe được Lý huấn nói điều kiện hai chữ, lập tức liền lệnh một đoạn. Đúng vậy, ta cùng mộ tử hạo không có bất luận cái gì giao thoa, ta tưởng ngươi là biết đến. Ta là một cái thương nhân, mộ tử hạo cũng là, ta không có khả năng không có bất luận cái gì chỗ tốt đi chợ giúp hắn, bởi vì này không phải một việc đơn giản, cho nên ta là có điều kiện. Lý Hân có lẽ là một cái cảm tính nam nhân, nhưng là cũng phải nhìn là khi nào, có chút thời điểm. Hắn khả năng nói là một cái lý tính nam nhân sẽ càng thêm chuẩn xác. Vậy ngươi nói điều kiện là cái gì? Chu hiểu Di hỏi? Lý Hân nói điều kiện luôn là có biện pháp đạt tới đi. Tổng so mục bá thành há mồm liền cự tuyệt chính mình cường một ít. Ta có thể giúp mộ tử hạo vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhưng là ta cần thiết muốn hắn công ty sở hữu cổ phần 51% hoặc là ta muốn ngươi. Lý Hân nói ra những lời này. cảm thấy chính mình thật sự bị chính mình cấp dọa tới rồi chính mình như thế nào có thể nói ra nói như vậy chu hiểu di dù sao cũng là mộ tử hạo thái thái nhân ra là phu thê hiện tại chu hiểu di cầu chính mình hỗ trợ chính mình như thế nào thật sự có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những việc này không phải chính mình ngẫm lại là được sao ân chu hiểu di cũng không có giống lý huấn tưởng tượng như vậy kích động nàng chỉ là trận to mắt nhìn hắn Sau đó liền cúi đầu. Ngươi có thể cùng mộ tử hạo thương lượng một chút. Lý Huấn biết chính mình nếu đã thật sự chân thật biểu đạt ra chính mình cảm tình, chính mình liền tha rằng lại tiếp tục đi làm người xấu đi. Ta sẽ không cùng hắn thương lượng. Ta có như vậy đáng ra sao? Lý Huấn, kia chính là công ty 51% cổ phần, ngươi sẽ đem ta cùng cái kia đánh đồng. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình cả đời này thật là thực xuất sắc. Mộ tử hạo vì chính mình có thể vứt bỏ gia nghiệp, mục bá thành có thể từ bỏ danh dự, hiện tại chính mình sơ trung đồng học lý huấn thế nhưng có thể vì chính mình đi chợ giúp mộ tử hạo. Chính mình là thật sự đáng giá bọn họ ba cái như vậy quý trọng, vẫn là ở bọn họ xem ra, chính mình chính là bọn họ trong thế giới dị loại, cho nên mới như vậy đối đãi chính mình. Ta cũng không biết vì cái gì. Vì cái gì ta sẽ nói ra nói vậy. chu hiểu di hỏi chuyện làm lý huấn có chút không biết như thế nào trả lời hắn giả vờ người xấu bộ mặt nháy mắt tan dã phá thành mảnh nhỏ không quan hệ ta chỉ là cảm thấy tò mò hiện tại cảm thấy chính mình thật sự giá trị như vậy nhiều tiền có chút nói như thế nào đâu có chút không thể tin được đi chu hiểu di nhìn lý huấn bộ dáng thế nhưng cười như vậy xem như chính mình thuộc sở hữu sao có lẽ đúng không Mộ mẫu luôn là nói chính mình đối mộ ra không có gì công hiến. Nói như vậy, có phải hay không nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ khinh thường chính mình đâu. Ngươi có thể khi ta cái gì cũng không có nói qua. Lý Huấn vội vã giải thích, chính mình là tưởng nói, chính mình chỉ cần mộ tử hạo công ty cổ phần phần trăm mười 11 Không cần, không có việc gì. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chu Hiểu Di vừa nghe Lý Huấn nói, cho rằng hắn muốn đổi ý, không giúp mộ tử hạo. Chính mình tuyệt đối không thể làm ra như vậy sự tình. Chính mình không nghĩ lại là mộ tử hạo như vậy vất vả, chỉ cần là chính mình có thể trợ giúp hắn, liền tính là chính mình thật sự đem chính mình trở thành thương phẩm bán, cũng là có thể. Rốt cuộc, hiện tại mộ tử hạo không hề là chỉ thuộc về chính mình một người mộ tử hạo. Người đáp ứng rồi. Những lời này kỳ thật lý ấn là thực mơ hồ, hắn không biết chu hiểu di đáp ứng rồi chính mình cái gì. Chẳng lẽ nàng thật sự nguyện ý rời đi mộ tử hạo tới đi theo chính mình? Là, ta thật sự giá trị như vậy nhiều tiền, ta đây liền đề hiện một lần ta giá trị đi. Chu hiểu di nói, trong lòng bi thương cơ hồ bao phủ hết thảy Chính là, hiện tại chính mình còn lưu luyên cái gì? Rõ ràng biết mộ tử hạo đối chính mình ái, chính là chính mình thật sự có thể hoàn toàn quên hắn cùng thẩm nguyện nhu làm sự tình sao? Tính, chính là như vậy đi. Như vậy chính mình cũng có thể đủ trợ giúp mộ tử hạo, chính mình cũng có thể có một cái tân sinh hoạt đi. Ngươi yên tâm, nếu thật sự cùng ta ở bên nhau, ta sẽ làm ngươi quá rất khá. Lý Hân cảm thấy hạnh phúc khả năng thật sự tới quá đột nhiên. Hắn thật sự có chút không thể tiếp nhận rồi, nhưng là từ khi nào chính mình thật sự như vậy để ý chu hiểu gì? Có phải hay không ở nàng hướng chính mình cầu cứu thời điểm? Khả năng thật là đi. lý huấn ra cảnh thật là không thể so mộ tử hạo kém cỏi chẳng qua hắn vẫn luôn là một cái điệu thấp người hắn không thích người khác quá nhiều chú ý chính mình cho nên hắn vẫn luôn tiếp xúc nữ nhân đơn giản đều là vì hắn tiền căn bản là không có người là thiệt tình tín nhiệm hắn cho nên đương một đêm kia chu hiểu di như vậy tín nhiệm chính mình sẽ cứu nàng đem hắn trở thành duy nhất hy vọng thời điểm hắn động tâm chu hiểu di kỳ thật không để bụng chính mình với ai ở bên nhau hiện tại nàng mục đích chính là vì đi chợ giúp mộ tử hạo. vô luận là ai đưa ra yêu cầu này, nàng đều sẽ đồng ý bởi vì mộ tử hạo. nàng đã biết cái gì là tình yêu, nhưng là cũng bởi vì mộ tử hạo không quan tâm hoặc là nói là tùy tiện, nàng đối tình yêu cũng thất vọng quá. đương nàng đã biết chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác lêu lổng thời điểm, nàng liền hoàn toàn đối tình yêu thất vọng rồi. hiện tại hoặc là nói về sau, với ai ở bên nhau, lại có cái gì quan hệ? khi đó hôn nhân. sinh hoạt đã hoàn toàn không hề liên quan đến tình yêu. Ân, ta tin tưởng ngươi." Chu Hiểu Di cười nói, tuy rằng trong lòng có tất cả không tha, nhưng là chính mình vẫn là muốn quên kia đoạn qua đi, có lẽ nói là kia một đoạn bất kham quá khứ. Cảm ơn Lý Huấn nhìn Chu Hiểu Di, mặt lập tức liền đỏ, chính mình thật đúng là chính là không có biện pháp làm người xấu. Vừa nghe đến Chu Hiểu Di tán đồng chính mình nói, liền cảm thấy ngượng ngùng. Kia, mộ tử hạo bên kia Chu Hiểu Di vẫn là có chút không yên tâm, nàng cũng không biết cái gì công ty vận tác, nhưng là nàng tin tưởng Lý Huấn sẽ không nuốt lời, chính là tưởng tượng đến mộ tử Hạo hiện tại đang ở vì công ty sự tình khẳng định là vội sức đầu mẹ chán, chính mình liền nhịn không được thúc giục Lý Huấn. Ngươi yên tâm cái này, ta hiện tại liền đi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần khắp nơi chạy loạn. Lý Huấn đứng lên, đối Chu Hiểu Di nói, hắn rất muốn giống chân chính người yêu giống nhau thân mật. nhưng là hắn có chút làm không tới ta ngươi hẳn là biết ta cùng hắn có một cái hài tử chu hiểu di không nghĩ lừa gạt lý huấn vô luận lý huấn là thật sự thích chính mình cũng hảo hoặc là chính là cảm thấy chính mình đối hắn mà nói là một cái hiếm lạ vật cũng hảo nàng thói quen chính là cái gì đều nói rõ ràng nàng không nghi gạt người ta biết chuyện của ngươi ta đại khái hiểu biết quá a ngươi sẽ không sinh khí đi lúc trước Chu Hiểu Di làm ơn Lý Huấn liền chính mình ra tới, Lý Huấn chính là tò mò đi tra xét một chút về Chu Hiểu Di hết thảy, cho nên, nàng hiện tại đối hắn cơ hồ là một chương trong suốt giấy trắng. Không có việc gì, ta không tức giận, ta tức giận cái gì. Chu Hiểu Di bình tĩnh nói, chính mình hết thảy đều có thể nằm xoài trên Thái Dương Hạ, bởi vì, đó là thuộc về nàng một bộ phận. Mộ tử hạo công ty hiện tại là một đoàn loạn, Đỗ tử nhụ ca ca đỗ tử hàng giống như là phát điên giống nhau mua vào hắn công ty cổ phần, sau đó lập tức liền điên rồi giống nhau tung ra. Cùng lúc đó, mộ tử hạo bí thư nói cho chính mình, hắn trong công ty cao quản cũng có bị mua được người, bằng không, sự tình không có khả năng sẽ lập tức bùng nổ lợi hại như vậy, lập tức trực tiếp trở nên như vậy nghiêm trọng. Mộ tử hạo ngồi ở chính mình trong văn phòng, nhắm mắt lại tưởng chính mình những cái đó cao quản Rốt cuộc là cái nào như vậy có năng lực, thế nhưng có thể vì chính bọn họ ích lợi, mà ra bán công ty. Chính mình ngày thường tuy rằng là nói chuyện có chút khắc nghiệt, nhưng là đối bọn họ đãi ngộ cơ hồ có thể nói thành phố B tốt nhất. Rốt cuộc là cho cái gì chỗ tốt có thể như vậy chỉ huy chính mình người. Liên ở mộ tử hạo vì những việc này phiền lòng không thôi thời điểm, bí thư thông chi nói là, thịnh thế tập đoàn tổng tài lý huấn tới chơi. Mộ tử hạo tức khắc cảm thấy rất là kỳ quái. Thình thế tập đoàn sạp phô thật sự đại, nhưng bọn hắn tổng tài luôn luôn du du trong nhà, lại nói cùng chính mình ngành sản xuất cơ hồ cũng là không có gì giao thoa. Bọn họ hai người chính là đơn thuần gặp qua, không có bất luận cái gì giao tình, hiện tại ở ngay lúc này tới, thình thế tập đoàn tổng tài tới chơi sẽ có chuyện gì. Mộ tử hạo cùng lý Huấn hai người gặp mặt là một trận hàn huyền, nhưng là mỗi người đều ở đánh giá đối phương tâm tư, không biết đối phương là suy nghĩ cái gì. đỗ tử hằng sự tình ta nghe nói lần này chính là hắn làm đến quỷ đi lý huấn cơ hồ là không lời nói tìm lời nói hắn thật sự không biết như thế nào mở miệng nói chính mình là tới chợ giúp hắn tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện rơi xuống ân đoán ha ha! mộ tử hạo không biết lý huấn tới mục đích đơn tử hắn gần nhất liền bắt đầu nói đỗ tử hằng sự tình liền biết vị này không dễ dàng lộ diện tổng tài không phải đơn thuần lại đây nhìn xem đơn giản như vậy ân ta có thể giúp ngươi vượt qua cái này cửa hải khó khăn. Lý Tổng ý tứ là mộ tử hạo cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nhưng là đồng thời trong lòng nói cho chính mình, Lý Hấn sẽ không đơn giản như vậy liền giúp chính mình vội mỗi một cái thương nhân mục đích đều là ích lợi, hắn sẽ không làm như vậy không có chỗ tốt sự tình. Ta nói, ta có thể giúp ngươi cùng người công ty vượt qua cái này nguy cơ. Lý Hấn lại một lần nghiêm túc nói, vì cái gì? Tao ý tứ là, Ta cùng Lý Tổng cũng không có cái gì giao tình, ngại như thế nào sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói muốn giúp ta. Ta có điểm mộ tử hạo không thể không thừa nhận, hiện tại chính mình là vui sướng, nhưng thương nhân nhạy bén xúc giắc vẫn cứ nói cho hắn, vô sự hiến ân cần luôn có duyên cớ. ngươi không cần đa tâm, ta chỉ là chịu người chi thác, ngươi yên tâm hảo, nơi này sẽ không có cái gì âm u. Lý ấn rất rõ ràng hiện tại mộ tử hạo khẳng định là phạm mơ hồ. Liên tính là đổi thành chính mình, chính mình giống nhau là không thể tin được ở ngay lúc này, ai sẽ lòng tốt như vậy ra tới trợ giúp chính mình, khẳng định là không có sở đồ. Người là chịu ai thác? Mộ tử hạo cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là đỗ tử nho? Chính là chính mình cùng đỗ tử nho quen biết nhiều năm, hắn nếu thật sự nhận thức nói, chính mình là khẳng định biết đến. Chu hiểu gì? Lý Vân cũng không giống gạt mộ tử hạo. Hắn tưởng chính là chạy nhanh làm mộ tử hạo biết chuyện này, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý, sẽ không chờ chính mình thật sự cùng chu hiểu di ở bên nhau thời điểm, hắn sẽ bởi vì quá mức kích động mà làm xảy ra chuyện gì. Hiểu gì? mộ tử hạo trong mắt chợt tuôn ra ánh sáng, cơ hồ là kinh ngạc hô lên tới, ngươi biết hiểu di ở nơi nào? Đúng vậy, lý huân thành thật trả lời, ngày hôm qua cũng là ngươi đem hiểu di từ anh hoàng giải trí hội sở mang đi chính là sao? Mộ Tử Hạo nghe thầy Lý Vân nói hắn biết Chu Hiểu Di ở nơi nào, liền cơ hồ có thể đoán được Chu Hiểu Di chính là hắn mang đi. Đúng vậy. Hiểu Di hòa ngươi là cái gì quan hệ? Mộ Tử Hạo vừa nghe đến nơi đây, lý trí cơ hồ là toàn bộ hằng mất. Chúng ta là hiện tại là sơ trung đồng học quan hệ, nhưng là về sau ta liền không biết là cái gì quan hệ, cũng có thể là phu thê. Lý Vân vẫn như cũng là tình hình thực tế nói. Chính mình nếu là tính toán cùng Chu Hiểu Di kết hôn, sẽ không sợ nói cho cái này Chu Hiểu Di chuẩn chồng trước. Hắn cảm thấy giống Chu Hiểu Di như vậy tốt nữ nhân, mộ tử hạo không biết quý trọng chính là hắn tổn thất, chính mình không nên lén lút đối đai Chu Hiểu Di, nên nói cho toàn thế giới chính mình phải đối nàng hảo. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu về sau khả năng sẽ là phu thê? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng Hiểu Di là phu thê sao? mộ tử hạo cơ hồ là di đảo chu hiểu di chỉ có thể là chính mình sao có thể sẽ cùng những người khác là phu thê đây là không có khả năng cũng là hắn không cho phép ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cùng hiểu di là phu thê ta ở anh hoàng khoa dự bị đại học hội sở mang nàng ra tới thời điểm ngươi như thế nào không nói nàng là thê tử của ngươi đâu nếu ngươi thật sự đương nàng là thê tử của ngươi ngươi sao có thể cho phép nàng ở loại địa phương kia chịu khổ đâu chính ngươi hảo hảo ngấm lại liền ở hiểu di gả cho ngươi lúc sau nàng chịu quá nhiều ít thương, ngươi quản quá nàng không có lý huấn nói đều là lời nói thật hắn tin tưởng chính mình được đến tư liệu là không có sai lầm là hoàn toàn chuẩn xác không có lầm hiểu di nói cho ngươi mộ tử hạo hữu khí vô lực hỏi này đó nếu thật là chu hiểu di nói cho lý huấn thuyết minh cái này lý huấn ở nàng trong lòng thật là không bình thường đâu ít nhất là được đến chu hiểu di tín nhiệm bằng không như thế nào cũng không thể biết như vậy riêng tư sự tình một cái khác phương diện chính mình lúc trước đối chu hiểu di thật là không có như vậy hảo cho nên chính mình cảm thấy những việc này từ người khác trong miệng nói ra chính mình cảm thấy thực ấy nấy không phải là ta chính mình điều tra ra tới nếu thật là hiểu di nói cho ta thì tốt rồi lý huân nói nếu chu hiểu di thật sự nói cho chính mình này đó chính mình có lẽ còn sẽ cảm thấy này một thả không phải thật sự nhưng là bất hạnh chính là này đó đều là thật sự ngươi vì cái gì sẽ trợ giúp ta mộ tử hạo không hề rồi dám về chu hiểu di vấn đề cùng cái này lý huấn vừa rồi lời nói hiện tại chính mình lo lắng chính là lý huấn giúp chính mình là bởi vì hắn cùng hiểu di có cái gì giao dịch cái này không thể nói hảo ta đi trước lý huấn cảm thấy chính mình cùng chu hiểu di làm giao dịch có thể thật sự nói là giao dịch thật sự có điểm chính mình là đối lý Có chút thắng chi không võ, cho nên ngượng ngùng nói. Ngươi nói cho ta, có phải hay không hiểu gì đáp ứng ngươi sự tình gì? Mộ tử hạo ngăn lại Lý Vấn, hắn cần thiết phải biết rằng. Đúng vậy. Lý Vấn bất tử một cái am hiểu nói dối người, hắn là một cái cái gì đều ăn ngay nói thật nam nhân, cho nên, lời hắn nói vĩnh viễn đều là thật sự. Nàng rốt cuộc đáp ứng ngươi cái gì? Mộ tử hạo có chút điên cuồng hỏi Lý Vấn, một bàn tay đã là bắt được hắn cổ áo. Đôi mắt trở nên đỏ bừng. Người trước buông tay. Lý ấn không nhanh không chậm đem mộ tử hạo tay cầm khai Rời đi ngươi, nàng về sau đi theo ta, ta liền sẽ giúp ngươi. Như vậy đáp án ngươi vừa lòng. Cái gì? Mộ tử hạo nghe được Lý huấn lời nói, chính mình bởi vì kích động, trực tiếp là ngồi xuống trên sofa. Vì cái gì? Chính mình sai muốn chu hiểu gì tới gánh vác, chính mình lại căn bản không biết nàng thống khổ. Hôm nay buổi sáng còn cùng nàng ở công ty dưới lầu đại xảo một trận. Chính mình lúc ấy lời nói vẫn là như vậy khắc nghiệt cùng khó nghe, đây là vì cái gì? Hiểu Di là một cái hảo nữ nhân, ngươi không biết quý trọng, cho nên ngươi bỏ lỡ. Ta sẽ cho nàng ngươi không có đã cho hạnh phúc. Lý huấn không hề xem mộ tử hạo, nói những lời này, chính mình liền chuẩn bị rời đi. Mộ tử hạo vừa thấy Lý Huấn chuẩn bị rời đi, lập tức liền đứng dậy ngăn lại hắn. Nói cho ta hiểu Di ở nơi nào. Mộ tử hạo có vẻ thập phần kích động, ta không cần chính mình nữ nhân vì trợ giúp ta mà đi bán đứng chính mình. Ta cảm thấy ngươi hiện tại mới nói những lời này có chút chậm, ngươi biết không? Nguyên lai like hiểu Di một lòng cũng chỉ tưởng ở bên cạnh ngươi thời điểm, vì cái gì ngươi liền không hảo hảo quý trọng nàng đâu. Hiện tại ngươi nói cái gì nữa không cần nàng vì ngươi bán đứng chính mình, ngươi thật là làm ta thực vô ngữ. Lý Huấn điều tra kết quả thật là làm hắn thực giật mình. Nguyên lai Chu hiểu Di gả cho mộ tử hạo lúc sau. Quá cũng không giống bên ngoài khai lên như vậy hạnh phúc. Tay cực khổ xử giống nhau gia đình không có. Ta biết quá khứ là ta không tốt. Ta khẳng định sẽ cải tiến. Mộ tử hạo cảm thấy giờ này khắc này chính mình so một cái khốn cùng thất vọng người thoạt nhìn càng thêm thật đáng buồn. Bởi vì hiện tại xử trong lòng thật sự thực thất vọng. Những lời này cùng ta nói là căn bản không có dùng. Ta trở về đi hỏi một chút hiểu gì, nếu nàng thật sự muốn gặp ngươi, ta sẽ thông chi ngươi. Ta không cần ngươi trợ giúp. Ta yêu cầu chính là hiểu gì. Mộ tử hạo lại một lần thực chỉnh trọng nói, hắn cái gì đều không cần, hắn có thể chính mình căng qua cái này cửa ải khó khăn, chỉ cần không cần mất đi Chu hiểu Di liền có thể. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có tư cách nói này đó sao? Tạm thời không nói hiện tại ngươi công ty là như thế này. Liên đơn thuần nói ngươi đối hiểu gì thương tổn, ngươi có cái gì thể diện gì tư cách nói này đó đâu. Lý Vân cảm thấy mộ tử hạo gì chính mình thật sự có chút tương tự, ở công tác thời điểm là liệt lệ phong hành, nhưng là ở cảm tình cùng trong sinh hoạt lại là một cái thoạt nhìn thực vụ về người. Ta có tư cách, hiểu gì ái người là ta. Mẫu mộ tử hạo nói tới đây, cảm thấy chính mình vẫn là có lập trường, rốt cuộc hắn là tin tưởng vững chắc chu hiểu di yêu nhất vẫn là chính mình. Chỉ cần hiểu di ai chính là chính mình, vô luận là ai đều không có lý do cùng chính mình nói chính mình không có tư cách. Kia cũng có thể nói là tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện. Về sau hiểu di cùng ta ở bên nhau, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu như vậy nhiều khổ. Ta không thể nói ta sẽ làm nàng quá đến có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng là ta có thể bảo đảm, ít nhất ta sẽ không làm nàng bị bỏ qua, cũng sẽ không bị người khác mạnh mẽ mang tiền cái loại này nơi. bị buộc làm như vậy sự tình ở lý huấn xem ra chính mình đem chu hiểu di từ anh hoàng giải trí hội sở như vậy địa phương mang ra tới chính là mộ tử hạo đối chu hiểu di làm nhất quá mức sự tình ta sẽ cho nàng hạnh phúc mộ tử hạo kiên định nói công ty liền tính là suy sụp thì thế nào chính mình chỉ cần là còn có chu hiểu di hắn liền một ngày nào đó có thể đông sơn tái khởi ta không muốn cùng ngươi nói chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi Lý Vân không nghĩ lại cùng mộ tử hạo nói đi xuống, như vậy mù quáng tự tin nam nhân không phải hắn thích nói chuyện với nhau loại hình. Ta không cần ngươi trợ giúp, hiểu di là của ta, ngươi không được đánh nàng chủ ý mộ tử hạo đối rời đi Lý Vân nói, thanh âm phá lệ kiên định. Lý Vân cũng không có đáp lời, hắn cảm thấy mộ tử hạo giống như là bị câu lên bờ cá, còn ở không ngừng hấp hối dây rủa muốn trở lại trong nước. Lý Vân rời đi, liền dư lại mộ tử hạo chính mình. Hắn biết hiện tại chính mình không thể lãng phí thời gian, chính mình nếu thật sự không thể hoàn toàn dựa vào chính mình đem cái này cửa ải khó khăn vượt qua, Chu Hiểu Di liền sẽ gả làm người khác phụ. Liên tính là chính mình không chịu ly hôn thì thế nào? Chu Hiểu Di nếu thật sự quyết định chủ ý, chính mình vẫn như cũ là không có bất luận cái gì biện pháp. Có lẽ, đây là nghiệm chứng câu kia cách ngôn, chỉ có ở mất đi thời điểm mới biết được đối phương quan trọng. Vậy đồng ý Mộ mẫu nghe mộ tử hạo đem hôm nay Lý Huấn xuất hiện sự tình nói về sau, chính mình lập tức liền tỏ thái độ. Đồng ý cái gì? Mộ tử hạo đối với mẫu thân có chút mừng rỡ như điên thái độ, cảm thấy rất kỳ quái. Lý Huấn nếu chịu giúp ta sao công ty, có hay không muốn bất luận cái gì ích lợi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng không đồng ý sao? Mộ mẫu đối với mộ tử hạo trần trờ thái độ tỏ vẻ rất là không hiểu. Chính là, hắn là muốn ích lợi, đó chính là hiểu gì? kia thì thế nào nàng vẫn luôn không có cấp mộ gia mang đến cái gì chỗ tốt hiện tại có thể giúp mộ gia công ty vượt qua khó khăn không phải vừa lúc sao mộ mẫu đối với lý huấn đưa ra yêu cầu tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là chính mình cũng là cảm thấy đây là kết cục tốt nhất mộ gia công ty khó khăn có người trợ giúp chu hiểu di cái này trướng mắt cái đinh cũng cùng chính mình cùng mộ gia không có quan hệ thật có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim Chính là Hiểu Di là thê tử của ta. Mộ tử hạo thực kích động nói, hắn trở về nói cho mẫu thân mục đích, nguyên bản là muốn cho mẫu thân có thể cho cứu cứu giúp chính mình một phen, không nghĩ tới chính mình mẫu thân đến bây giờ vẫn là như vậy không thích Chu Hiểu Di. Chính là công ty là chúng ta tâm huyết, ngươi cảm thấy là công ty quan trọng vẫn là Chu Hiểu Di tương đối quan trọng. Mộ mẫu đối với mộ tử hạo kích động không thôi thái độ tỏ vẻ thực phản cảm. Chú hiểu Di chẳng lẽ liền thật sự như vậy quan trọng? Mẹ, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không khổ sở sao? Hiểu Di là vì toàn bộ mộ ra, vì ta mới đáp ứng cùng Lý Hấn ở bên nhau, nàng trong lòng căn bản là không có Lý Hấn. Dựng lên cái này Lý Hấn nhiều năm như vậy, một chút hai tiếng đều không có, ta cảm thấy hắn khả năng căn bản chính là một cái tâm lý biến thái hoặc là nói hắn là đồng tính luyến ái, ngươi đã quên, rất nhiều người đều là như vậy suy đoán. ngươi thật sự nguyên nhân hiểu di vì chúng ta làm ra lớn như vậy hy sinh mộ tử hạo một chút cũng không rõ vì cái gì chính mình mẫu thân đối với chu hiểu di làm hy sinh một chút cũng không cảm thấy đau lòng không cảm thấy đó là không cần vì cái gì ở chính mình mẫu thân trong mắt chỉ có công ty mới là quan trọng nhất đúng thì thế nào chu hiểu di là tự nguyện lại không phải ngươi cùng ta cưỡng bách mộ mẫu nhìn mộ tử hạo đúng lý hợp tình nói hiện tại thật vất vả có biện pháp đem chu hiểu di đổi đi lại có thể trợ giúp công ty chính mình vì cái gì muốn từ bỏ cơ hội này đâu mẹ người có phải hay không cảm thấy chúng ta công ty dựa ta đem chính mình tức phụ cấp bán đạt được trợ giúp ta còn hẳn là cảm thấy thực tự hào về sau ở ra cửa thời điểm ta còn hẳn là liếm mặt cùng người khác khoe ra đâu mộ tử hạo có điểm dở khóc dở cười nói Chính mình mẫu thân vì cái gì sẽ cảm thấy chuyện như vậy đã xảy ra chính mình nên may mắn đâu. Ta không phải cái kêu ý tứ mộ mẫu cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là thiếu suy xét một ít, nhưng là đơn thuần từ công ty ích lợi xuất phát chính mình tốt, chính là chính mình quên suy xét mộ ra mặt mũi vấn đề. Hào một cái chu hiểu gì, làm như vậy đã có thể hiện ra ra nàng đối mộ ra coi trọng, đồng thời còn có thể hung hăng mà phiến mộ ra một bạc hay, quả nhiên không phải đơn giản người. Mộ Tử Hạo nhìn chính mình mẫu thân bộ dáng, biết chính mình ở mẫu thân nơi đó căn bản là không có khả năng được đến cái gì càng tốt trợ giúp, thậm chí là chính mình liền một chút an ủi cùng lý giải đều không có, hắn không nghĩ nói nữa, vẫn là chính mình suy nghĩ biện pháp khác đi. Hắn tưởng chính mình hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được Chu Hiểu Di, chính mình không thể liền ở chỗ này ngồi chờ chết, không thể thật sự làm Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình chính là một cái không để bụng nàng nam nhân. mộ tử hạo từ trong nhà mặt ra tới bắt đầu gọi điện thoại khắp nơi đi thăm hỏi lý vấn nơi hắn không thể lại làm chu hiểu di vì chính mình thương thấu tâm nếu chính mình không thể mau chóng đi giải quyết những việc này hậu quả thật là không dám tưởng tượng chính mình đã làm như vậy nhiều thương tổn chu hiểu di sự tình chính mình liền không thể lại làm nàng một mình một người khổ sở len keng len keng chuông cửa văng lên chu hiểu di đang ngồi ở trong phòng phát ngốc Nàng biết trở về không phải Lý Hấn, Lý Hấn là có mật mã, như vậy tới người sẽ là ai đâu? Ai? Chu hiểu Di hiện tại là nhiều ít có chút tinh thần khẩn trương, nàng ngắn ngủn thời gian bị nhiều như vậy tra tấn, nếu chính mình ở giống như trước giống nhau ngây ngốc, không biết chính mình có phải hay không còn có cái gì có thể mất đi. Ta, mộ tử hạo. Mộ tử hạo đã là hỏi rất nhiều ra. Bởi vì Lý huấn sinh hoạt thật sự là quá điệu thấp. Chính mình quan hệ cũng chỉ có thể là đại khái biết hắn chủ lâu, căn bản là không biết cụ thể tầng lầu cùng phong hào. Hắn là một bên gõ cửa, một bên dò hỏi lại đây. Hiện tại, hắn nghe thấy được, bên trong thanh âm là Chu Hiểu Di, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ hạo. Chu Hiểu Di cảm thấy thực khiếp sợ, xem cùng cửa nhưng coi điện thoại, phát hiện thật là mộ tử hạo kia trương chính mình tức quen thuộc rồi lại xa lạ gương mặt. Hiểu Di, mở cửa. mộ tử hạo giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt căn bản là không có thời gian cùng chu hiểu di ở càng nhiều vô nghĩa hắn hiện tại chỉ nghĩ ôm chu hiểu di nói cho nàng chính mình là sẽ không cho phép nàng vì chính mình lại một lần hy sinh ta không nghĩ gặp ngươi ngươi đi đi chu hiểu di cũng không phải không nghĩ thấy mộ tử hạo nàng rõ ràng thấy mộ tử hạo mặt thật sự càng thêm gây ốm chẳng lẽ thật là vì tìm kiếm chính mình mệt mỏi thành cái dạng này sao ta sẽ đi nhưng là có chút lời nói là cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng ta mới có thể đủ đi nói cái gì liền nói như thế ta thật sự không nghĩ gặp ngươi chu hiểu di thanh âm cơ hồ là mang theo khóc nước nở kỳ thật nàng nước mắt đã là che kín gương mặt ngươi liền thật sự không nghĩ ta sao mộ tử hạo nhìn nho nhỏ màn hình ôn nhu ánh mắt cơ hồ xuyên thấu qua màn hình trực tiếp nện ở chu hiểu di trong lòng ta rất nhớ ngươi thật sự ta không nghĩ ngươi Một chút cũng không nghĩ. Chu hiểu Di dùng ngu bàn tay dùng sức lau chính mình nước mắt, nàng thật sự hảo tưởng lại mộ tử hạo trong lòng ngực khóc lớn một hồi, nàng thật tốt sợ hãi, nàng thật sự không nghĩ lại một người đi qua như vậy bi thảm nhật tử. Chính là nàng không thể, chỉ cần là nghĩ tới mộ tử hạo, liền sẽ nhớ tới ngày đó sự tình. Ta tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Liền tính là ngươi không nghĩ ta, ta cũng tưởng ngươi. mộ tử hạo cũng không có để ý chu hiểu di lời nói hắn rõ ràng biết nàng lời nói chính là giả hắn biết chu hiểu di cũng là tưởng niệm chính mình cũng là lo lắng cho mình ngươi sẽ tưởng niệm ta sao ngươi trong lòng là thật sự tưởng niệm ta sao ta đây hiện tại xem như cái gì hoặc là nói thẩm nguyện nhu xem như cái gì chu hiểu di biết chính mình không thể ở như vậy đơn thuần tin tưởng mộ tử hạo Chẳng lẽ chính mình thật sự tựa như chính mình cả đời đều sinh hoạt ở bọn họ hai cái bóng ma hạ sao? Hoặc là đổi cái cách nói, chính mình chính là muốn nghe mộ tử hạo chính miệng thừa nhận, hắn trong lòng chính là còn có thẩm huyền nu, như vậy chính mình mới có thể đủ hết hy vọng không ở hy vọng xa vời cùng mộ tử hạo lại trở lại trước kia. Không phải, chúng ta vì cái gì muốn đàm luận thẩm huyền nu, chẳng lẽ chúng ta chi gian sự tình cùng nàng có quan hệ sao? Mộ Tử Hạo nghe được một đầu mờ mịt, hơn nữa buổi sáng Chu Hiểu Di lời nói, chính mình càng là cảm thấy kỳ quái, ngươi có phải hay không còn ở sinh khí, ngày đó đem ta Thẩm Uyển Nhu đưa về ra. Ta thật sự không có ý khác, ta liền muốn cho nàng chạy nhanh rời đi bệnh viện, ta không nghĩ làm nàng đi quấy rầy ngươi. Phải không? Không nghĩ làm Thẩm Uyển Nhu quấy rầy ta. Chu Hiểu Di cảm thấy Mộ Tử Hạo lời nói thật sự thực buồn cười. Rõ ràng là chính mình muốn cùng thẩm huyện nhu làm cái gì, vì cái gì cuối cùng còn nói là vì chính mình hảo. Đúng vậy. Ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Có phải hay không thẩm huyện nhu cùng ngươi nói cái gì? Ngươi ngàn bạn không cần tin tưởng nàng lời nói, nàng làm như vậy đều là vì làm ta và ngươi cãi nhau. Nếu ngươi thật sự tin nàng lời nói, ta đây chính là thật sự quá oan uổng. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình hiện tại thật là có lý cũng nói không rõ. Chẳng lẽ thầm nguyện nhu lời nói ở Chu Hiểu Di trong lòng, so với chính mình nói còn có mức độ đáng tin sao? Nếu thật là nói như vậy, chính mình thật sự sẽ chết quá oan uổng, chính mình trong lòng rõ ràng là chỉ có Chu Hiểu Di một cái. Ngươi một chút cũng không oan uổng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc là làm cái dạng gì sự tình? Ta thật sự đều không nghĩ nói nữa. Mộ Tử Hạo, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi, ngươi biết không? Ngươi hủy hoại tam ngộng. Hủy hoại ta tốt đẹp nhất mộng cùng hồi ức, ta thật là không nghĩ nhìn thấy ngươi. chu hiểu di nước mắt một giọt một giọt rừng ở trên sàn nhà, nàng cảm thấy chính mình tâm đồng thời cũng ở từng mảnh từng mảnh bong ra từng màng. Ta như thế nào liền hủy ngươi hồi ức? Hiểu di ngươi có thể nói rõ ràng sao? Ta thật là càng nghe càng hồ đồ. Ta không biết chính mình là làm cái gì sẽ làm ngươi như vậy sinh khí, ngươi có thể rõ ràng nói cho ta sao? Nếu là hiểu lầm ta có thể cùng ngươi giải thích, nếu là ta thật sự làm sai cái gì, làm ngươi khổ sở, ta có thể sửa lại, chỉ cần ngươi không đồng ý cùng lý huấn ở bên nhau. Ta không cần ngươi như vậy hy sinh. Công ty đã không có liền không có, ta không để bụng, chỉ cần ngươi ở ta bên người là được. Mộ tử hạo nói thực động tình, hắn nói những câu đều là lời từ đáy lòng, hắn muốn không nhiều lắm, thật sự. chính là cùng chu hiểu di có thể cùng chu hiểu di cùng nhau bạch đầu dai lão ta sẽ không lại tin tưởng ngươi ngươi mỗi lần lời nói ta đều sẽ tin tưởng nhưng là đổi trở về vĩnh viễn không phải hạnh phúc mà là càng thêm gấp bội thương tổn chu hiểu di chịu đựng đau lòng mai cho đến hiện tại vì cái gì mộ tử hạo vẫn như cũ vẫn là cảm thấy chính mình căn bản là không biết hắn cùng thẩm uyển nhu sự tình đâu hắn vẫn như cũ còn ở lừa gạt chính mình ta không nghĩ bị thương Ta mệt mỏi quá, ngươi biết không? Từ hạo, ta thật sự mệt mỏi quá. Ở mộ gia quá nhật tử, ta vẫn luôn ở nhẫn mại, bởi vì ta khi đó thiên chân cho rằng ngươi trong lòng là chỉ có ta, cho rằng ngươi cùng những người đó là không giống nhau, nhưng là sau lại ta phát hiện khi giống nhau. Cho nên ta mệt mỏi, ta không nghĩ lại cùng ngươi có quan hệ. Ta như thế nào trong lòng liền không phải chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói cho ta. Mộ Tử Hạo cảm thấy Chu Hiểu Di lời nói giống như là Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau, hắn xác thật căn bản là không, rõ, Hiểu Di, ngươi có thể không vòng vo sao? Ngươi minh bạch nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lần này là vì cái gì nếu không cáo mà đừng. Ta không nghĩ nói, những chuyện ngươi làm thật sự là quá ghê tởm, ta không nghĩ nói. Chu Hiểu Di đem điện thoại cắt đứt, nàng tâm giống bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, thật sự đau quá, đau quá. Vì cái gì chính mình tình yêu cuối cùng vẫn là không có một cái tốt kết cục. Nàng rõ ràng đã dùng sức hào hào ái, nàng cái gì đều không yêu cầu, chỉ hy vọng người nam nhân này có thể hảo hảo đối đãi chính mình, chính mình có thể chịu đựng hắn mẫu thân đủ loại làm khó dễ, chính là vì cái gì đâu. Hiểu gì? Mở cửa. Mộ tử hạo nghe được điện thoại cắt đứt thanh âm, hắn bắt đầu dùng sức gõ cửa. Đã tới rồi như vậy nông nỗi chính mình cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Mộ tử hạo ở hàng hiên lớn tiếng kêu gọi Chu Hiểu Di tên, hơn nữa dùng sức đập cửa bản, hắn có chút điên cuồng bộ dáng, làm láng giềng thực bất an. Cuối cùng, Chu Hiểu Di vẫn là không có mở cửa, ngược lại đi lên chính là dưới lầu bảo an. Mộ tử hạo nỗ lực dãy giụa, nhưng là vẫn là không thể thoát khỏi ba cái bảo an khống chế, cuối cùng bị kéo xuống lầu. Chu Hiểu Di ở cửa ngồi sồn khóc thút thít, nàng nghe được hàng hiên tranh chấp thanh. Cuối cùng là mộ tử hạo thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là hiện tại chính mình đối hắn hy vọng giống nhau. Mộ tử hạo bị bảo an đông cứng kéo xuống lầu, hắn nhìn trước mắt đã khóa lại cao ốc nhập khẩu biết chính mình đã là nơi này số đen. Nếu đặt ở trước kia, loại chuyện này chính mình khả năng còn có thời gian hoặc là tâm tình suy nghĩ biện pháp lại lần nữa tiến vào cao ốc, nhưng là nay khi không giống ngày xưa. Hắn đã chưa từng có nhiều thời giờ suy nghĩ những việc này, hắn biết rõ. Liên tính là chính mình hiện tại cùng trọ ở trường Di nói rõ ràng sở hữu sự tình, có một số việc kết quả như cũ là không thể thay đổi. Mộ tử hạo rất rõ ràng hiện tại chính mình cần thiết muốn dựa vào chính mình năng lực làm mộ thị tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu chính mình thật sự không thể nói, khả năng thật sự liền phải từ đây mất đi chính mình thê tử. Hắn nghĩ đến đây, chính mình thực mau liền đánh xe trở lại công ty. Mộ thị tập đoàn hiện tại sở hữu công nhân đều đã đã trở lại. Mọi người đều thủ vững ở chính mình cương vị. Mộ tử hạo hiện tại hình tượng cùng qua đi đã là hoàn toàn tương phản. Nguyên lai mộ tổng vẫn luôn là phong độ nhẹ nhàng, trang điểm gọn gàng ngăn nắp nam nhân, hiện tại lại là có chút râu ria sồn sàm, như là một cái trung niên nam nhân giống nhau. Mộ tử hạo đối này đó một chút cũng không thèm để ý, hắn hiện tại duy nhất tưởng chính là thông qua hết thể phương pháp, dùng hết hết thể thủ đoạn đi làm lần này nguy cơ bình an vượt qua. chu hiểu di ở trên lầu nhìn mộ tử hạo mất mát lái xe đi thân ảnh cảm thấy chính mình cổ như là bị thứ gì cấp bắt được nàng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn khó chịu chính mình dạ dày cũng bắt đầu sông cuộn biển gầm nàng cố nén nhìn mộ tử hạo xe rốt cuộc nhìn không thấy chính mình mới chạy tiến buồng vệ sinh không thể ức chế phun ra lên mộ tử hạo đã ở công ty liên tục công tác ba ngày ba ngày thời gian hắn căn bản là không có thời gian đi sửa sang lại chính mình hình tượng hắn dâu ria sồn sàm, áo sơ mi tay áo cuốn lao cao, hai má rõ ràng móc méo đi vào. nháy mắt, cảm giác nguyên lai khí phách hăng hái mộ tổng tài biến thành bên đường say rượu không có công tác lao nam nhân. Mộ tổng, người đính cơm hộ. Mộ tử hạo bí thư cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là vẫn là gọi điện thoại thông chi chính mình lão bản. Nga, tốt. Mộ tử hạo lúc ấy đang ở đánh điện thoại, vội vàng mà nghe xong một chút chính mình bí thư điện thoại. ra đây đưa vào đi. Bí thư treo nội tuyến, đánh giá liếc mắt một cái đưa cơm tới đại thẩm. Tuy rằng nàng nói một ngụm chính mình nghe không hiểu lắm phương ôn, mang khẩu trang, trên người ăn mặc tục đến không được tập dề, nhưng là luôn là cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn rất là quen mắt bộ dáng. Này không thể không trách mộ tử hạo bí thư đa tâm, mấy ngày nay mộ tử hạo cơ hồ là nghị không ra ăn cơm, hôm nay sao có thể nhớ tới cho hắn chính mình đính một phần cơm hộp đâu. Hơn nữa, cái này ngoại đưa đại thẩm chính mình trước nay đều không có gặp qua. Công ty phụ cận sở hữu ngoại đưa cửa hàng, nàng đều là rất quen thuộc, nhưng là chính là lần đầu tiên thấy nhà này. Mộ thị tập đoàn bỗng nhiên lâm vào lớn như vậy một cái nguy cơ, mọi người đều rất rõ ràng là có người cố ý làm được, hiện chính mình đương nhiên phải cẩn thận làm hết thệ không cần thiết phiền toái rời xa. Mộ tử hạo bí thư đi vào lúc sau, thấy mộ tử hạo chính ngốc ngốc nhìn trên bàn ảnh chụp phát ngốc. Nàng biết, nay bức ảnh là hắn cùng Chu hiểu Di còn thành công thành chụp ảnh chung. Phóng nơi này đi. Mộ tử hạo đầu cũng không có nâng. Ân. Bí thư chuẩn bị đi, nhưng là vẫn là nhịn không được quay đầu lại, có loại muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có việc sao? Mộ tử hạo ngửi được cơm hương vị, cảm thấy thật là có điểm nói bụng. Mở ra chuẩn bị ăn, thấy bí thư có chút do dự nhìn chính mình. Cái này bí thư không biết nói như thế nào. Nhưng là chính là cảm thấy nơi đó không đúng. Có việc liền nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, loại này ấp á ớp đúng bộ dáng cũng không phải là ngươi tác phong. Mộ tử hạo nhìn cái này khôn khéo nữ nhân, đại khái cũng có thể nghĩ đến nàng muốn nói cái gì. Cái này cơm hộp là ngài chính mình đính. Bí thư vẫn là đem chính mình nghi vấn nói ra. Có ý tứ gì? Mộ tử hạo nghe bí thư lời nói, nhăn chặt mày. Nói cách khác không phải ngươi đính. Bí thư cảm thấy sự tình thật là có kỳ quặc. Người muốn nói cái gì? Mộ tử hạo đã đem cơm bỏ vào miệng mình. Đừng ăn. Bí thư kích động đánh rất mộ tử hạo tay. Là ai đưa? Mộ tử hạo đã trước một bước hưởng qua hương vị, hắn bắt lấy bí thư tay hỏi. Trong ánh mắt quang thế nhưng làm đi theo hắn nhiều năm bí thư sợ hãi. Một cái đại thẩm. Bí thư nói âm vừa ra, mộ tử hạo liền xông ra ngoài. thấy một cái đại thẩm trang điểm nữ nhân đang đợi thang máy hiểu di mộ tử hạo phi thường khẳng định nữ nhân này chính là chu hiểu di tuy rằng chỉ là ăn một ngụm cơm nhưng là hắn quá quen thuộc cái kia hương vị tuy rằng nàng tựa hồ là cố tình che giấu chính mình thói quen nhưng là hắn vẫn là một ngụm liền ăn ra tới người buông tay chu hiểu di nhìn ra tới mộ tử hạo đã xuyên qua chính mình ngụy trang cảm thấy thực xấu hổ nàng nỗ lực dễ rủa muốn tranh thoát hắn trói buộc Ta không buông tay. Ngươi vẫn là quan tâm ta, vậy ngươi vì cái gì muốn vì cái gì công ty phải gả cho Lý Ấn? Mộ Tử Hạo như là một đầu tức giận con báo, hắn bắt lấy Chu Hiểu Di tay cũng càng ngày càng gấp. Ta không phải vì cái gì công ty, ta là bởi vì ngươi." Chu Hiểu Di ai oán nói, đại đại trong ánh mắt nước mắt ở chuyển. "Ngươi nói, ta rốt cuộc là làm sao vậy?" Chu Hiểu Di những lời này làm Mộ Tử Hạo như là đấu bại gà trống. Hắn bình tĩnh nhìn nữ nhân này, cái này chính mình thương nhớ đêm ngày nữ nhân, vì cái gì nàng có thể như vậy bình tĩnh đối chính mình nói chuyện, vì cái gì nàng lời nói nghe không được một chút lưu luyến. Ta nói không nên lời. Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo. Vì cái gì đến bây giờ như vậy dạng trạng hướng, hắn vẫn như cũ không thể dũng cảm đối mặt chính mình sai lầm, hoặc là nói hắn vẫn như cũ vẫn là cảm thấy kia căn bản là không phải sai lầm. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta làm cái gì không đúng sự tình, ta thỉnh ngươi nói cho ta có thể chứ? Ngươi không nói ta căn bản là không biết chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì? Chúng ta vốn là như vậy yêu nhau, hiện tại lại nháo thành hiện tại nông nỗi, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không cảm thấy khó chịu sao? Mộ tử hạo tuy rằng là tưởng nghiệm Chu hiểu gì, nhưng là trong lòng cũng là có tức giận. Bởi vì hiện tại nàng đã quá thói quen rời nhà đi ra ngoài. Tuy rằng trước kia là chính mình sai, nhưng là lần này hắn thật sự cảm thấy chính mình một chút sai cũng không có. Hắn tìm nàng, dùng hết sở hữu quan hệ, chính là thật sự tìm được rồi. Nàng lại cho chính mình ăn có lẽ có tội danh, hắn sao có thể không tức giận. Ta Chu hiểu Di vừa định muốn chất vấn mộ tử hạo vì cái gì cùng thẩm huyện nhu hôn tới rồi cùng nhau, hắn bí thư liền bỏ ra. Mộ tổng, lão phu nhân bị xe đụng phải. Cái gì? Mộ tử hạo cảm thấy thực khiếp sợ, ai nói? Vừa rồi Trung Thúc gọi điện thoại lại đây, ngươi không ở ta liên tiếp. Ta mẹ hiện tại ở đâu? Mộ tử hạo lý chi đã hoàn toàn bị mất. Ở trung tâm bệnh viện, mộ tử hạo đã không rảnh lo chờ thang máy, cũng không rảnh lo cùng Chu hiểu Di đủ loại dây dưa, nhằm phía thang lầu liền đi xuống. Chu hiểu Di nghe thấy cái này tin tức tự nhiên cũng là thực khiếp sợ, vô luận mộ mô đã từng đối chính mình có bao nhiêu làm khó dễ. Nàng dù sao cũng là mộ tử hạo mẫu thân, chính mình hài tử nãi mãi nàng cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền theo mộ tử hạo cũng xuống lầu. Ta mụ mụ tình huống thế nào? Mộ tử hạo cùng chu hiểu di tới rồi trung tâm bệnh viện, thực mau liền tìm tới rồi mộ mẫu phòng bệnh, hơn nữa thấy một người bác sĩ vừa mới từ phòng bệnh ra tới. Mộ tử hạo lập tức liền bắt lấy bác sĩ hỏi. Người bệnh hiện tại trên cơ bản còn không có thoát ly nguy hiểm, chỉ có thể ở ý cụ trước quan sát. Bác sĩ nói Vĩnh viễn đều là ngữ mang giữ lại. Ta mẹ rốt cuộc là làm sao vậy? Mộ tử hạo hiện tại đại não căn bản là không vận chuyển, hắn căn bản là nghe không hiểu bác sĩ nói. Người bệnh chân bộ có nứt, nhưng là không phải thực nghiêm trọng, chủ yếu là bởi vì bản thân trái tim liền có vấn đề, bị kinh hoách, dù phát cấp tính cơ tim tắc nghẽn, cho nên tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm. Ta có thể vào xem nàng sao. Mộ tử hạo đối với bác sĩ lời nói vẫn là không có gì lý giải, nhưng là hắn duy nhất lý giải chính là chính mình mẫu thân hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này là trọng chứng thêm hộ phòng bệnh, các ngươi không thể tiến, nhưng là chúng ta có thăm hỏi thời gian. Chờ lúc ấy các ngươi lại đi đi. Bác sĩ đi rồi, mộ tử hạo như là một cái phá bút bê vải giống nhau vô lực ghé vào đại đại pha lê thượng, nhìn pha lê bên trong mặt không có chút máu mộ mẫu. Yên tâm! bà bà sẽ không có việc gì chu hiểu di trước nay liền không có gặp qua mộ tử hạo như vậy vô lực quá ở nàng trong lòng mộ tử hạo vẫn luôn chính là như vậy kiên cường cho dù lần trước chính mình rời nhà trốn đi hắn thượng tivi đang tìm người thông báo đều không có giống như bây giờ khổ sở chuẩn xác mà nói là tuyệt vọng mộ tử hạo cũng không có đáp lời chỉ là hắn gắt gao bắt được chu hiểu di tay giống như chết đối người có thể nắm lấy duy nhất phù mục. Mà chu hiểu vũ giờ khắc này cũng không so đo hắn cùng thẩm nguyện nhu sự tình, rốt cuộc chính mình là thật sự thực cái người nam nhân này. Mộ tử hạo hướng vừa mới xử lý xong nằm viện công việc Trung Thúc hỏi sự tình trải qua. Người nói là cố ý. Mộ tử hạo thanh âm chính mình cơ hồ là không thể khống chế cao tám độ. Là. Trung Thúc nói, không có biển số xe chiếu, cơ hồ chính là đụng phải liền đi rồi. Trung thúc tựa hồ là đối vừa mới phát sinh sự tình lòng còn sợ hãi. Mộ tử hạo di động lại vang lên, hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn. Người đi công ty đi, bà bà bên này có ta. Chu hiểu di biết là công ty sự tình, nàng săn sóc nói. Hảo! Mộ tử hạo đông cứng bài trừ tới một tia cười. Hắn không có lựa chọn, chính mình không thể hai bên đều chiếu cố, nếu bởi vì mẫu thân mà chậm trễ công ty sự, chỉ sợ mẫu thân đã biết sẽ càng không cao hứng. Mộ tử hạo tuy rằng là không yên tâm mộ mẫu bên này, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng chính mình liền tính là lưu lại nơi này, cũng căn bản không có cái gì tác dụng. Hướng hồ, hiện tại công ty trạng hướng chỉ cần là chính mình không ở, tùy thời khả năng sẽ xuất hiện đủ loại trạng hướng. Tuy rằng, hắn là rất muốn làm một cái hiếu thuận nhi tử, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, trong công ty mọi người cũng đều đang chờ quyết định của chính mình. Mộ tử hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn trở lại công ty. Chu Hiểu Di nhìn mộ tử hạo ở bệnh viện hẹp dài hành lang đi xa thân ảnh, cảm thấy quyết định của chính mình là đúng. Chính mình lúc trước là nghĩa vô phản cố chỉ vì cùng mộ tử hạo ở bên nhau, hiện tại tuy rằng biết hai người vẫn là yêu nhau, nhưng là có rất nhiều sự tình, thời gian càng lâu, càng là minh bạch, không phải chỉ có ái là có thể giải quyết. Đôi khi Chu Hiểu Di cũng suy nghĩ, mộ tử hạo thật là chính mình một nửa kia sao. Hoặc là hiện tại Lý huấn xuất hiện. là ông trời cho chính mình một cái khác lựa chọn. Mộ mẫu hiện tại tuy rằng là còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ, nhưng là nghe bác sĩ ý tứ có thể là không có gì trở ngại, Tổng lên nói khả năng chính là bị dọa tới rồi. Chính là mặc kệ thế nào, Chu Hiểu Di rất rõ ràng, bên trong nằm người trên danh nghĩa vẫn là chính mình bà bà, chính mình tuy rằng không thảo nàng thích, nhưng là chính mình vẫn là muốn chỉ mình trách nhiệm. Chu Hiểu Di nhìn đại đại pha lê lâm vào vinh viễn lựa chọn giữa. Một trận hài tử tiếng ồn ào bừng tỉnh Chu hiểu Di, nàng thấy một đôi vợ chồng mang theo một cái tiểu nam hài đi qua. Đứa bé kia liền cùng Thành Thành tuổi tắc không sai biệt lắm, nàng không tự chủ được nhớ tới chính mình nhi tử. Nhìn xem thời gian, Thành Thành cũng sắp tan học. Chu hiểu Di tuy rằng là muốn cho mộ mẫu biết chính mình hiếu thuận, nhưng là nàng là càng thêm luyến tiếc chính mình nhi tử. Thông chi mộ ra người lại đây, nàng liền đi Thành Thành trường học. Mũ mũ. Thành Thành nhìn Chu Hiểu Di xuất hiện ở chính mình trước mặt, cảm thấy có chút không tin. Thành Thành! Chu Hiểu Di cố nén nước mắt đem Thành Thành ôm vào trong ngực. Mụ mụ, ngươi đi đâu? Bọn họ đều nói ngươi không cần ta. Thành Thành trong khoảng thời gian này không ngừng bị bắt tiếp thu Chu Hiểu Di không ngừng rời nhà trốn đi tin tức, nho nhỏ trong lòng đã là tràn ngập sợ hãi. Thanh Thành! Mụ mụ sao có thể không cần ngươi đâu? Ngươi là mụ mụ tâm can bảo bối đâu? Chu Hiểu Di nhìn Thành Thành gào khóc, chính mình nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Một đôi mẫu tử ở trường học cửa khóc làm một đoàn. Trở lại mộ gia, Chu Hiểu Di thật là cảm khái vạn ngàn, Nay toa tòa nhà lớn, tựa như chính mình lần đầu tiên tiến vào giống nhau, nàng luôn là cảm thấy chính mình cùng nơi này không hợp nhau. Nhìn Thành Thành ngửa quen đường cũ lôi kéo chính mình vào cửa, nàng càng thêm cảm thấy chính mình hài tử đã là thật sự dung nhập mộ gia sinh hoạt. mà chính mình trung quy vẫn là một ngoại nhân mà thôi lần này chu hiểu dĩ bởi vì rời đi thời gian lâu lắm thế cho nên thành thành căn bản là không bông ra tay nàng mụ mụ ta muốn ăn ngươi làm cơm hảo thành thành muốn ăn cái gì mụ mụ đều làm cho ngươi chu hiểu di cười nói trong lời nói tràn ngập vô tận sủng địch, cùng lúc đó cũng là vô tận xin lỗi ta ngẫm lại a thành thành lôi kéo chu hiểu di tay đầu nhỏ lắc qua lắc lại chu hiểu di nhìn thành thành đôi chính mình ỉ lại càng thêm không biết chính mình là hẳn là như thế nào làm Ăn qua cơm chiều chu hiểu di nhìn thành thành viết xong bài tập ở nhà sau đó hống hắn ngủ hắn tay nhỏ vẫn luôn là lôi kéo chu hiểu di liên ở ngủ phía trước còn cẩn thận dẹ dặt hỏi mụ mụ ngươi sẽ không lại rời đi đi chu hiểu di không có trả lời nàng thật sự không đành lòng lại thương tổn đứa nhỏ này hắn đã bị quá nhiều cùng tuổi hải tử không có chịu quá cực khổ hiện tại chính mình thật sự muốn đem hắn hoàn toàn vứt bỏ sao. Chu hiểu Di nhìn Thành Thành đã ngủ say, chính mình nhịn lâu như vậy nước mắt, lại một lần vỡ đê. Thành Thành, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Chính là mụ mụ thật sự đã chịu đủ rồi cùng ngươi ba ba loại này sinh hoạt, có lẽ ngươi mãi mãi nói rất đúng, hiện tại ngươi tuổi tắc còn nhỏ, tìm một cái tân mụ mụ, ngươi có thể thực mau liền tiếp thu. Đến nỗi, ta cùng ba ba, khả năng thật là có duyên không phận đi. Chu Hiểu Di yên lặng nói xong những lời này, liền mang theo vô tận không tha cùng ấy nấy rời đi mộ ra. Nàng không có quay đầu lại, nàng muốn cho đi theo hết thể giống như là một giấc mộng đi, mặc kệ là hy vọng, thất vọng, cười vui, hoặc là khổ sở, đều lưu tại trong mộng đi. Đều có thể biến mất. Chu Hiểu Di trở lại bệnh viện, mộ tử hạo đã tới rồi. Hai người chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, chỉ là đều yên lặng ngồi ở phòng bệnh bên ngoài ghế giải thượng. Hiểu Di mộ tử hạo cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống hai người trầm mặc, mở miệng nói. Ân. Chu hiểu Di cũng không có ngầm đầu, vẫn như cũng là cúi đầu nhìn chính mình chân. Ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Trách ta không có có thể trước tìm được ngươi. Mộ tử hạo thật cẩn thận hỏi. Hắn không biết vì cái gì vốn dĩ hai người hảo hảo mà, chính mình ái nhân sẽ lựa chọn rời đi, hiện tại đã trở lại lại là muốn cùng chính mình tách ra. hắn không biết chính mình làm sai cái gì duy nhất biết đến chính là chính mình căn bản là không bỏ được chu hiểu di không có chu hiểu di bình tĩnh nói trong lời nói một chút ngữ điệu đều không có đối với một cái luôn miệng nói ái chính mình nam nhân đã làm sai chuyện tình hiện tại lại không có dũng khí thừa nhận nam nhân chính mình còn có cái gì hảo thuyết vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào không thể phủ nhận chu hiểu di thái độ thật sâu đâm bị thương mộ tử hạo tâm Không có ý tưởng. Hiểu gì, ta cảm thấy hiện tại chúng ta hai cái có phải hay không có thể tạm thời không cần giận dỗi, đem nói rõ ràng đâu. Mộ Tử Hạo nhẫn mại cũng là có hạn độ, đặc biệt là Chu Hiểu Di ngày thường chính là như vậy nhu thuận bộ dáng, hiện tại nàng căn bản là như là con nhím giống nhau, làm hắn cảm thấy cảm giác thật không tốt. Ta không cảm thấy chúng ta còn có cái gì lời nói không có nói rõ ràng. Chu Hiểu Di đối với Mộ Tử Hạo thái độ thực phản cảm. lâu như vậy ở chung mộ tử hạo vĩnh viễn đều là một bộ vương giả bộ dáng chính mình chỉ có thể là tuân thủ hắn nói hắn quý củ hắn trước nay đều sẽ không đi hỏi đến chính mình có phải hay không có cái gì khác yêu cầu đại nam tử chủ nghĩa đôi khi là sẽ cho nữ nhân một loại thỏa mãn cảm hoặc là nói là một loại bị bảo hộ cảm giác nhưng là hiện tại chu hiểu di cảm thấy phản cảm chu hiểu di giác chịu đủ rồi hiểu di có thể không giận dỗi sao Ta là thật sự không biết ngươi vì cái gì sẽ lại một lần không từ mà biệt, ta thật sự không biết chính mình là làm sai chỗ nào. Nếu ngươi thật sự không thể tiếp thu ta đi đưa Thẩm Viễn Nhu, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ cùng nàng phân rõ giới hạn. Mộ Tử hạo phát hiện Chu Hiểu Di hiện tại là một bộ không thể thương lượng bộ dáng, chính mình tuy rằng là thực tức giận, nhưng là hắn hiện tại nhất tưởng vẫn là làm Chu Hiểu Di trở lại chính mình bên người. Ta đã nói qua, ta không có giận dỗi. đích xác chu hiểu di căn bản là không có giận dỗi nàng chỉ là cảm thấy mộ tử hạo hiện tại càng ngày càng sẽ trốn tránh trách nhiệm hắn vì cái gì liền không thể giống một người nam nhân giống nhau thừa nhận chính mình sai lầm đâu thực rõ ràng chính mình là sẽ sinh khí nhưng là đối với hắn như vậy chỉ là một mặt trốn tránh trách nhiệm thái độ chu hiểu di thật sự không biết chính mình còn có cái gì hảo thuyết vậy ngươi vì cái gì sẽ rời đi mộ tử hạo hỏi An thực không thích hiện tại Chu Hiểu Di bộ dáng, giống như là vẫn luôn con nhím giống nhau, bất luận là ai, chỉ cần là có người thò qua tới, nàng liền hung hăng chát ở người khác trên người. Lại vẫn là cảm thấy không đã ghền, không cảm thấy chính mình loại này không hữu hảo thái độ có cái gì không ổn. Ngươi nói ta vì cái gì sẽ rời đi? Ta như thế nào biết? Nếu ta biết đến lời nói, ta còn sẽ vẫn luôn như vậy ăn nói khép nép đi hỏi ngươi sao? Ăn nói khép nép Ngươi nói thật là dễ nghe. Ta một chút cũng vô dụng cảm thấy ngươi có một chút ăn nói khép nép ý tứ. Từ ta gả cho ngươi, gả tiến mộ ra, ta khi nào không phải ăn nói khép nép nói chuyện làm việc. Ngươi mụ mụ, trên danh nghĩa có phải hay không ta mụ mụ? Chính là nàng khi nào đem ta trở thành quá con dâu. Ta biết nhà ta nghèo, không xứng với ngươi, chính là chúng ta rốt cuộc đã là phu thê, vì cái gì nàng muốn nơi trốn làm khó dễ ta. chu hiểu di bất mãn như là nổ mạnh giống nhau toàn bạo phát nàng thật sự chịu đủ rồi vì cái gì chính mình tôn nghiêm ở trong mắt bọn họ chính là không đáng một đồng đâu ta trước nay không cảm thấy ngươi không xứng với ta ta tưởng ta mẹ cũng sẽ không như vậy tưởng mộ tử hạo nói những lời này kỳ thật là thật sự tự tin không đủ hắn là thật sự rõ ràng lại chính mình mẫu thân trong mắt chu hiểu di là bộ dáng gì mẹ ngươi sẽ không như vậy tưởng Chu hiểu Di cảm thấy này thật là chính mình nhân sinh lúc trước nghe được tốt nhất cười chê cười, nàng cười lạnh một tiếng, kia nàng nghĩ như thế nào. Ta chịu tra tấn ngươi chừng nào thì tưởng ta thật sự quá thật sự khó. Ngươi không phải vẫn luôn cho rằng chính là ta ở chuyện bé xé ra to sao. Không phải vẫn luôn cho rằng ngươi mẫu thân, cao quý mẫu thân không có khả năng làm như vậy sự tình sao. Hiểu gì, chúng ta không cần lại nói này đó thóc mục vừng thối hảo sao. Ta biết lúc ấy là ta chính mình quá vo đoán, ta không có bận tâm ngươi cảm thụ, là ta không tốt, ta lúc ấy không tin ngươi. Ta thật sự biết sai rồi. Hiện tại, ta liền muốn biết ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng lý Vân ở bên nhau sao? Mộ tử hạo cảm thấy chuyện này là chính mình nhất không thể đủ tiếp thu. Nói thật, tử hạo, ta cảm thấy chúng ta thật sự sẽ không ly hôn, cho nên lúc ấy mẹ ngươi nói như vậy hà khắc yêu cầu, ta đều có thể đủ tiếp thu. chính là ta phát hiện chân chính kết hôn lúc sau chúng ta quan hệ lại không có như vậy hảo chu hiểu di những lời này là rất sớm liền tưởng đối mộ tử hạo nói chỉ là cho tới nay nàng đều sợ hai nói ra sẽ đối bọn họ quan hệ có ảnh hưởng hiện tại nàng cái gì cũng không sợ bởi vì chân chính đối bọn họ quan hệ có ảnh hưởng không phải ý nghĩ của chính mình ta đôi khi cảm thấy cũng là ta cảm thấy ngươi hiện tại cùng ta khoảng cách càng ngày càng xa Chúng ta đã từng nói qua về sau sẽ không lại tách ra, chẳng sợ chính là có lại đại khó khăn. Chính là, hiểu gì, ngươi vì cái gì một lần lại một lần lựa chọn rời đi ta đâu. Lúc này đây, ta là càng thêm không hiểu. Rốt cuộc là vì cái gì? Mộ tử hạo có vẻ thực cô đơn. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình như là có thể thu khống chế một thả chúa tể. Nhưng là lúc này đây sự tình, gia đình cùng sự nghiệp song trọng nguy cơ, hắn rốt cuộc minh bạch. chính mình cái gọi là chúa tể ở ông trời trong mắt là cỡ nào buồn cười ta không nghĩ nói ta rất mệt chu hiểu di không nghĩ lại nói những cái đó nàng đã nhìn thấu mộ tử hạo căn bản là không cảm thấy chính mình sở làm chính là một kiện sai sự khả năng ở bọn họ thế giới quan chuyện như vậy là lại bình thường bất quá ngươi nói cho ta được không mộ tử hạo có chút nóng nảy hắn không muốn làm một cái ngốc tử giống nhau người Hắn muốn biết chính mình thê tử trong khoảng thời gian này rốt cuộc là đã trải qua cái gì, cho nên đã trở lại lúc sau liền phải cùng chính mình ly hôn. Ta không nghĩ nói. Chu hiểu Di kiên trì ý nghĩ của chính mình. Vì cái gì? Chính là không nghĩ, không có gì vì cái gì. Chu hiểu Di trả lời. Ta rốt cuộc là làm sai cái gì, nhất định phải làm ngươi như vậy đối đai ta. Mộ tử hạo lần này là thật sự không chê không được tâm tình của mình. Hắn giết gào. Hắn thật sự rất khó chịu, chính mình thích nữ nhân, vừa mới còn nói ai chính mình nữ nhân lại cảm thấy chính mình cùng người qua đường không có khác nhau, Chu Hiểu Di thái độ hoàn toàn chọc giận hắn. Phiền thoái các ngươi không cần lớn tiếng nói chuyện, nơi này là phòng bệnh. Một người hộ sĩ thực mau tới đến bọn họ bên người, hơn nữa ngăn lại mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di tiếp tục khắc khẩu. Mộ tử hạo xin lỗi hướng hộ sĩ cười cười, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. chu hiểu di còn lại là thực cảm kích hộ sĩ đã đến nàng thật sự không nghĩ lại cùng mộ tử hạo làm loại này không có nội dung nói chuyện trầm mặc ở hai người chi gian không tiếng động lan tràn giống như là không có phong mặt hồ làm người thực áp lực ngươi gần nhất có khỏe không mộ tử hạo rốt cuộc vẫn là thâm ái thật chu hiểu di hắn thật cẩn thận hỏi nỗ lực tránh đi những cái đó sẽ chuyển biến xấu bọn họ nói chuyện nội dung Con hành chu hiểu di nửa túi đầu Nàng tại tưởng niệm chính mình hài tử, tưởng niệm qua đi cùng mộ tử hạo ở bên nhau vui sướng. Vì cái gì hiện tại loại này vui sướng như vậy khó đâu. Ta rất nhớ ngươi. Ân. Chu hiểu di đầu càng thấp, nàng sợ hãi mộ tử hạo thấy chính mình khoe mắt nước mắt. Vậy ngươi, tưởng ta sao? Mộ tử hạo chưa từng có giống như bây giờ khẩn trương quá, hắn không biết hắn trước mắt nữ nhân hay không vẫn là giống nguyên lai giống nhau để ý chính mình. Chu hiểu Di không nói lời nào, chỉ là đem đầu thấp càng thấp. Nàng sao có thể không nghĩ đâu. Bên người người nam nhân này làm nàng vứt bỏ chính mình nguyên bản kiên trì hết thảy, chỉ vì cùng hắn ở bên nhau. Cho dù bị như vậy nhiều cực khổ, nàng vẫn như cũ kiên trì. Liên tính là chính mình bởi vì thấy hắn cùng nữ nhân khác có tư tình, nàng ham sâu như vậy thành sắp nơi, nàng tuy rằng mặt ngoài đoán hận hắn, nhưng là đáy lòng. vẫn như cũng là hy vọng người nam nhân này có thể xuất hiện đem chính mình cứu ra ta biết ta vấn đề thực buồn cười cũng làm ngươi rất khó chịu nhưng là ta thật sự chỉ là muốn cho ngươi biết hiểu gì ta thật sự thực cái ngươi ta không thể mất đi ngươi chu hiểu gì vẫn như cũ không nói lời nào ta sợ hãi ngươi thật sự sẽ cùng lý huấn ở bên nhau ta biết ta không nên như vậy kích động nhưng là ngươi biết không đương lý huấn vinh váo tự đắc nói cho ta ngươi đã bị tìm được thời điểm Trong lòng ta là có bao nhiêu khó chịu. Ta tự trách, ta hận chính mình, ta vì cái gì so với hắn còn vãn tìm được ngươi. Ta biết ngươi khẳng định bị rất nhiều hủy khuất, ta biết ngươi trong lòng oán hận ta, ta không có giống ta nói như vậy bảo hộ ngươi, ngược lại bị càng nhiều hủy khuất. Ta rất khó chịu. Ta không biết nói như thế nào mộ tử hạo đống nhiên cảm thấy từ nghèo. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? chu hiểu di trong giây lát ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm mộ tử hạo. nàng đôi mắt nước mắt không biết khi nào làm, hắc bạch phân minh mắt to trang tất cả đều là kiên nghị. ta đối ngươi ý tứ là ta cùng lý huấn ở bên nhau như vậy có thể cứu trở về các ngươi mộ ra công ty vẫn là ngươi mang theo ta thành thành còn có ngươi cao quý mẫu thân cùng nhau quá nghèo khổ sinh hoạt giờ này khắc này chu hiểu di không còn có gì vãng nhu nhược, nàng muốn chính là một đáp án ta không cần ngươi cùng lý huấn ở bên nhau ta cũng có thể bằng ta chính mình cứu trở về công ty thực đáng tiếc mộ tử hạo không có làm hiểu chu hiểu di vấn đề trọng điểm nhưng là ngươi mẫu thân yêu cầu chu hiểu di lúc này vạn niệm câu hôi vì cái gì vì cái gì đều đến lúc này người nam nhân này trong lòng vẫn là công ty không thể nói một câu để ý chính mình nói đâu hiện tại công ty tổng tài là ta không phải ta mụ mụ ân chu hiểu di không nghĩ nói cái gì nữa Nàng mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước. Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi. Không cần, ngươi vẫn là ở chỗ này chiếu cố mụ mụ ngươi đi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đi đâu, được không? Không được. Những việc này tạm thời cùng ngươi không có gì quan hệ. Chu hiểu di nói. Vì cái gì kêu cùng ta tạm thời không có quan hệ. Mộ tử hạo lại một lần kề bên bùng nổ bên cạnh. Chính là mặt chữa thượng y tứ. Chu Hiểu Di mặt vô biểu tình giải thích. Lúc này đây là mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di rời đi, tuy rằng hắn cực lực muốn ngăn cản, nhưng là hắn thật sự không biết nói cái gì. Chu Hiểu Di từ bệnh viện ra tới, gió đêm phơ phất, chính là lại thoải mái gió đêm cũng thổi không tiêu tan nàng phiền não. Chu Hiểu Di ở trên phố chậm rãi du tẩu, nàng không biết đêm nay chính mình hẳn là đi nơi nào. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, vì cái gì chính mình kết hôn. Rõ ràng là có được chính mình ra, lại luôn là cảm thấy không nhà để về đâu. Không biết tới nơi nào, Chu hiểu Di thấy một vị lão nhân ra ở An xin, luôn là cảm giác như vậy thê lương. Chính mình hiện tại là đang làm gì? Liên tính là mộ mẫu thật sự như vậy ngược đái chính mình, chính là nàng cũng là ái mộ tử hạo. Đối với một cái cùng chính mình đồng dạng ái một người nam nhân, đồng dạng vì cái này nam nhân tốt nữ nhân, chính mình rốt cuộc làm cái gì? chu hiểu di thực mau trở về tới rồi bệnh viện thấy mộ tử hạo đứng ở đại đại pha lê trước mặt ngốc ngốc nhìn mộ mẫu yên tâm bà bà sẽ tốt chu hiểu di một câu tựa hồ là dọa tới rồi mộ tử hạo nhưng là đương hắn thấy rõ ràng tới người sau vẫn là bài trừ tới một cái tươi cười cảm ơn ngươi hiểu di không có việc gì ngươi về nhà nghỉ ngơi đi bà bà bên này vẫn là ta tới chiếu cố đi chu hiểu di nghiêm túc nói Không có việc gì, ta bồi ngươi. Mộ Tử Hạo không biết Chu Hiểu Di đi ra ngoài trong khoảng thời gian này rốt cuộc là gặp cái gì, nhưng là này đó đều không quan trọng, quan trọng là Chu Hiểu Di đã trở lại. Không cần. Ngươi cần thiết hảo hảo mà dưỡng hảo tinh thần, không cần quên mất ngày mai công ty khẳng định còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi xử lý đâu. Nếu ngươi thật sự không có đem chuyện này làm tốt, ta sợ bà bà liền tính là tỉnh lại cũng sẽ càng thêm khó chịu. Ân Ta đã biết. Chính là ta liền tại đây nghỉ ngơi là được, ta không muốn cùng người tách ra. Mộ tử hạo gắt gao nắm Chu Hiểu Di tay. Thật sự hy vọng giờ khắc này chính là thiên trường địa cửu. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di ở bệnh viện thuê một chương giường, bọn họ liền ngồi ở trên giường ngủ. Mộ tử hạo thực mau liền đi vào giấc ngủ, có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, có lẽ là bởi vì Chu Hiểu Di tồn tại. Một đêm, mộ tử hạo đều không có buông ra Chu Hiểu Di tay. Liên tính là Chu Hiểu Di có cái rất nhỏ động tác, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Giống như là sợ hãi nàng tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau. Buổi sáng, mộ mẫu bị dịch ra trọng chứng giám hộ phòng bệnh. Mộ tử hạo bị Chu Hiểu Di thúc giục đi công ty. Hết thể phảng phất đều không có phát sinh, phảng phất đều về tới từ trước. Mộ tử hạo không có lựa chọn nào khác, chính mình cần thiết phải tin tưởng Chu Hiểu Di, kỳ thật hắn chưa bao giờ hoài nghi quá Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di quên mất nàng sở hữu thương tâm khổ sở, thậm chí là mộ mẫu nhất chính mình đủ loại không công bằng, ở bệnh viện hảo hảo mà chiếu cố còn không có thanh tỉnh mộ mẫu. Chu Hiểu Di lại lần nữa trở lại mộ ra cũng không phải vì khác, chỉ là vì cấp mộ tử hạo nấu cơm. Nàng tin tưởng thấy được mộ tử hạo đã gầy ốm, liền tính là người nam nhân này làm như vậy sự tình, chính mình vẫn như cũng là không thể khống chế chính mình đau lòng. Nhanh lên sấn nhiệt tan đi. Chu Hiểu Di đối mộ tử Hạo nói, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Ân. Mộ tử Hạo tuy rằng là đáp ứng rồi, nhưng là đôi mắt vẫn như cũ là không rời đi Chu Hiểu Di. "Ngươi không ăn, ta đi rồi a." Chu Hiểu Di trên mặt bỗng nhiên nhiều tiểu nữ nhi thẹn thùng. "Đừng đi, ta ăn. Ngươi bồi ta ngốc một hồi." Mộ tử Hạo bắt lấy Chu Hiểu Di tay. "Hành." Chu Hiểu Di đứng ở hắn bên cạnh, có loại chân tay luống cuống cảm giác. Mộ Tử Hạo cũng mặc kệ Chu Hiểu Di, lo chính mình bắt đầu ăn cơm. Không trong chốc lát, hắn nhìn đến nàng còn ở chính mình một bên đứng, dùng sức đem nàng kéo đến trên sofa, ngồi xuống chính mình bên cạnh. Ăn. Mộ Tử Hạo dùng cái muỗng đào một cái muỗng cơm, đối với Chu Hiểu Di nói. A. Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, đồng thời thực mo mặt liền đỏ. A cái gì a? ngươi không hảo hảo ăn cơm như thế nào đi bệnh viện chiếu cố hảo ta mẹ ta ăn qua chu hiểu di mặt càng thêm đỏ tuy rằng nàng cùng mộ tử hạo đã kết hôn nhưng lại như vậy thân mật động tác vẫn là không có đặc biệt là hiện tại là ở mộ tử hạo trong văn phòng sao có thể ngươi khẳng định là làm tốt liền tới cho ta tặng mộ tử hạo khẳng định nói ngươi như thế nào biết chu hiểu di cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ mộ tử hạo tìm người giám thị chính mình không thành ta đoán an đi mộ tử hạo đắc ý cười hắn đem cơm y tới rồi chu hiểu di trong miệng trong lòng thật là đắc ý nô no. chu hiểu di máy móc nhai trong miệng đồ ăn cảm giác được mộ tử hạo tay một chút một chút bắt đầu không quy củ lên ta đi rồi không biết vì cái gì vốn dĩ thực cấm áp hình ảnh chu hiểu di lại không tự chủ được nhớ tới những cái đó sự tình nàng vốn dị phiêu phiêu hốt hốt tâm tình lập tức liền té huyền ngai đế làm sao vậy mộ tử hạo còn đắm chìm ở vừa rồi ngọt ngào trong nháy mắt chu hiểu di liền không hề dấu hiệu cự người ngàn dặm không có việc gì ta đi bệnh viện chiếu cố bà bà chu hiểu di không hề cấp mộ tử hạo nói chuyện thời gian bước ra ra cửa đại đại văn phòng cũng chỉ dư lại mộ tử hạo chính mình một người ảo não ta nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng Mộ tử hạo âm thầm mà đối chính mình nói. Hiện tại Chu hiểu Di đối chính mình thái độ khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này khả năng chính là chính mình ngày đó đưa thẩm Uyển nhu về nhà. Chính mình nhất định phải làm rõ ràng là đã xảy ra cái gì. Mộ tử hạo thử liên hệ thẩm Uyển nhu, vẫn như cũ là tìm không thấy người. Liên hệ thẩm ra, chính mình tự nhiên là không có được đến cái gì tốt trả lời. Công ty sự tình lại thực khẩn cấp. Hắn tưởng chỉ cần là chính mình không cần tiếp thu lý luận trợ giúp, Chu Hiểu Di sự tình sớm hay muộn sẽ giải quyết. Chu Hiểu Di kỳ thật là thật sự thực hưởng thụ chính mình cùng mộ tử hạo vừa rồi hỗ động, nhưng là chính mình vẫn như cũng là không thể quên hắn cùng thẩm uyển nhu sự tình. Nàng nghĩ tới không chế chính mình không thèm nghĩ, nhưng là chỉ cần là hắn đụng tới chính mình, nàng liền nhịn không được nghĩ vậy đôi tay đã từng là chạm qua thẩm uyển nhu, nàng liền nhịn không được muốn nuốt mửa. Đã qua ba ngày, Mộ mẫu đã là thoát ly nguy hiểm, nhưng là vẫn là không có tỉnh táo lại. Có thể là người tuổi tác lớn, bị kinh hoách, thật sự không dễ dàng khôi phục. Chu Hiểu Di trở lại bệnh viện, làm người hầu về nhà, chính mình chiếu cố. Mộ Mẫu nằm viện mấy ngày nay, Chu Hiểu Di ban ngày buổi tối đều ở bệnh viện chiếu cố. Chỉ là mỗi ngày sẽ đi tiếp thành thành tan học, sau đó mới đến bệnh viện. Đồng dạng, mỗi ngày Mộ Tử Hạo tan tầm cũng tới đến bệnh viện. Hai người mỗi ngày đều ở phòng bệnh an trụ. Hình như là cùng từ trước là giống nhau, nhưng là tựa hồ lại có cái gì không giống nhau. Mộ mẫu là cái ái sạch sẽ người, hiện tại không biết ở hôn mê thời điểm lại làm cái gì mộng, mỗi ngày đều là không ngừng trong lúc ngủ mơ dây rủa, ra mồ hôi. Chu hiểu di mỗi lần đều là gắt gao nắm lấy mộ mẫu tay, nhẹ giọng nói, ta tại đây. Chỉ cần là mộ mẫu ra mồ hôi, nàng liền bắt đầu giúp nàng lau mình. Nỗ lực làm mộ mẫu cảm thấy chính mình là tương đối thoải mái. Chu hiểu Di nhìn hôn mê mộ mẫu, thoạt nhìn nàng thật sự rất cao quý, cho dù là hôn mê vài thiên, thoạt nhìn như cũng là không thể xâm phạm bộ dáng. Chính mình hiện tại có thể ly nàng như vậy gần, thậm chí có thể nắm tay nàng cho nàng ăn ủi, nhưng là này hết thể thực dễ dàng đã bị đánh vỡ. Chỉ cần là mộ mẫu thanh tỉnh, nàng liền sẽ đem chính mình trở thành là vi rút giống nhau rời xa chính mình. Ba ba! Ngươi vì cái gì sẽ như vậy chán ghét ta đâu. Liên bởi vì ta cái gì đều không có sao. Ngươi liền như vậy từ đáy lòng khinh thường ta. Ta là thật sự ái tử hạo, chính là chúng ta cũng thực mau liền sẽ kết thúc này đó. Ta là một cái nhà nghèo ra tới, chính là ta đồng dạng không thể chịu đựng ta trượng phu còn cùng nữ nhân khác có liên hệ, khả năng đây là ta bản tính đi. Ta không thể làm được giống các ngươi giống nhau mở một con mắt nhắm một con mắt, ngài yên tâm. chờ những việc này đều đi qua ta liền sẽ cùng hắn ly hôn chu hiểu di một bên giúp mộ mẫu lau mình một bên nhỏ giọng nói chuyện những lời này nàng không có dũng khí giáp mặt nói cho mộ mẫu mấy ngày nay nàng không ngừng nói chính mình trong lòng lời nói không thể không nói tuy rằng mộ mẫu khinh thường chính mình nhưng là hiện tại chính mình ra cửa cũng không thể tái giống như lúc trước chính mình giống nhau như vậy vô tri chu hiểu di đang chuẩn bị đi đổi thủy điện thoại vang lên nàng thấy là Lý ấn, trong lòng lập tức liền trầm, Uy, hiểu di, ngươi mấy ngày nay đều không có trở về, ngươi đi đâu? Lý ấn thanh âm vẫn như cũ là thực ôn hòa, nhưng là Chu Hiểu Di lại ở trong lời nói nghe ra trời đông giá rét cảm giác. Ta ở bệnh viện chiếu cố Tử Hạo mụ mụ. Ân. Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Ta. Chu Hiểu Di không có nghe hiểu Lý Uấn lời nói ý tứ. Là. Ta không hiểu ngươi nói. Chu Hiểu Di đúng sự thật trả lời. Ngươi cùng mộ tử hạo. Lý Vân trả lời luôn là giản lược hữu lực. Ta cùng hắn. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình càng ngày càng mơ hồ. Ngươi nếu vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau nói, liền có thể nói rõ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ta muốn nói rõ ràng, nói vậy ta liền sẽ không cấp mộ thị tập đoàn bất luận cái gì trợ giúp. Ta biết. Hiện tại Chu Hiểu Di là thật sự minh bạch, nguyên lai like Lý Vân là ý tứ này. Nếu những lời này là ở mộ mẫu xảy ra chuyện phía trước nói, nàng khẳng định là không hề nghi ngờ trả lời Lý Ấn, nhưng là hiện tại nàng thật sự bắt đầu do dự. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lý Ấn bản thân không phải một cái nóng nảy người, nhưng là hắn cũng không thích như vậy sinh hoạt. Hắn thừa nhận chính mình khả năng làm được là có chút quá mức, nhưng là hắn không có cưỡng bách bất luận kẻ nào. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hắn cảm thấy chính mình là ở làm thực công bằng giao dịch. ta không biết. Chu Hiểu Di thực thẳng thắn nói. vậy được rồi, ngươi hảo hảo mà ngẫm lại đi. ba ngày sau cho ta hồi đáp. ta quá mấy ngày muốn làm một cái yến hội. ta hy vọng ngươi có thể ở lúc ấy minh bạch ý nghĩ của chính mình. nếu ngươi thật sự tưởng cùng ta ở bên nhau, hơn nữa trợ giúp mộ tử hạo, ngày đó ta sẽ cùng ngươi cầu hôn. hành. Chu Hiểu Di không biết trừ bỏ đáp ứng, chính mình còn có thể đủ nói cái gì đó. Lúc này mộ tử hạo còn đang khẩn trương công tác, hắn không biết chính mình thê tử đã lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Chu Hiểu Di lặng lặng nhìn mộ mẫu, nàng thật sự thực hy vọng nàng chạy nhanh tỉnh lại. Nói như vậy, chính mình liền không cần làm khó như vậy, nàng khẳng định sẽ nói cho chính mình, Li Huni, ngươi không thích hợp mộ tử hạo. Chính là hiện tại đâu? Nàng chỉ có thể là chính mình ở chỗ này luận tưởng, không ngừng cân nhắc. Chu Hiểu Di trong lòng thiên bình vẫn là có khuynh hướng mộ tử hạo. nam nhân kia vô luận đã làm cái gì chính mình ái rốt cuộc đã như vậy nhiều năm không có khả năng vì cái gì sự tình liền biến mất nàng quyết định cấp mộ tử hạo cuối cùng một cái cơ hội uy hiểu di a có chuyện sao có phải hay không mụ mụ tỉnh mộ tử hạo đối với chu hiểu di điện thoại cảm thấy thực kinh ngạc không phải ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói chuyện hiện tại không được ta hiện tại rất bận Chờ buổi tối ở bệnh viện chạm Mặt thời điểm có thể chứ. Kia tính. Chu Hiểu Di thực mau liền cắt đứt điện thoại, nàng không thích như vậy bị động chờ đợi đến cảm giác. Trở lại trong phòng, Mộ Mâu đã tỉnh. Hộ sĩ đang ở xem xét nàng hiện tại sinh lý số liệu, Chu Hiểu Di ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, Mộ Mâu trong mắt hiện tại lại là như vậy lạnh lùng hết. Nàng không có dũng khí đi đối mặt vị này trên danh nghĩa bà bà, gọi điện thoại thông chi trong nhà người, chính mình liền đi rồi. Chu Hiểu Di cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, nàng từ bỏ chính mình hài tử, chính mình nam nhân, bởi vì nàng không thể đi tiếp thu một đoạn đối chính mình không trinh tình yêu. Mộ tử hạo bận rộn cả ngày, rốt cuộc xử lý xong rồi một bộ phận sự tình, đi vào bệnh viện. Phát hiện mộ mẫu đã tỉnh, Duy độc không thấy Chu Hiểu Di thân ảnh. Hắn hỏi mẫu thân, lại được đến tỉnh liền không có gặp qua nàng trả lời. Hắn thật sự thực tức giận, nhưng là đối mặt vừa mới thức tỉnh mộ mẫu. cũng chỉ có thể là ẩn nhận tính tình không phát. Ta đi tìm ta thế tử. Đây là mộ tử Hạo rời đi bệnh viện thời điểm lời nói, hắn rất khổ sở, thực phẫn nộ, Chu Hiểu Di là vì cái gì muốn làm như vậy, một lần một lần lại một lần không từ mà biệt. Hắn thật sự rất mệt, vì cái gì còn muốn ở chính mình nhất yêu cầu nàng thời điểm rời đi chính mình. Ta muốn gặp Hiểu Di. Bắt thông điện thoại, mộ tử Hạo cùng Lý Vân nói, lời nói một chút cũng không khách khí. Nhưng là hiểu di không nghĩ gặp ngươi. Ta cảm thấy ngươi không có lập trường đi, đây là chúng ta phu thê chi gian sự tình. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cho ta gọi điện thoại? Mộ tử hạo bị lý huấn một câu nói được cá khẩu không trả lời được, là, chính mình tìm chính mình thê tử lại phải cho mặt khác một người nam nhân gọi điện thoại, này thật là thiên đại chê cười. Mộ tử hạo nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tưởng chu hiểu di đối chính mình thái độ vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến. không hề nghi ngờ chính là bởi vì thẩm huyền nu. Chính là hiện tại nàng ở nơi nào, chính mình căn bản là liên hệ không thượng. Công ty còn không có hoàn toàn vượt qua nguy cơ, chính mình mẫu thân cũng còn ở bệnh viện bên trong, hiện tại chính mình thê tử liền lại phải rời khỏi, chính mình rốt cuộc hẳn là trước cố thượng nào một kiện. Mộ tử hạo không ngừng nghĩ, nào một việc ở chính mình trong lòng đều là như vậy quan trọng, nhưng là hiện tại chính mình cần thiết muốn chọn ra một kiện tới trước giải quyết. Công ty sự tình chính mình có thể giao cho đỗ tử nho, mẫu thân đã thoát ly nguy hiểm, hơn nữa cũng tỉnh lại, chính mình cần thiết phải nhanh một chút tìm được thẩm nguyện nu. Mộ tử hạo nghĩ tới biện pháp, biết chính mình thời gian không nhiều lắm, càng kéo đi xuống, sự tình liền sẽ càng thêm phức tạp. Hoặc là, chỉ có thể làm tử nho trước hỗ trợ xử lý công ty sự.